Chi Vũ trụ 19 chương 375 đại biểu linh vi tiên vực Kiều Hưng lập tức liền hiểu Lam tiểu bối ý tứ, vội vàng nói: "Mấy vị có thể tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính." Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương mặc dù có chút lộng quyền, bất quá hắn vì Ngũ Vũ Tiên giới hay là làm ra một chút cống hiến, chí ít hắn thành lập Ngũ Vũ Tiên Đỉnh, sau đó gây dựng tu sĩ đại quân, nếu không Nếu không ngũ vũ tiên giới không tồn tại sao Lam tiểu bối Tử Tốn nói? Từ hiện tại điểm ma triều nhìn, ngũ vũ tiên đỉnh tựa hồ cũng không có ngồi chuyện đặc biệt gì a. Chỉ sợ ngũ vũ tiên giới không tồn tại, cũng sẽ không so kết quả này càng hỏng bét a, Lam tiểu bối sở dĩ nói lời này, là bởi vì nơi này rõ ràng là đàn điểm ma ẩn hiện nghiêm trọng nhất địa phương một trong nhưng hắn nhưng không có trông thấy bất luận cái gì phòng ngự đại trận cùng thủ đoạn phòng ngự. Liền xem như bố trí không ra đỉnh cấp đại trận, bình thường phòng ngự tiên trận có lẽ còn là có thể bố trí á ít nhất ít nhất, cũng phải có mấy người lưu tại nơi này quan sát đàn ỉm ma tình huống, hoặc là bố trí một cái cảnh cáo tiên trận. Vì phần tiểu Hưng ở chỗ này chỉ sợ không phải ngũ vũ tiên đình phái ra, hắn là tự phát hành vi. có thể thấy được ngũ vũ tiên giới hẳn là vẹn vẹn đàn yểm ma tới nơi nào, bọn hắn liền thối lui đến chỗ nào. Kiều Hưng sững sờ, lập tức liền phát hiện Lam tiểu bối nói chính là nói thật. Có ngũ vũ tiên đình cùng không có ngũ vũ tiên đình, đối với lệnh ma khuyết chương tựa hồ cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng ngăn chặn. Mấy vị đạo hữu có tiên trấn đại sư, nếu là không nguyện ý gia nhập ngũ vũ tiên đình, Ta đệ nhị hay là đừng đi Ngũ Vũ Tiên Đỉnh. Ngũ Vũ Tiên Đỉnh có một cái cấp 8 phòng ngự tiên trấn, là ngoại giới tiên trấn tôn tới bố trí. Vạn nhất chọc giận Tiên Đỉnh Vương, ta sợ. Kiều Hưng lời còn chưa dứt, bất quá tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Kiều Hưng người không sai, không hi vọng một cái tiên trấn đại sư bởi vì tự hao tổn vẫn lạc tại nơi này. Lam tiểu bố cười cười, Vạn nhất cái kia Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương làm người không sai. Ta nói không chừng đại biểu Linh Vi Tiên vực tán đồng hắn đâu đúng a. Các ngươi có thể đại biểu Linh Vi Tiên vực đi tứ vực tiên thành." Kiều Hưng lập tức nói, "Không có Linh Vi Tiên vực Tiên Đỉnh Vương thủ lệnh điệp văn, cũng có thể đại biểu Linh Vi Tiên vực lần này đến Phiên Lam tiểu bối nghi ngờ. Trước đó hắn chỉ là tùy ý một câu thôi, không nghĩ tới thật đúng là có thể Kiều Hưng cười nói, tự nhiên có thể, Linh Vi Tiên vực đã có vài lần tới người, đại biểu đều là Linh Vi Tiên đỉnh. Là Đại Hoang Tiên môn hoặc là Mưu Bắc Đại Tiên thành tới người Lam tiểu bối hỏi. Kiều Hưng lắc đầu nói, Mưu Bắc Đại Tiên thành chỉ một lần mà thôi. Về sau bởi vì căn bản cũng không đáp ứng Ngũ Vũ Tiên đỉnh Tiên đỉnh Vương yêu cầu, tới đại biểu bị nhốt lại. Lại sau đó, liền rốt cuộc không có Mưu Bắc Đại Tiên thành người tới. tới đều là tông môn khác, dù sao chỉ cần là linh vi tiên vực tu sĩ đều có thể đại biểu linh vi tiên vực. Bất quá ta nghe nói, chỉ có Mưu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Vũ Trụ phái ra người, mới có thể đại biểu linh vi tiên vực. Lam Tiểu Mỗ cười lạnh, linh vi tiên vực lúc nào trở nên như vậy bác ái rồi chỉ cần là một người liền có thể đại biểu Ngũ Vũ Tiên Đình không tệ a. Còn nhút người Mưu Bắc Đại Tiên Thành Lam Tiểu Bố sát ý phun trào. Hắn cùng cung quân kỳ tới Thần Vân Tiên Trì đều tiêu diệt, chỉ là một cái Ngũ Vũ Tiên Đình cũng dám náo yêu thiêu thân. Kiều Hưng đáp, đúng vậy, nghe nói gọi Vưu Dịch Hà là một cái đại la kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Vưu Dịch Hà Lam Tiểu Bố sắc mặt khó nhìn lên. Vưu Dịch Hà hắn tự nhiên biết, là cùng Tiên Vương Cổ Phi hòa cùng một chỗ đầu nhập vào hắn. cùng thuộc đại hoang vũ trụ tu sĩ. Tại hắn rời đi linh vi tiên vực thời điểm, cổ phi hóa cùng Vưu Dịch hạ các loại đại la kim tiên đắc là hắn đặc lực nhất trợ thủ. Phục Tiên ngẩn mặc dù là người tâm phúc nhất, bất quá chung quy là còn không có trưởng thành tu vi quá thấp một chút. Kiều đạo hữu, xin mang chúng ta đi tứ vực tiên thành. Lam tiểu bối muốn lập tức đi xem một chút cái này Tiên đỉnh Vương có cái gì lực lượng giam giữ hắn linh vi tiên vực đại biểu. Đương nhiên có thể, mấy vị cùng đi với ta đi. Ngàn vạn phải nhớ đến, không nên tùy tiện tại Tứ vực Tiên thành làm ra cái gì chuyện quá đáng. Tứ vực Tiên thành là có cấp 8 phòng ngự tiên trấn, liền xem như tiên đế cũng không nhất định có thể thong dong rời khỏi. Kiều Hưng hướng về sau, lần nữa sặn dò một câu. Tứ vực Tiên thành khoảng cách Lam tiểu bối bọn người xuất hiện địa phương không gần. Kiều Hưng phi hành tiên khí là một kiện trung phẩm phi hành tiên khí, tốc độ không thể nói chậm, vẫn là đi một ngày một đêm thời gian. Trên đường đi tới, Lam Tiểu Bố thần niệm cảm thấy được tất cả tiên môn, tiên thành, phường thị đều là một mảnh hỗn độn. Ngũ Vũ tiên giới vốn là dung hợp không lâu, rất nhiều tiên thành cùng phường thị, tiên môn cũng còn mới vừa vặn tạo dựng lên. Kết quả tại Ẩm Ma Triều Quế sạch dưới, tựa hồ lại phải về quy nguyên bắt đầu. Trên đường này tới, Lam Tiểu Bố bọn người còn thỉnh thoảng gặp phải các loại lạc đàn Ẩm Ma. Bất quá vẫn là không có trông thấy bất luận cái gì dám sát trận cùng điều tra tu sĩ. Chỉ có dựa vào gần tứ vực tiên thành thời điểm, Lam Tiểu Bố mới nhìn rõ cái thứ nhất phòng ngự tiên trận, là một cái cấp 6 phòng ngự tiên trận. Đến ngoài tiên thành, Lam Tiểu Bố nhìn thấy Kiều Hưng trong miệng nói cấp 8 phòng ngự tiên trận. Cái này cấp 8 phòng ngự tiên trận chỉ có thể nói là rất thô ráp. Miễn cưỡng tính cấp 8 đi. Nếu như nói cái này vẻn vẹn một cái thất cấp phòng ngự tiên trận, kỳ thật cũng không có gì sai. Dọc theo con đường này, Lam Tiểu Bố cũng biết đến Kiều Hưng tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài. Kiều Hưng ở bên ngoài hoàn toàn là muốn làm một chút hiểm ma nổi hạch. đồng thời cũng thuận tiện điều tra một chút yểm ma động tính. Cái này đích xác là cá nhân hắn hành vi." Kiều Hưng nói hắn đối với dịch dung ầm ầm nấp có đặc biệt bản sự. Theo Lam Tiểu Bố, Kiều Hưng rất có thể biết trong thiên cương biến hoạt là địa sát biến huyền hóa thần thông, bởi vì yểm ma triều mộc phát cùng quét sạch ngũ vũ tiên giới đàm rượu tiên vực tu sĩ bị đè ức đến một cái góc. Tứ vực tiên thành chính là trong cái góc này phồn hoa nhất một tòa tiên thành. Bởi vì ở chỗ này, tu sĩ còn có thể thu hoạch được một chút đáng thương tài nguyên tu luyện. Nếu là đi địa phương khác, tiên linh khí yếu kém không nói, còn khó có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, bây giờ căn bản liền không có người dám ở bên ngoài bế quan tu luyện. Yểm ma là ở khắp mọi nơi, ở lại bên ngoài bế quan tu luyện, đó chính là muốn chết. Cái nào tiên vực cửa thành thủ vệ ngăn cản Lam tiểu bối mấy người. Kiều Hưng lập tức xuất ra bốn mai cấp 1 yểm ma nổi hạt đưa cho trước mắt bốn tên thủ vệ. Bọn hắn là đại biểu linh vi tiên vực tới. Linh vi tiên vực một gã hộ vệ thu hồi yểm ma nổi hạt về sau, cười hắc hắc nói ra, vài ngày trước linh vi tiên vực liền có đại biểu tới. Không nghĩ tới lại có người đại biểu linh vi tiên vực tới. Bất quá đối với linh vi tiên vực tới nói cũng bình thường. Tiên vực này tiên đình vương nghe nói mất tích. Chỉ sợ là một người linh vi tiên vực đều có thể nói mình là đại biểu. Có người đại biểu linh vi tiên vực đến đây làm tiểu bố kinh gì hỏi. Hồ về kia thu lẻ ma nổi hạch. Tâm tình cũng không tệ lắm. Đi theo hồi đáp. Không sai. Không sai. lần này ngoại giới tiên vực tới cường giả, nghe nói Ngũ Vũ tiên giới chẳng mấy chốc sẽ bị Yểm Ma nuốt hết. Ngoại giới này tiên vực cường giả muốn đem Ngũ Vũ tiên giới tất cả mọi người chuyển đi, sau đó cùng Yểm Ma đại chiến, thậm chí khả năng thông qua hủy đi một giới để Yểm Ma biến mất. Điều đó không có khả năng. Kiều Hưng lập tức nói, sắc mặt của hắn rất là không dễ nhìn. Vô luận như thế nào, ngũ vũ tiên giới cũng không thể bị hủy đi. Không có gì không thể nào. Hiện tại ngũ vũ tiên đình đại biểu ngũ vũ tiên giới triệu tập tứ đại tiên vực tiên đình vương nghị sự. Chính là hiệp thương chuyện này. Hồ Vệ Tử Tốn nói, đối với hắn loại sâu kiến này tới nói, cái gì đều không cải biến được, có thể chuyển rời đến khác tiên giới mạng sống, đã coi như là cực lớn chuyện tốt. Mấy người tiến vào Tiên Thành về sau, quả nhiên trông thấy trên đường lòng người bàng hoàng, đại đa số tu sĩ đều là tới lui vội vàng. Kiều Hưng tâm tình cực kém, cảm nhận được loại tình cảnh giống như tần thế kia. Hắn dừng lại ôm quyền nói ra: "Mấy vị đạo hữu, các ngươi đi trước tìm địa phương ở lại đi, chúng ta trao đổi một chút thông tin châu. Chuyện này không thể coi thường." Ta cần phải đi tìm kiếm bằng hữu của ta hỏi rõ ràng." Lam Tiểu Bố nói ra. "Kiều Hưng đạo hữu, vị phần ở lại cũng không cần. Ta muốn xin hỏi một chút Ngũ Vũ Tiên Đình Vương điện tại vị trí nào? Chúng ta bây giờ liền muốn đi Vương điện." Kiều Hưng khẽ nhíu mày. "Mấy vị đạo hữu, dựa theo Ngũ Vũ Tiên Đình quá trình, các ngươi là trước tiên tìm tìm địa phương ở lại, Sau đó chờ đợi Tiên Đình Vương truyền triệu. Hiện tại tùy tiện đi Tiên Đình đại điện, sợ là sẽ phải dẫn tới rất nghiêm trọng hậu quả. Hắn hay là yêu quý Lam tiểu bối cái này cấp 6 Tiên trận đại sư. Hiện tại một cái Tiên trận đại sư đối với Ngũ Vũ Tiên giới trợ giúp cũng không phải một điểm hai điểm. Ngũ Vũ Tiên Đình Tiên Đình Vương có chút bảo thủ, một khi Lam tiểu bối nói chuyện chọc giận hắn, sợ là một con đường chết. Lam tiểu bối cười kha kha. Ngũ Vũ tiên giới tất cả tu sĩ đều muốn rút lui. Toàn bộ Ngũ Vũ tiên giới đều muốn sao cho khác tiên giới để ý tới, thậm chí muốn để Ngũ Vũ tiên giới cùng Yểm Ma đồng thời hủy diệt. Ngươi ta còn muốn để ý những việc nhỏ không đáng kể kia? Cần gì chứ, Kiều Hưng dừng lại. Suy nghĩ truyền qua lập tức nói ra. Đạo hữu nói không sai. Ta kiều hưng thà sằng lưu tại Ngũ Vũ Tiên giới cùng ỷm ma đồng quy vu tận cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Ta bởi mấy vị cùng đi. Ta kiều hưng đang muốn hỏi thăm Tín Chân, làm Ngũ Vũ Tiên đỉnh Tiên đỉnh vương, vì sao muốn đáp ứng đem Ngũ Vũ Tiên giới tặng cho giới khác để ý tới làm một cách tiên vương? Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, rời đi Ngũ Vũ Tiên giới là dễ làm. Như vậy đến sao còn tại khác tiên giới chỉ dẫn bên dưới rời đi, chỉ sợ là chuyện cầu tử nhất sinh. Có thể lang thang hư không xem như rất không tệ kết cục, lớn nhất có thể là bị chôn giết. Hiện tại khắp nơi tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Ngũ Vũ tiên giới bởi vì vừa mới dung hợp, cho nên tài nguyên tu luyện rất phong phú. Hắn mới sẽ không tin tưởng khác tiên giới cường giả hảo tâm như vậy, đến giúp đỡ Ngũ Vũ tiên giới chuyển di tu sĩ. Còn giúp trợ Ngũ Vũ Tiên giới chống cự ỷểm ma. Lớn nhất có thể là đem Ngũ Vũ Tiên giới đem tới tay, về phần Ngũ Vũ Tiên giới tu sĩ, giết chứ sao? Không giết thật chẳng lẽ đưa đến chính mình sở tại tiên giới đi tiêu hao tài nguyên một người hai người không quan trọng. Có thể Ngũ Vũ Tiên giới có bao nhiêu người là Ngũ Đại Vũ trụ dung hợp sau mà đến. Dù là ỷểm ma triều lại đáng sợ. Ngũ Vũ tiên giới tu sĩ cũng là một cái con số trên trời, mang nhiều người như vậy đến chính mình tiên vực phân tài nguyên tu luyện, chỉ cần có chút đầu óc liền biết vấn đề này có vấn đề. Nếu như mọi người thật như thế vô tư, vậy cũng không có ngũ đại vũ trụ sụp đổ, cuối cùng dung hợp thành ngũ vũ tiên giới sự tình. Lam tiểu bỗ cười kha kha một tiếng, Vỗ Kiều hưng bả vai. Kiều đạo thiếu nói như vậy là được rồi. Để ta giới thiệu một chút, ta gọi Lam Tiểu Bố, đây là ta mấy vị bằng hữu. Cung Duân Kỳ, Thạc Yến, Yến Huân. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 376 linh vi vương ấm tốt. Lam đạo hữu, Kiều Hưng nói mấy chữ sau bỗng nhiên cảm giác được không đúng, lập tức lại lần nữa nói ra Lam Tiểu Bố nghe nói Linh Vi Tiên Vực Tiên Đình Vương liền gọi Lam Tiểu Bố. Kiều Hưng rốt cuộc kịp phản ứng. Lam đạo hữu, nên không thành ngươi chính là Linh Vi Tiên Vực mất tích cái kia Tiên Đình Vương, Kiều Hưng càng nghĩ càng lạ. Nếu như không phải Linh Vi Tiên Vực Tiên Đình Vương, sẽ như thế đối với Linh Vi Tiên Vực quan tâm còn có? Loạn Cốt Chi địa đột nhiên xuất hiện mấy người. Nói không chừng là Tử Tư không vừa mới tới. Lam Tiểu Bố cười khà khà một tiếng, không sai, ta chính là cái kia mất tích Linh Vi Tiên Đỉnh Vương. Kiều Hưng hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức liền ôm quyền nói ra. Kiều Hưng gặp qua Linh Vi Vương, vô lễ chỗ còn xin thứ tội. Ta trước đó liền nghe nói Linh Vi Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương là một cái cấp 6 Tiên Chân Đại Sư, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến. Lam Tiểu Bố cười nói, Ta phi thường thưởng thức kiều đạo hữu loại bằng hữu tính tình thật này. Ta Lam tiểu bối sớm đã quyết định cùng Ngũ Vũ tiên giới cùng tồn vong. Kiều đạo hữu không bằng gia nhập ta Linh Vi tiên đình, cùng một chỗ là Ngũ Vũ tiên giới làm tổng hiến. Như thế nào Kiều Hưng lập tức nói, nếu như những người khác nói lời này ta còn không phải phi thường tin tưởng, nhưng là Lam huynh nói lời này, ta là 120 cái tin tưởng. Năm đó vì chống cự Linh Vi Tiên vực ỉểm ma xâm lấn, Linh Vi Vương dứt khoát tiến vào Linh Vi Tiên vực khu băng hóa xả thân khô ma. Một cái tiên đình vương có thể làm được điểm này, ta Kiều Hưng kính phục không thôi. Cho nên, hôm nay ta Kiều Hưng nguyện ý tiếp nhận Lam huynh mời, vì ngũ vũ tiên giới làm một phần cống hiến. Theo Kiều Hưng, thực lực của hắn hẳn là trong mấy người mạnh nhất Nghe nói Lam Tiểu Bố năm đó mất tích thời điểm tu vi còn chưa tới đại ấp tiên. Hiện tại mới bao nhiêu năm qua đi, Lam Tiểu Bố liền xem như ở nấp tu vi cũng sẽ không so với hắn thực lực mạnh. Về phần Thạc Yến, vừa nhìn liền biết là một cách đại ấp tiên. Mà Cung Du Nhi cùng Yến Huyền, tu vi không hiện. Bất quá cùng Lam Tiểu Bố đi cùng một chỗ, hẳn là sẽ không quá mạnh. Hắn khâm phục Lam tiểu bối nhân phẩm, cho nên nguyện ý gia nhập Linh Vi Tiên vực, vì ngũ vũ tiên giới xuất lực khí. Trên thực tế hắn cũng nhìn thấy, trước đó Lam tiểu bối mấy người mượn nhờ cấp 6 Hỗn sát tiên trận, trong khoảng thời gian ngắn liền giết vô số kẻ yểm ma. Một cái trung đẳng uy mô yểm ma triều trực tiếp bị Lam tiểu bối mấy người diệt đi. Lam tiểu bối sững sờ, Năm đó hắn tiến vào khu băng hóa chủ yếu là bởi vì cổ đạo sự tình. Hiện tại cũng truyền như vậy cao đại thượng rồi bất quá Lam tiểu bối cũng không có phủ nhận. Nếu như muốn khu trừ yểm ma cần tiến vào khu băng hóa, hắn đồng dạng sẽ không cử tuyệt. Ngũ Vũ Tiên Đình Tiên Điện ở vào tứ vực tiên thành trung tâm nhất địa phương. Kiều Hưng mang theo Lam tiểu bối đám người đi tới nơi này về sau, vào mắt chính là từng dãy tổ linh tiên thổ. Sau đó là cấp 7 tổ linh tiên trận, cấp 7 khôn sát tiên trận cùng cấp 7 phòng ngự tiên trận, có thể nói tứ vực tiên thành phía ngoài phòng hộ cũng không bằng cái này ngũ vũ tiên đỉnh tiên điện chỗ. Toàn bộ tứ vực tiên thành tiên linh khí đều bị dẫn tới nơi này tới, có thể thấy được nó địa vị như thế nào. Tiên điện bên ngoài là một quảng trường khổng lồ. Giữa quảng trường một đầu thông đạo trực tiếp kéo dài đến một cái cầu thang Cầu thang thông hướng đại điện lối vào. Tại đại điện cửa vào địa phương hư lượn bốn cái chữ to màu vàng, Ngũ Vũ Tiên Đình. Cứ việc bên ngoài đại điện là một mảnh trống trải. Mấy người vừa đến dọc theo quảng trường, lập tức liền có hai tên kim thủ vệ rơi vào trước mặt mọi người. Tiên Đình trọng địa, lập tức dừng bước. Một tên kim giáp thủ vệ lớn tiếng kêu lên, "Triều Hưng liền ôm quyền. Chúng ta là Linh Vi Tiên vực đại biểu." cố ý đường xa mà đến, là vì hiệp thương ngũ vũ tiên giới đại sự. Linh vi tiên vực đại biểu hai tên kim giáp thủ vệ đều là khẽ giật mình. Một người trong đó lập tức nói ra, "Linh vi tiên vực đại biểu đã bị tru sát, liền treo ở bên ngoài." Lam Tiểu Bố bọn người sớm đã nhìn thấy, bên ngoài đại điện tiên đình thị uy bên tường treo ba bộ thi thể, tựa hồ treo lên không lâu. Bên ngoài thân máu tươi thậm chí cũng không khô cạn. Không nghĩ tới đây là linh vi tiên vực tới đại biểu. Tại sao muốn giết bọn hắn Lam Tiểu Bố bình tĩnh hỏi. Kim Giáp thủ vệ hừ một tiếng nói ra, đây là chúng ta Đỉnh Vương quyết định, giết bọn hắn nhất định có sẽ lý do. Tại, đắc như vậy. Vậy chúng ta là không phải là không thể đi vào Lam Tiểu Bố vẫn là bình tĩnh hỏi. Nếu như đối phương tiếp tục ngăn trở, Vậy liền dết tiến vào. Để bọn hắn vào. Một cái thanh âm đột ngột trên không trung vang lên. Cách ghi hai tên ghim giáp thủ vệ nghe được thanh âm này về sau. Tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Sau đó đối với Lam Tiểu Bố đám người nói. Mấy vị xin mời đi theo ta tới. Cung dân ghi ha ha một tiếng. Hắn nhưng là biết Lam Tiểu Bố tính tình. Nếu như không có người truyền âm tới, Bố gia khẳng định sẽ giết người sau đó nghênh ngang xông đi vào. Tại kim giáp thủ vệ dẫn đầu xuống. Mấy người xuyên qua tiên điện phía ngoài quảng trường cùng quảng trường cuối cùng thông hướng tiên điện cầu thang. Tại cửa đại điện, hai tên kim giáp thủ vệ ngừng lại, cùng kêu lên nói ra: Đại biểu linh vi tiên vực người đã đưa đến ở ngoài điện chờ đợi, vào đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hai tên kim giáp thủ vệ nhưng không có đi vào, mà là đối với Lam Tiểu Bố bọn người khẽ khom người nói ra: "Mấy vị mời đến đi." Lam Tiểu Bố năm người cùng một chỗ tiến vào cửa lớn, lại là một đầu cầu thang màu vàng trực tiếp thông hướng đại điện. Trong đại điện ngồi hơn 10 người, trong đó giống ba cái chấu ngồi. Rất hiển nhiên hẳn là linh vi tiên vực người bị giết. Ha ha, người tới hẳn là Linh Vi Tiên vực đạo hữu đi, mau mau mời ngồi." Một tên ông lão mặc áo vàng cười ha ha một tiếng, đưa tay nói ra. Mặc dù nói khách khí, bất quá hắn người cũng không có đứng lên. Lam Tiểu Bố Yêu Nguyên dựa theo tốc độ của mình cùng phương thức đi hướng mấy chỗ trống kia, nơi này hết thảy ngồi 14 người. Vị trí cao nhất chính là một tên rất là nam tử anh tuấn Năm nam tử này bên người tất cả ngồi một nam một nữ, phía sau còn đứng dựng lên hai tên nữ tử. Gọi là bọn hắn mời ngồi lão giả áo vàng ngồi phía bên trái tối thượng vị, bên trái hết thảy 6 người. Phía bên phải bởi vì giống 3 cái vị trí, hiện tại chỉ có 3 người. Thế nhưng là Linh Vi tiên vực đại biểu gặp Lam tiểu bối đối với lão giả áo vàng lời nói không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vị trí cao nhất tên nam tử anh tuấn kia khẽ nhíu mày, sau đó lại hỏi một câu. Lam tiểu bối từ tốn nói, "Không sai, chúng ta thật sự là đại biểu linh vi tiên vực mà tới." Đang khi nói chuyện, hắn đã ngồi ở trên một cái ghế, đồng thời tay hé ra, lại là hai cái ghế rơi vào bên cạnh. <cười> "Ha ha, các tiên đình đều là ba cái vị trí, ngươi linh vi tiên vực thế mà tới tám cái, lợi hại." Bên trái một tên nam tử khà khà một tiếng, trong giọng nói mang theo mỉa mai. Đây là mỉa mai Lam tiểu bối liền xem như từ mang cái gì cũng là không dùng, tới 8 cái hiện tại chỉ có 5 cái. Nếu như lại xuống đi, chỉ sợ ngay cả 5 cái này cũng sẽ cùng bên ngoài một dạng treo lên. Ngồi tại vị trí cao nhất, tên nam tử anh tuấn kia lại nhìn về hướng Kiều Hưng, trầm rãi nói: "Nếu như ta không có nhận sai nói Ngươi hẳn là Kiều Hưng Đạo Hếu a, Kiều Đạo Hếu không phải Đàm Diệu Tiên vực tu sĩ sao, làm sao làm sao đại biểu Linh Vi Tiên vực rồi?" Kiều Hưng nói ra. "Ta cùng Linh Vi Tiên vực bằng hữu cùng chung chí hướng, quyết định cùng ngũ vũ tiên giới cùng tồn vong, cho nên ta chỉ có thể đại biểu Linh Vi Tiên vực." Kiều Hưng lời này của ngươi là có ý gì, lập tức liền có người khó chịu hỏi ngược một câu. Lam Tiểu Bố nói ra, "Không cần để ý tới những đồ vật hỗn tạp kia." hỏi lại Kiều Hưng Nam tử đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố, "Thế nào? Lần này tới đến Linh Vi Tiên vực đại biểu lớn lối như thế rồi ngồi xuống." Vị trí cao nhất nam tử hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Đứng lên nam tử mặc dù sát ý tràn ra ngoài, bất quá Tiên đỉnh Vương lên tiếng, hắn cũng không dám không ngồi xuống. "Ngươi là Linh Vi Tiên vực đại biểu?" Có thể có Linh Vi Tiên vực Tiên đỉnh Vương ấm văn điệp vị trí cao nhất nam tử oát lớn một câu về sau, lại nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố lại hỏi một câu. Hắn đã nhìn ra, trong năm người này, Lam Tiểu Bố tầm đầu. Đây là Ngô Vũ Tiên đỉnh Tiên đỉnh Vương Tín Chân, là một tên tiên tôn cường giả. Lão giả mặc áo vàng kia chính là khắc tiên vực tới đại biểu, nghe nói là tiên đế cường giả. Kiều Hưng tranh thủ thời gian truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vẫn không nói gì, tên lão giả áo vàng kia lại lần nữa từ tốn nói, nếu như không có Tiên đỉnh Vương ấm văn điệp, chỉ sợ bên ngoài lại phải nhiều mấy cố thi thể. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nói ra, ngươi là người phương nào đại biểu là ta Ngũ Vũ Tiên giới cách nào tiên đỉnh bản đế là bên ngoài tiên vực đến cứu vớt Ngũ Vũ Tiên giới? Làm sao? Chẳng lẽ ta cái này là Ngũ Vũ Tiên giới bon ba một tên tiên đế? Cũng không thể tới đây lão giả áo vàng hừ lạnh một tiếng Trong giọng nói có một tia sát ý tràn ra ngoài Ha <cười> ha Chết cười thì ra Chỉ là một cái tiên tôn tám tầng Cũng dám giả mạo tiên đế cung dân kỳ cười ha <cười> ha <cười> Trong thanh âm tràn đầy khinh bị Tiên tôn tám tầng liền ngay cả tín chăn cũng là nghi hoạt nhìn lão giả mặt hoàng bào Lão giả mặt hoàng bào đột nhiên đứng lên quanh thân lĩnh vực khí thế tăng vọt, trong nháy mắt liền nghiền ép hướng về phía Lam tiểu bối bọn người. Nếu như không có tiếp xúc qua tiên đế lĩnh vực, loại lĩnh vực này thanh thế thật là dòả người. Sự thật chính là tiếp xúc qua tiên đế lĩnh vực người, đột nhiên đụng phải loại lĩnh vực này cũng sẽ bị giật mình. Cung Du Nhi đều chuẩn bị giáo huấn xa hỏa này một trận thời điểm, Tín Chân lại nói: "Tư Đào Húc, Trước nghe một chút bọn họ có phải hay không đại biểu linh vi tiên vực tới. Nếu như không phải làm tiếp xử lý cũng không muộn. Lão giả mặt Hoàng bào hiển nhiên cho tín chân mặt mũi, hắn lạnh lùng quét cung duôn kỳ một chút, sau đó ngồi xuống. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi trên người tiểu bố. Lam tiểu bối. Lam tiểu bối nhưng không có xuất ra văn điệp, mà là đưa tay tại giữa đại điện trên đất chống ư không viết ra một đạo linh vi tiên vực văn điệp. Mấy vị đây là ý gì, tiến chân sắc mặt âm lãnh xuống tới. Ha ha, người ta đây là đang viết điệp văn, đáng tiếc chính là không có tiên đình vương ấm. Lão giả mặt hoàng bào ha ha cười lạnh một tiếng, hắn đã đem Lam tiểu bối một nhóm người này nhìn thành người chết. Lam tiểu bối lại viết xong văn điệp, tay lần nữa một tấm. Một đạo đại ấm bị hắn tế ra. Tư không đập xuống, trực tiếp đánh vào điệp văn phía sau cùng. Linh vi tiên đỉnh vương ấm tất cả mọi người bị kinh sợ, đại ấm to lớn kia còn rơi vào giữa đại điện. Liền xem như không nhìn thấy ấm chính diện, có thể cái kia phát ra khí tức thình lình chính là linh vi tiên vượt thiên vượt bia. Nam tử mặt hoàng bảo bên người một tên tiên vương đột nhiên đưa tay chụp tới đại ấm kia. Bọn hắn hiện tại thiếu hụt chính là linh vi tiên vượt thiên vượt bia, không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phút một đạo huyết quang nổ tung, Tiên Vương kia tay tự cổ tay tách ra, máu tươi phun ra. Giờ phút này đại ấm lần nữa bay lên, Linh Vi Vương ấm mấy chữ thình lình xuất hiện tại giữa đại điện. Mà đoạn trường kia máu chảy xuôi đến trên mấy chữ này, để Linh Vi Vương ấm mấy chữ càng là tiên diễm dễ thấy. Hôm nay đổi mấy liền đến nơi này. các bằng hữu ngủ ngon chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 377 kế hoạch thứ hai tiên tôn tên kia bắt vương ấm tay gãy tiên vương sắc mặt tái nhợt nhìn xem cung duôn kỳ vừa rồi chính là cung duôn kỳ xuất thủ gãy mất cổ tay của hắn nếu không phải lam tiểu bối nói cho cung duôn kỳ hiện tại còn không biết người áo vàng đến từ nơi nào chứ không giết người cung duôn kỳ sớm đã đem tiên vương này giết đi Tiên Tôn hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi vào ngồi tại Lam Tiểu Bố bên cạnh cung run rỉ trên thân. Tại Ngũ Vũ Tiên Giới, Tiên Tôn đắc là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ Ngũ Vũ Tiên Giới, trên mặt nổi cũng chỉ có 4 tên tiên tôn. Nó một chính là Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương Tín Chân, cũng là tu vi mạnh nhất tiên tôn. Tiên Tôn tầng 7. Sau đó là Đàm Diệu Tiên vực Mẫn Hữu Quân, tiên tôn một tầng Đàm Diệu Tiên vực không có thành lập Tiên đỉnh, là bởi vì Ngũ Vũ Tiên đỉnh ngay tại Đàm Diệu Tiên vực. Tín Chân cũng là Đàm Diệu Tiên đỉnh tu sĩ. Mẫn Hữu Quân ngay tại Tín Chân thổ hạ, xem như Tín Chân thổ hạ đắc lực nhất đại tướng. Sau đó là Hành Thông Tiên vực Tiên đỉnh Vương Tỉnh Mẫu đỉnh, tiên tôn 4 tầng thực lực. Lại có là Quảng Huyền Tiên đỉnh Tiên đỉnh Vương Đồng Ngọc sát, tiên tôn 3 tầng thực lực. Về phần Linh Vi Tiên đỉnh Bởi vì Tiên Đình Vương mất tích, tới tham gia Ngũ Vũ Tiên Đình đại hội, đều là một chút sanh không chính môn không thuận gia hỏa, cho nên căn bản cũng không có bị Ngũ Vũ Tiên Đình các tiên vực để ở trong lòng. Hú hổ, Linh Vi Tiên Đình cũng không có tiên tôn, đây là mọi người đều biết sự thật. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái tiên tôn đến, hay là đại biểu Linh Vi Tiên vực tới. Lão giả mặt Hoàng Bảo đột nhiên đứng lên, Lĩnh vực lần nữa tăng vọt, đằng đằng sát khí khẽ nói: "Tiên tôn sao ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút ngươi linh vi tiên vực tiên tôn đến cùng gầy gớm cỡ nào?" Tín Chân vội vàng liền ôm quyền nói ra: "Mục trưởng lão xin về sau, việc này rủ sao dính đến ta trong Ngũ Vũ tiên giới sự tình, còn xin Mục trưởng lão cho ta một chút mặt mũi." Linh vi tiên vực giả mạo đại biểu giết liền giết, Lam tiểu bối đoàn người này tới, hiển nhiên không phải bình thường giả mạo đơn giản như vậy, người ta chẳng những có linh vi vương ấm, còn có tiên tôn đồng hành, có thể đồng dạng sao hắn tính chăn vô luận như thế nào cũng là ngũ vũ tiên đỉnh tiên đỉnh vương. Nếu như loại chuyện này cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp vây giết linh vi tiên vực mấy cách đại biểu, hắn chỉ sợ cũng không có tư cách làm cái này tiên đỉnh vương. Hừ, hôm nay ta liền cho Ngũ Vũ Vương một bộ mặt, bất quá cuối cùng nợ máu vẫn là phải học trả bằng máu. Lão giả mặt Hoàng Bảo hừ một tiếng, ngồi xuống. Cứ việc mặt ngoài nổi giận đùng đùng, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại có chút bất an đứng lên. Đối diện thật là một cách tiên tôn liền xem như tiên tôn. Hắn có thể là đối thủ của người ta, lúc này hắn bỗng nhiên có chút hối hận tiếp việc phải làm này. Hẳn là để một cách tiên đế tới Lúc trước chỉ là nghe nói Ngũ Vũ Tiên giới vừa mới dung hợp không lâu. Nơi này đồ tốt rất nhiều, thậm chí ngay cả thiết mẫu đều có thể tìm tới. Để đầu óc hắn nóng lên liền thông qua thủ đoạn tới Ngũ Vũ Tiên giới. Cung Ron Kỳ lại có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng nhiều dùng sức mạnh lấy, không nghĩ tới ngay cả một cái Tiên đỉnh vương thuyết phục cũng nghe xuống dưới. Ha ha, thật là làm cho hắn coi trọng lão gia hỏa này. Tín Chân đối với lão giả Mặc Hoàng Bảo liền ôm quyền đa tạ Mục trưởng lão. Sau khi nói xong, Tín Chân lại chủ động đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền nói ra: "Đạo hữu có được Tiên Đình Vương ấm? Không biết cùng Linh Vi Tiên vực Tiên Đình Vương Lam Tiểu Bố ra sao quan hệ Lam Tiểu Bố Tử Tốn nói: "Ta chính là Lam Tiểu Bố, nghe nói ngươi bắt người của ta, cho nên hôm nay ta tới nhìn ngươi một chút là cái gì biến?" có phẩy hay không cảm thấy mình là Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương, muốn giết ai liền giết ai, muốn bắt ai liền bắt ai, Tín Chân thật giống như không có nghe được Lam Tiểu Bố mỉa mai đồng dạng. Sút rụt đứng lên liền ôm quyền nói ra, nguyên lai là Linh Vi Vương tới. Tín Chân không có tựa xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Trong miệng đang nói thứ tội, Tín Chân trong lòng đã chuyển qua vô số cái suy nghĩ. Lam Tiểu Bối sự tình hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Một người liền tiêu diệt đại huyền vũ trụ tu sĩ quân, đem linh vi tiên vực đại huyền vũ trụ tu sĩ cơ hồ trừ tận gốc ra. Không chỉ có như vậy, còn mượn nhờ tiên trận ngăn trở yểm ma linh vi tiên vực quét sạch. Nghe nói lúc trước Lam Tiểu Bối ngay cả đại ấp tiên cũng chưa tới, hôm nay Lam Tiểu Bối thực lực tuyệt đối sẽ không quá thấp. Ma lại Lam tiểu bối bên người tên kia tiên tôn rất khả nghi, rất có thể là một tên tiên đế. Đối với Tín Chân tới nói, hắn cần chấp hành kế hoạch thứ hai. Với hắn mà nói, kế hoạch thứ hai so kế hoạch thứ nhất càng phù hợp bản tâm. Ma lại những năm này hắn một mực tại lưu thủ, chấp hành kế hoạch thứ hai không có chút nào sơ hở. Lam tiểu bối nhưng căn bản liền không có đứng lên. Từ Tốn nói, khác lại nói trước đem người của ta đưa đến nơi này, thiếu một cái tóc ta đều sẽ kế lời tức. Tín Chân vẫn là không thèm để ý chút nào Lam Tiểu Bố thái độ, lập tức nói, "Nhanh cho mời Vưu Dịch Hà đạo hữu." Lam Tiểu Bố cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm, tại biết mình tới về sau. Tín Chân tựa hồ tâm tình một chút thay đổi tốt hơn rất nhiều. Đây là biết mình mang đến linh vi vương ấm, cho nên có thể gom góp tứ khoái thiên vực bia. để người ta mang đi tốt luyện hóa ngũ vũ tiên giới sao vẫn cảm thấy có thể nhẹ nhõm bắt được hắn Lam tiểu bối tín chân tâm tình tốt đẹp theo Lam tiểu bối tựa hồ cũng không phải là làm bộ càng làm cho Lam tiểu bối không thể tin được chính là tín chân vậy mà đối với lão giả mặt hoàng bảo liền ung quyền nói ra "Mục trưởng lão, hiện tại ta ngũ vũ tiên giới tứ đại tiên vực tiên đỉnh vương đều ở nơi này." Ta quyết định nổi bộ hiệp thương một chút. Mục trưởng lão yên tâm, ta nhất định lấy ngài bên này yêu cầu đi làm việc tranh thủ để ngài hài lòng. Lão giả mặt Hoàng Bảo tự nhiên là nghe ra tín chân ý tứ, đây là muốn để hắn né tránh a. Sắc mặt của hắn một chút liền khó nhìn lên. Mặc dù lo lắng cung quân kỳ cùng hắn đến thật, thế nhưng là để hắn né tránh đây là một chuyện khác. Hắn một cái thượng tiên vực tới ăn nhân vậy mà không cho phép tham gia loại hội này quả thực là vũ nhục. Tín Đạo Hữu vững tin là cần ta né tránh lão giả mặt hoàng bảo sắc mặt không vui. Đang khi nói chuyện cũng có chút không quá khách khí. Ngay cả Ngũ Vũ Vương cũng không xưng hô trực tiếp gọi Tín Đạo Hữu. Lanh lại dài sòng kỳ ra một bàn tay đập chết ngươi. Cung Duân Kỳ nhìn thật lâu rồi, nhìn không được đứng lên, sát thế cuồn cuộn cuốn tới. Lão giả mặt Hoàng Bảo cảm giác được toàn thân một trận băng hàn, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không dám tiếp tục nhiều lời, quay người vội vã rời đi. Lão giả mặt Hoàng Bảo vừa rời đi, ngồi ở bên cạnh hắn hai người, Ba Quát tên kia tay gậy Tiên Vương cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Một bên Kiều Hưng có chút ngây người, hắn vẫn cho là tu vi của mình tại Lam Tiểu Bố bên này xem như cao nhất. Không nghĩ tới nơi này còn có tiên tôn tồn tại. Đầu to kia cung duôn kỳ thật là tiên tôn nhìn không ra a. "Tông chủ, ngươi thật trở về rồi." Một kinh hỉ thanh âm truyền đến, Lam Tiểu Bố lập tức nhìn thấy Vưu Dịch Hà. Vưu Dịch Hà toàn thân tiên. Nguyên ngưng thực trên thân không có nửa điểm vết thương, có thể thấy được cũng không có dấu tra tấn. Vừa mới trở về, ngươi không có việc gì liền tốt. Gặp Vưu Dịch Hà không có việc gì, Lam Tiểu Mẫu ngược lại là đối với Tín Chân Ác cảm hơi giảm bớt một chút. "Tông chủ, là Ngũ Vũ Vương cho ta chiếu cố." Hắn ở trước mặt Tiềm cung cầm xuống ta, nhưng thật ra là không muốn để cho ta bị Tiềm cung giết. "Những năm này ở chỗ này, ta không có thủ bạc đãi." Vưu Dịch Hà vội vàng nói. Tín Chân vội vàng nói. "Vưu đạo hữu nói quá lời." Kỳ thật ta là thế đơn lực bạc, dưới sự không thể làm gì mới làm ra động tác này. Ta một cái Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương còn không đến mức muốn đem Ngũ Vũ Tiên giới đưa ra ngoài cho người ta luyện hóa. Làm sao người ta thế mạnh, ta thế yếu? Người biết người ta muốn luyện hóa Ngũ Vũ Tiên giới Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Tín Chân. Tín Chân cười khổ nói, nếu như ta ngay cả cái này cũng không biết Ta cũng uổng là Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương. Lúc trước Yểm Ma Triều bao trùm tới thời điểm, ta gây dựng Ngũ Vũ Tiên Đỉnh. Kỳ thật cũng là bởi vì chính mình tu vi mạnh nhất, muốn là Ngũ Vũ Tiên giới ngăn trở Yểm Ma Triều. Thời điểm ban sơ vẫn được, có thể càng đi về phía sau liền càng gian nan. Hết lần này tới lần khác sợ phút này còn có người nổi chiến, hắn để cho ta yêu cầu Đại Hoang Tiên môn nhường ra tiên môn danh hào. Sau đó hắn đi thành lập Đại Hoang Tiên môn. Là ai Lam tiểu bối lập tức hỏi: "Kiều Hưng rồ sao không phải nổi bầu người, cho nên nghe được tin tức rất nhiều chỉ là một cái hình dáng, chi tiết cũng không phải là phi thường rõ ràng." Tím chăn đáp, hắn gọi hành việt, là Đại Hoang Vũ trụ tu sĩ, tu vi đã là Tiên Tôn 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền muốn vượt qua Lập Tiên Đế hàng ngũ. Rất nhiều người đều cho là ta Ngũ Vũ Tiên giới chỉ có 4 tên tiên tôn, nhưng thật ra là có 5 tên tiên tôn. Mà lại mạnh nhất chính là cái này người khác cũng không biết hành vi. Hắn ở đâu Lam tiểu bối hỏi. Tín chăng đáp, hắn đi theo Tiềm cung rời đi Ngũ Vũ Tiên giới, hẳn là tìm cơ hội tấn cấp tiên đế. Chỉ cần hắn bước vào tiên đế, hắn trở về chuyện thứ nhất chính là diệt linh vi tiên vực đại hoang tiên môn. Sau đó một lần nữa thành lập Đại Hoang Tiên môn. Còn cái kia Tiềm cung, hắn cùng trước đó rời đi một vạn do đồng dạng, đều là duy tinh tiên vực tới tu sĩ. Trên thực tế bọn hắn đến một lần Ngũ Vũ Tiên giới. Cần bốn khối thiên vực bia thời điểm ta liền biết, bọn hắn là muốn luyện hóa Ngũ Vũ Tiên giới. Ta tu luyện tới tiên tôn tầng 7, cũng đã trải qua vô số sinh tử, còn không đến mức ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến. Nhưng ta nghĩ đến cũng không thể tránh được. Người ta tiên đế đích thân đến, đồng thời yêu cầu ta mau chóng thu thập bốn khối thiên vực bia. May mắn Linh Vi Vương không tại, bằng không mà nói thật nếu để cho bọn hắn đạt được. Yểm ma triều đã để ngũ vũ tiên giới rối loạn, còn có người muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới, ha <cười> ha. Kiều Hưng nghi ngờ hỏi, Ngũ Vũ Vương, ngươi nếu biết, vì sao còn Vì sao còn phối hợp bọn hắn đúng không? Tín Chân bất đắc dĩ nói, nếu có lựa chọn nào khác, ta sẽ phối hợp bọn hắn sao tại Duy Tinh Tiên vực Tiên Đế trước mặt? Ta căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, ta duy nhất có thể làm chính là không ngừng mượn nhờ Ẩm Ma Triều tử chối đi tiến đánh Đại Hoang Tiên môn, cướp đoạt Đại Hoang Tiên môn tông môn bia. Về phần Lưu Lại Vưu Dịch Hà đạo hữu, Đồng thời dung túng bất kỳ một cách nào linh vi tiên vực người tới đều có thể đại biểu linh vi tiên vực buồn cười sự tỉnh. Chính là muốn kéo. Chỉ cần bọn hắn tập không đủ 4 khối thiên vực bia, liền không cách nào luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Ngũ vũ tiên giới liền xem như bị yểm ma chiếm cứ, tương lai còn có đoạt lại khả năng. Một khi bị người luyện hóa, vậy liền lại không hi vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đi duy tinh tiên vực mạng sống. sau đó tin vào lời của bọn hắn. Kiều Hưng thở một hơi nói ra, Tín Chân lắc đầu, ta liền xem như lại ngớ ngẩn, cũng không trở thành tin tưởng duy tinh tiên vực sẽ đem chính mình tài nguyên tu luyện cùng địa bàn nhường lại, để người Ngũ Vũ tiên giới đi phân. Bọn hắn sở dĩ tin tưởng ta, là bởi vì ta từ đầu đến cuối ám chỉ, Ngũ Vũ tiên giới những người khác có đi hay không không quan trọng. chỉ cần tại duy tinh tiên vực có ta tính chăn một chỗ cắm rồi liền tốt. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 378 phản bội hành thông tiên vực tiên đỉnh vương tỉnh mậu đỉnh. Quảng Huyền Tiên vực Tiên đỉnh vương đồng mộc sát đều là tại chỗ ngồi của mình ngây ngẩn cả người. Bọn hắn một mực đi theo Tín Chăn đi. Không nghĩ tới bây giờ Tín Chăn đột nhiên nói là vì giữ gìn ngũ vũ tiên giới Cái này khiến hai người bọn họ trợ tay không kịp. Bọn hắn rất không rõ vì cái gì Tín Chân muốn như vậy cải biến. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Lam tiểu bối bên người nhiều một cách tiên tôn duy tinh tiên vực tiên đế cũng không biết có bao nhiêu. Một cách tiên tôn tính là gì? Lam tiểu bối nhìn một chút tỉnh mộng đình cùng đồng ngọc sát sắc mặt, lập tức liền biết Tín Chân có thể là hai tay chuẩn bị. Nếu như chỉ là cùng hắn mới vừa nói lời như vậy, Vậy tuyệt đối sẽ sớm cáo tri Tỉnh Mẫu Đình cùng đồng Ngọc Sát, ít nhất phải hơi nhắc nhở ngươi một chút. Trừ cung quân giun kỳ uy hiếp tác dụng, còn có Tín Chân đáy lòng thật là không muốn ngũ Vũ Tiên giới biến thành người khác chân linh thế giới. Chỉ là Tín Chân loại người này làm sao có lực lượng cùng Duy Tinh Tiên vực khiêu chiến đâu nếu như công nhiên liên thủ với hắn. Vậy tương đương công nhiên cùng Duy Tinh Tiên vực đối với tới Lấy ra hỏa này tác phong, nhất định còn có chuẩn bị ở sau." Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố đột nhiên hỏi, "Tín Đạo Húc, trước đó linh vi tiên vực treo ở phía ngoài mấy cố thi thể là ai giết là Mục Vạn Do so thủ hạ kế táp giết?" Mục Vạn Do so chính là vừa rồi cái kia áo bào màu vàng tiên đế, mà kế táp là bị chặt tay gãy tiên vương. Tín Chân đáp, "Để Lam Tiểu Bố cùng Tín Chân cũng không nghĩ tới chính là Một bên hành thông tiên vực Tiên Đình Vương tỉnh Mẫu Đình bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Kế tác sở di giết bọn hắn, là bọn hắn không bỏ ra nổi đến Tiên Đình Vương ấm, cũng vô pháp đáp ứng đem Đại Hoang Tiên môn tông môn bia đá đưa tới." Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh, hắn biết đây là tỉnh Mẫu Đình không hài lòng. "Ngươi tính chăn đùa nghịch người không phải như vậy đùa nghịch. Tất cả mọi người cùng ngươi cùng nhau chơi đùa thật tốt." Hiện tại ngươi đột nhiên phản bội. Nói cái gì vì Ngũ Vũ Tiên giới suy nghĩ? Hóa ra hành thông tiên vực cùng Quảng Huyền tiên vực hai cái tiên đỉnh vương đều không phải là đồ tốt. Một lòng muốn bán Ngũ Vũ Tiên đỉnh. Trên thực tế Tỉnh Mẫu Đỉnh đích thật là nghĩ như vậy, cùng lắm thì hắn rời đi Ngũ Vũ Tiên giới đi hư không lang thang. Hắn một cái tiên tôn chẳng lẽ không đi Duy Tinh tiên vực còn không sống nổi, ngươi tính chăng chính là vì Ngũ Vũ Tiên giới chịu nhục. chúng ta chính là vì bán ngũ vũ tiên giới sống sót. Một cái bán chính mình tiên vượt tên tuổi, hắn cũng không dậy nổi. Nếu như hôm nay Lam tiểu bối không đến, tương lai hai người bọn họ bị Tín Chân bán, bọn hắn còn tại hỗ trợ kiếm tiền. Tỉnh Mẫu Đình bỗng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu Tín Chân đùa giỡn cùng hắn nói, không muốn làm cái gì ngũ vũ vương, dự định đi truy tinh tiên vượt hảo hảo bế quan trùng kích tiên đế. đem Ngũ Vũ Vương để hắn tới làm. Tỉnh Mẫu Đình dùng mình một cái, có thể khẳng định Tín Chân đây khả năng nói là thật. Tương lai Tín Chân sẽ đem bán Ngũ Vũ tiên giới mặt đầu nhét vào hắn Tỉnh Mẫu Đình trên thân. Tỉnh Mẫu Đình nhìn lướt qua Tín Chân, thầm nghĩ ra hỏa này quá âm một chút. Tín Chân vội vàng nói, đích thật là như vậy. Lam Tiểu Bố gật gật đầu tín đáo hữu, nếu tất cả mọi người là ngũ vũ tiên giới cũng quyết định nhất trí đối ngoại. Còn xin tín đáo hữu đi một chuyến mục vạn do đồng phủ. Trừ lưu lại mục vạn do mạng nhỏ bên ngoài. Đem duy tinh tiên vực còn lại tất cả người mưu đồ làm loạn toàn bộ chém xếp. À, tín chăn ngây dại. Hắn quyết định đứng tải Lam Tiểu Bố bên này. Là bởi vì hoài nghi Lam Tiểu Bố bên người còn có tiên đế ý. Mà lại Lam Tiểu Bố người này thật không đơn giản. Như bên cạnh hắn thật có tiên đế. Đối phó duy tinh tiên vực không phải là không có khả năng. Lời như vậy. Hắn tín chăn cũng không cần con bán ngũ vũ tiên giới danh tiếng. Có có thể được Lam Tiểu Bố loại người này phụ trợ. Bán ngũ vũ tiên giới thanh danh đối với hắn đại đảo không có bất kỳ chỗ tốt gì. Dù là hắn cuối cùng đem ngũ vũ vương tặng cho tỉnh Mậu Đình. Hắn vẫn là khó thoát sanh tiếng xấu. Lại nói, nội tâm của hắn chỗ sâu thật là không muốn ra bán ngũ vũ tiên giới. Ngũ Vũ Vương không làm đi bán ngũ vũ tiên giới, hắn cũng không phải ăn no dưỡng mỡ. Có thể lam tiểu bối để hắn giết người duy tinh tiên vực, vậy liền quá mức a. Giết người duy tinh tiên vực, hắn còn như thế nào sống sót không giết người duy tinh tiên vực? Tương lai hắn còn có thể nói bị Lam tiểu bối uy hiếp. Giếp sau hắn liền không có đường lui nữa. Làm sao Tín Đạo thiếu cảm thấy khó sự Lam tiểu bối ngữ khí có chút lạnh đứng lên. Tín chăn chau mày, hắn dù sao cũng là Ngũ Vũ vương, Lam tiểu bối này nói chuyện không có chút nào khách khí a. Trước đó không khách khí hắn đều tiếp nhận, dù sao người ta vừa tới từ nơi này, rất nhiều vấn đề đều không rõ ràng. Bây giờ hắn giải thích rõ, còn như vậy không khách khí, cách khí, cái này khiến hắn xuống đài không được. Tín Chân Thở giải nói ra, Linh Vi Vương, ngươi cũng biết, ta căn bản là giết không được người ta một cái tiên đế, mà lại chúng ta chỗ tứ vực tiên thành đều bị bố trí cấp 8 Hỗn Sát Tiên trận. Chúng ta căn bản là không cách nào phản kháng a. Nói như vậy Tín Đạo thiếu trước đó lời nói đều là lửa gạt, ta tới còn có, ta nói ngươi giết rơi liền giết rơi. Lam Tiểu Mỗ cười kha kha, tính chăn cắn răng một cái, "Linh Vi Vương, ta quyết định làm, thực sự không địch nổi thời điểm, ngươi nhất định phải giúp ta a." Nói xong hắn lập tức phát ra từng đạo tin tức, sau đó đối với một bên Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát nói ra, "Hành Thông Vương cùng Quảng Huyền Vương cũng cùng đi với ta đi, ta lo lắng ta một người thế đơn lực bạc." Lam Tiểu Bố đây là để hắn nhập đội, nếu như hắn không làm nói, chỉ sợ trước. Mặt cái này Linh Vi Vương lập tức liền xé trở mặt. Được, để Tín Chân không có nghĩ tới là. Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát lập tức liền đứng lên. Không chút do dự đồng ý chuyện này. Rất tốt, chúng ta ở chỗ này chờ mấy vị Khải Hoàn trở về. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Đồng Ngọc Sát đang đi ra Tiên Đình Vương điện thời điểm, trong lòng còn tại trấn kinh tỉnh mộ đỉnh cho hắn truyền âm. Đó chính là Lam tiểu bố bên người khả năng có một tên tiên đế. Nếu như bọn hắn không nhập đội, vậy lập tức liền sẽ bị xử lý. Nhập đội, chí ít còn có trốn xa hư không một con đường. Ta luôn cảm giác cái này tính chắc có chút không đáng tin lắm, gia hỏa này chỉ sợ là nói một đàng làm một nẻo. Tiên đình trong đại điện chỉ còn lại có Lam Tiểu Bố một đoàn người về sau, Cung Duân Kỳ cười hắc hắc nói ra. Lam Tiểu Bố nói ra. Người này cũng không tính là nói một đàng làm một nẻo, hắn hẳn là chuẩn bị hai tay, có thể thấy được là một cái cốt tâm cơ. Cung lão ca xuất thủ để hắn đã nhìn ra, Cung lão ca có thể là một cái tiên đế. Bất quá người này ở sâu trong nội tâm Tự nhiên là không vi vọng ngũ vũ tiên giới bị người duy tinh tiên vực chiếm lĩnh. Hắn dù sao cũng là ngũ vũ tiên giới tiên đỉnh vương đâu. Ngũ vũ tiên giới tiên đỉnh vương, loại người này làm tiên đỉnh vương chỉ sợ đối với ngũ vũ tiên giới không phải chuyện tốt lành gì. Yến Huyên hừ một tiếng, có chút khó chịu tính chăn đầu đuôi hai đầu. Một cái chỉ biết là đùa nghịch tâm cơ, sự tình gì cũng không dám gánh chịu xa hỏa, dựa vào cái gì làm tiên đỉnh vương Không cần lo lắng, hắn rất nhanh liền không phải cái gì Ngũ Vũ Vương. Lam Tiểu Bâu nói một câu hậu chuyển hướng Vưu Dịch Hà. "Vưu đạo hữu, ngươi nói một chút tín chân đưa ngươi giam lại về sau." Làm sự tỉnh nào Vưu Dịch Hà vội vàng nói, "Hắn đối với ta ngược lại thật ra rất tốt, chẳng những cho ta một cái rất tốt đồng phủ tu luyện, Mỗi qua một đoạn thời gian liền đến ta chỗ này phiếm vài câu, còn cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện. Không chỉ có như vậy, hắn còn để cho ta cách một đoạn thời gian cho tông chủ phát một đạo tin tức, nói có tiên đế tại Ngũ Vũ tiên giới cướp đoạt bốn khối thiên vực bia. Hiện tại chỉ còn thiếu tông chủ trong tay khối kia. Hảo tâm như vậy đó chính là nhắc nhở tiểu bối đại ca không nên tùy tiện trở về a. Thạch Yến nói ra, Cung Duân Kỳ cười khà khà, hảo tâm cay đắng, hắn là không hy vọng ngũ vũ tiên giới bị người luyện hóa. Ta dám khẳng định, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa chúng ta không trở lại. Cái này Vưu Đạo hữu sợ rằng sẽ biến mất ở nhân gian. Vưu Dịch Hà giật mình, lập tức liền nghĩ tới tình cảnh của mình. Hắn tài nguyên tu luyện phong phú, cũng có người hầu hạ, bất quá chỉ là không có khả năng rời đi động phủ. Dựa theo tính chân lời nói nói, Bên ngoài đều là truy tinh tiên vượt hộ vệ. Một khi phát hiện mình bị thả đi, hắn Tín Chân đều sẽ bị giết. Đừng nói là Vưu Dịch Hà, có thể thấy được Tín Chân chỉ là ổn định hắn mà thôi. Sự tình thật đến khó lường không rời đi ngũ vũ tiên giới thời điểm, hắn Vưu Dịch Hà sẽ bị diệt khẩu. Mục Vạn Do không thể tin được nhìn trước mắt Tín Chân. Ngươi dám động thủ với ta, ngươi Tín Chân liền ôm quyền nói ra. Xin lỗi mục trưởng lão, là Linh Vi Vương yêu cầu, chúng ta cũng không có biện pháp. Bên ngoài bây giờ đều là người của ta, ngươi cũng không cần phản kháng, phản kháng cũng không hề có tác dụng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ hậu quả ta là duy kinh tiên vực tới, là đến cứu vớt Ngũ Vũ tiên giới? Ngươi đồng thủ với ta, Ngũ Vũ tiên giới đều sẽ biến mất ở trong Hạo Hãn vũ trụ. Mộ Vạn Do cũng cảm giác được tay chân có chút nhìn không được rét run. Sự tình vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn coi là Lam tiểu bối sau khi trở về, Tín Chân nhất định có thể giải quyết. Sở dĩ không để cho hắn ở đây, đó là Tín Chân muốn đơn độc lưu lại Linh Vi Vương ấm, tương lai tu hoạt được tốt hơn đãi ngộ thôi. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng là động phủ của hắn bị vây lại, Tín Chân muốn đối với hắn ra tay. Hừ, một cái ngoại vực tu sĩ cũng dám ngấp nghé ta Ngũ Vũ Tiên Giới, ăn ta một chùy." Tỉnh Mẫu Đình trực tiếp cầm ra cự chùy đánh xuống. Sự tình gì đều bị ngươi tính chăn nắm mũi dẫn đi. Hôm nay ta Tỉnh Mẫu Đình người đầu tiên động thủ, ngươi lại nắm cái mũi a. Một vạn do giới sự vội vàng tranh thủ thời gian tế ra trường đao, đồng thời cầm ra mấy viên trận kỳ kích phát. Quanh dưới sự vội vàng trường đao cùng cự chùy đánh vào cùng một chỗ, trường đao trực tiếp bị đập bay. Cuồng Bạo Tiên Nguyên phản phệ đi qua, Mộc Vạn Do há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Người không phải tiên đế tỉnh mộng bình đều không thèm đếm diệp. Không nghĩ tới vẻn vẻn một chùy liền để Mộc Vạn Do lộ ra nguyên hình. Đối phương chẳng những không phải tiên đế, hơn nữa còn là một cái thực lực ngay cả hắn cũng không bằng tiên tôn. Các ngươi muốn cân nhắc hậu quả a. Ta duy tinh tiên vực tiên đế vô số kể. Một khi tới đây, các ngươi ngay cả luân hồi, mục vạn do kêu to, chỉ là đồng ngọc sát pháp bảo đi theo liền đập tới. Tại biết mục vạn do không phải tiên đế về sau, bọn hắn còn cố kỵ cái gì tính chăn đã sớm đoán được mục vạn do không phải tiên đế. Bây giờ nhìn gặp Tỉnh Mẫu Đình cùng đồng ngọc sát đồng thời động thủ, biết hai người đối với mình rất bất mãn, hắn cũng chỉ có thể tế ra pháp bảo động thủ. Mục Vạn Do rất tuyệt vọng, hắn kích phát trận kỳ nửa điểm tác dụng đều không có. Tiên thành hồn sát tiên trận không có phản ứng. Một lúc lâu sau, Tín Trăn, Tỉnh Mẫu Đỉnh cùng Đồng Ngọc Sát đều lần nữa về tới Tiên Đỉnh Vương Điện. Trông thấy ngồi tại vị trí của mình Lam Tiểu Bố, Tín Trăn sững sờ, lập tức trong lòng cuồng nộ. Hắn mới là Ngũ Vũ Vương, Lam Tiểu Bố cũng dám ngồi tại Ngũ Vũ Vương trên chỗ ngồi. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra: "Linh Vi Vương, duy tinh tiên vượt hết thảy mọi người toàn bộ giết hết. Một vạn do đặc mang đến. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này." các bằng hữu ngủ ngon truyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 379 thiên cương trận bàn đồng ngọc sát đã đem sách ở trong tay mục vạn do nhét vào lam tiểu bối trước mặt liền um quyền nói ra Linh vi vương, mục vạn do đã bắt được. Hiện tại hắn càng phát giác tình mẫu đinh nhắc nhở đúng kỳ gia đầu to kia tuyệt đối là một cái tiên đế. Mọi người ngồi đi. Lam tiểu bối gật gật đầu. Chúng nhân ngồi xuống, Tím Chân Ngũ Vũ Vương vị trí bị Lam Tiểu Bối ngồi, chỉ có thể ngồi ở trước đó một vạn do trên trấu ngồi. Linh Vi Vương, ta duy tinh tiên vượt tiên đế nhiều vô số kể, nếu như ngươi hiện tại đem ta thả, ta tất nhiên sẽ từ đó hóa rày. Tranh thù. Không đợi một vạn do sét lại nói xong, Lam Tiểu Bối liền cười ha <cười> ha. Tiên đế rất đáng gầm sao ta cũng không phải không có giết qua. Đưa ngươi gọi tới không phải hỏi ngươi duy tinh tiên vực có mấy cái tiên đế, mà là muốn hỏi ngươi là ai muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Linh Vi Vương, ta không có nửa điểm khoa trương, duy tinh tiên vực ngay cả bản thần đều tồn tại. Lam Tiểu Bố lần nữa đánh gãy Mục Vạn Do mà nói, ngữ khí trở nên lạnh đứng lên. Mục Vạn Do Nếu như còn nhìn trái phải hắn, ta liền trực tiếp sưu hồn. Ngươi hẳn phải biết, ta sưu hồn kỹ thuật bình thường. Ta nói, một vạn do cảm giác đọc nhẫn rõ từng chữ có chút san nan. Là Tiểm Cung, hắn là một tên tiên đế viên mãn cường giả, bất quá tại toàn bộ duy tinh tiên vực, thực lực của hắn có thể xếp vào năm vị trí đầu. Tiểm Cung tại tiên tôn viên mãn thời điểm, liền chém giết qua một tên tiên đế, hay là mặt đối mặt đối kháng tình huống dưới. Hiện tại tiên giới vì diện lòng người bàng hoàng. Mỗi người đều đang tìm kiếm đường ra. Để mắc tới Ngũ Vũ tiên giới không phải Tiểm Cung một người, chỉ là bởi vì Tiểm Cung thực lực mạnh nhất, duy tinh tiên vực người còn lại không dám tranh đoạt thôi. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, có ý tứ gì vì sao tiên giới vì diện lòng người bàng hoàng bởi vì lượng khí Mộc Vạn Do nói đến lượng kiếp thời điểm trong mắt có chút sợ hãi. Đại vũ trụ cường giả vì tránh né lượng kiếp, đem lượng kiếp dẫn tới tiểu vũ trụ tới. Cung Duân Kỳ tò mò hỏi: "Cái gì là đại vũ trụ?" "Cái gì là tiểu vũ trụ?" Mộc Vạn Do giải thích nói: "Đại vũ trụ chính là vị diện cao hơn cường giả, chúng ta vị trí tại nguyên tu luyện không đủ, thiên địa quy tắc không đủ, rất nhiều giới vực tàn phá." nhưng thật ra là bị ném bỏ tiểu vũ trụ. Tại tiểu vũ trụ cảnh giới là có hạn chế, rất nhiều nơi tu luyện tới trình độ nhất định sau liền không còn cách nào tiến thêm. Giống như Ngũ Vũ Tiên giới, nghe nói hiện tại có chút tiên vực ngay cả tiên vương cũng vô pháp tấn cấp. Trên thực tế liền xem như Tiềm Cung không luyện hóa Ngũ Vũ Tiên giới. Tại lượng kiếp đến thời điểm, Ngũ Vũ Tiên giới cũng sẽ hôi phi in diệt. Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói, Lượng Kiếp hắn tại Ma Huyền Tiên vực nghe nói qua, bất quá không có tên trước mắt này nói kỹ càng thôi. Trong vương điện không khí ngột ngạt đứng lên, liền xem như Tín Chân bọn người trước đó cũng chưa từng nghe nói qua Lượng Kiếp sự tình. Một hồi lâu về sau, Lam Tiểu Bố mới cười lạnh nói, "Nếu Lượng Kiếp muốn tới, ngươi duy tinh tiên vực đồng dạng sẽ sụp đổ." Muốn luyện hóa, luyện hóa truy tinh tiên vực chẳng phải là dễ dàng hơn làm gì bỏ gần tìm xa đến luyện hóa ta Ngũ Vũ tiên giới nói tới nói lui. Chính là ta Ngũ Vũ tiên giới yếu đi một chút, người người có thể lẫn thôi. Mục Vạn Do nói ra, trên thực tế truy tinh tiên vực không nhất định sẽ ở dưới lượng kiếp biến mất, nói, Lam Tiểu Bố biểu lộ ngưng trọng lên. Còn có có thể tránh né lượng kiếp thủ đoạn Mục Vạn Do nói. Tại chúng ta trong tiên giới vị diện này, hết thầy có một trăm mấy chục cái tiên vực hoặc là nói là tiên giới, mà lần này lượng kiếp mặc dù rất đáng sợ, nhưng cũng một lần không hủy diệt được hơn một trăm cái tiên vực, thì tính sao cung dân kỳ hỏi? Mục Vạn Do tiếp tục nói, nếu như tại loại này lượng kiếp dưới, có tiên vực hộ trận mà nói, có lẽ có thể bảo vệ chỗ tiên vực bình yên vô sự. Nhưng loại này lượng kiếp, bình thường cấp 9 tiên trận khẳng định là bảo hộ không được. Đừng bảo là cấp 9 tiên trận, liền xem như bình thường thần trận cũng đừng hòng bảo vệ tiên vực không nhận lượng kiếp hành hưởng. Ha <cười> ha. <cười> Cung Ron gỉ ha ha một tiếng, đây không phải nói nhảm à? Biết rõ cấp 9 tiên trận bảo hộ không được, sao nói ra có cái cay đắng rùng. Tuống hộ liền xem như cấp 9 tiên trận có thể bảo vệ lại có mấy người có thể bố trí cấp 9 tiên trận, thậm chí là bảo vệ một phương tiên vực cấp 9 tiên trận mục vạn do so lại nói, thần trận mặc dù không có người có thể bố trí đi ra, bất quá lại có một chỗ có cấp cao nhất trận bàn, thậm chí siêu việt thần trận trận bàn, nó còn là một kiện tiên thiên bảo vật. Trận bàn này gọi thiên cương trận bàn, bởi vì trận bàn này hết thảy có 36 mai trận kỳ, một cái trận cơ đồ vật ở đâu Lam tiểu bố đều động dung. Loại bảo vật này nếu như đạt được, vậy ngũ vũ tiên giới có lẽ thật có thể lần này dưới lượng kiếp tránh cho số mệnh bị diệt vong. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là bên này xong chuyện, lập tức bắt đầu lấy tay ở ngoài ngũ vũ tiên giới bố trí hộ giới đại trận. Cái này hộ giới đại trận nhất định là cấp 9 tiên trận. Làm sao cấp 9 tiên trận tuy mạnh cũng vô pháp ngăn cản lượng kiếp. chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Hiện tại có Thiên Cương trận bàn, hắn há có thể không chú ý một vạn do nói ra. Trận bàn này tại một cái hỗn độn bí cảnh bên trong. Hỗn độn bí cảnh nghe đồn là Thanh Phương Tiên vực phát hiện. Thanh Phương Tiên vực Lam tiểu bối lập tức liền nghĩ tới Ma Huyền đan bị. Ma Huyền Tiên vực đan bị kỳ thật chính là Thanh Phương Tiên vực khởi xướng tới. Thanh Phương Tiên vực nói có một cái hỗn độn bí cảnh bên trong sẽ vượt qua cấp chín tiên linh thảo, chỉ cần thu hoạch được loại tiên linh thảo này, luyện chí thành là thần đan, liền có thể để tiên đế viên mãn cường giả phá giới rời đi tiên giới vị diện. Giữa theo thanh phương tiên vượt ý tứ, những này rời đi tiên giới vị diện cường giả muốn đi điều tra thiên địa lượng kiếp, sau đó nghĩ biện pháp ngăn cản loại này lượng kiếp tới. Bất quá tại Lam tiểu bối gia, đây chính là lựa mình rối người. chức mặc kệ chức mặt điều kiện là không phải thành lập. Hắn khẳng định liền xem như có người mượn nhờ loại thần đan này bước ra tiên giới, đi tới tầng thứ cao hơn vị diện, cũng sẽ không lại đi quan tâm tiên giới lợi ích. Hoặc là nói, ngươi một cách vừa mới phi thăng thần giới sâu kiến, có tư cách gì đi quản lượng kiếp sự tình bí cảnh có lẽ có. Siêu việt cấp 9 tiên linh thảo bảo vật hoặc là cũng có. Nhưng khởi sớm chuyện này cường giả tuyệt đối không phải là vì tiên giới vì diện, cực lớn có thể là vì thoát đi lượng kiếp. Thanh phương tiên vực lại như thế nào phát hiện cái này hỗn độn bí cảnh không có ai biết. Bất quá nghe đồn trong hỗn độn bí cảnh này có tiên cương trận bàn là chuyện thật. Không chỉ có như vậy, trong hỗn độn bí cảnh này còn có siêu việt cấp 9 tiên linh thảo thần linh thảo, có thể để người ta phá toái hư không rời đi tiên giới. Mộc Vạn Do nói rất cẩn thận, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố lấy mạng của hắn, cho nên mới mở miệng cơ hồ là không có nửa điểm dấu giem. Nói đến đây, Mộc Vạn Do cẩn thận nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố, Linh Vi Vương, kỳ thật Tiềm Cung muốn ngũ vũ tiên giới cũng không phải lập tức liền muốn luyện hóa, bởi vì mỗi một cách tiên vực đều có thể có mấy người đại biểu tham gia hỗn độn bí cảnh bảo vật tranh đoạt. Tiềm cung mặc dù là duy tinh tiên vực đỉnh cao cường giả. Lại không cách nào đại biểu duy tinh tiên vực tham gia hốn đồn bí cảnh tranh đoạt. Tham gia hốn đồn bí cảnh tranh đoạt. Có phải hay không cần đỉnh cấp đan đảo cường giả lam tiểu bố nhớ tới thanh phương tiên vực tải ma huyền còn có khác tiên vực thu thập đan đảo cường giả sự tình. Mục vãn do lắc đầu. Không phải. Nghe nói nhất định phải là tiên vương tu vi. Không phải. mới có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh tranh đoạt. Lam tiểu bối có chút minh bạch, xem ra ma huyền tiên vực muốn bồi dưỡng đỉnh cấp đan đạo cường giả, đích thật là vì tại hỗn độn bí cảnh mở ra về sau, có thể có người luyện chế phi thăng thần giới đỉnh cấp đan dược. Như thế nào báo xanh Lam tiểu bối hỏi. Mục Vạn do đáp, ngũ vũ tiên giới đã báo xanh Đại biểu Ngũ Vũ Tiên giới tham gia lần này hỗn độn bí cảnh tranh đoạt là Tiềm cung người. Trước đó bị giết kế táp, chính là một cái trong số đó. Cùng lão ca đem ra hỏa này nhốt lại lại nói. Lang tiểu bối hỏi rõ ràng về sau, không có tính toán lập tức giết trúc mục vạn do. Nếu như bây giờ giết mục vạn do, đoán chừng Tiềm cung là sẽ biết. Ngũ Vũ Tiên Giới nếu là tiệm cung báo danh, vậy hắn nhất định phải đem danh ngạch này cướp đoạt trở về. Một cái ngoại tiên vực tu sĩ, cũng dám thay thế Ngũ Vũ Tiên Giới báo danh tham gia bí cảnh tranh đoạt cung quân kỳ không chút do dự mở rộng ra tiên nguyên thổ ấm, đem một vạn do nắm lên ném vào chính mình trong tiểu thế giới. Lam Tiểu Bố nhìn xem tín chân nói ra, "Tín đạo hữu, người khắp nơi vì chính mình cân nhắc" Ngay cả ngũ vũ tiên giới cũng là chính ngươi suy tính thẻ đánh bạn Cho nên loại người như ngươi là không thích hợp làm ngũ vũ tiên đình chi tiên đình vương Ngươi cảm thấy thế nào tính chăn cảm giác được một cố biệt khuất Nhưng hắn nhưng biết rõ Lam tiểu bố bên người cách kia cung dân kỳ mạnh phi thường Trăm phần trăm là tiên đế cường giả Nếu như hắn dám phản kháng chỉ sợ là hắn phải chết cuộc diện Đối phó đại tiên trấn sư Lam tiểu vú cùng một cách tiên đế, không phải tu sĩ quân hoặc là nhiều người là có thể giải quyết. Năm đó đại huyền vũ trụ tu sĩ quân có bao nhiêu còn không phải bị trước mắt ra hỏa tâm ngoan thủ lạc này chém giết không còn linh vi vương. Ta vốn là dự định nhường ra ngũ vũ vương vị trí, chỉ là đời tiếp theo ngũ vũ vương hẳn là để ai tới làm. Một mực không có cực kỳ tốt nhân tuyển, Mà lại chuyện này cũng không phải ta một người có thể làm chủ, hành thông vương tỉnh Mẫu Đình cùng Quảng Huyền vương Đồng Ngọc sát. Lần này không đợi Tín Chân xét lại nói xong, Tỉnh Mẫu Đình liền lớn tiếng nói, "Ta cảm thấy Lam đạo thiếu thích hợp nhất làm Ngũ Vũ Tiên Đình Tiên Đình vương, trừ Lam đạo thiếu bên ngoài, những người khác ta đều không phục." Lúc nói chuyện, Tỉnh Mẫu Đình trong lòng cười lạnh. Đắc tính kế ta tỉnh mộng đỉnh nhiều năm như vậy, ngươi tính chăn còn muốn tính toán, đừng có nằm mồm. Đúng, ta cũng đồng ý Linh Vi Vương làm Ngũ Vũ Vương. Ta Ngũ Vũ tiên giới vốn là yếu, nhất định phải có Linh Vi Vương loại người này đứng ra, là Ngũ Vũ tiên giới làm chủ. Đồng Ngọc Sát không chút do dự nói theo, ta cũng là duy trì Linh Vi Vương làm Ngũ Vũ Vương. Trừ cái đó ra ta đề nghị xây lại lập một cái Đàm Diệu Tiên Đỉnh." Tín Chân nói ra, hắn là người Đàm Diệu Tiên vực, bị Lam Tiểu Bố tước đoạt ngũ vũ vương, làm một cái Đàm Diệu Tiên vực Tiên Đỉnh vương tổng hẳn là có thể đi. Lần này Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát không có nói chuyện, người ta vốn chính là Đàm Diệu Tiên vực tu sĩ, hiện tại thành lập Đàm Diệu Tiên Đỉnh nghe không có ma bệnh. Lam Tiểu Bố từ tốn nói, tỉnh mẫu đỉnh đảo hưu, đồng ngọc sát đảo hưu, tín chăn đảo hưu. Trong tay các ngươi Thiên Vực Bia có đó không ba người mau chạy ra đây đáp. Hội Ngũ Vũ Vương, Thiên Vực Bia đều bị Tiểm Cung cầm đi." Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói ra, "Ta quyết định hủy bỏ rơi Ngũ Vũ Tiên giới Linh Vi Tiên đỉnh, Hành Thông Tiên đỉnh, Quảng Huyền Tiên đỉnh. Từ hôm nay trở đi, Ngũ Vũ Tiên giới chỉ có một cái tiên đỉnh." Đó chính là Ngũ Vũ Tiên Đỉnh. Ta đảm nhiệm Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Vương. Chờ đem còn lại mấy khối Thiên Vực bia cầm về về sau, bốn bia hợp nhất, luyện chí thành Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Vương ấm. Tất cả mọi người bị Lam Tiểu Bố lời nói nói ngây ngẩn cả người, Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát càng là một mặt mờ mịt. Từ Lam Tiểu Bố đến về sau, bọn hắn vẫn phối hợp Lam Tiểu Bố, không có làm bất luận cái gì phản kháng. Đương nhiên bọn hắn cũng phản kháng không nổi. Nhưng đến cuối cùng. Làm sao ngay cả bọn hắn tiên đình vương cũng không có chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 380 ngũ vũ vương lam tiểu bố biểu lộ rất là bình tĩnh. Tại tỉnh mẫu đình cùng đồng ngọc sát trầm mặt thời điểm. Trong lòng của hắn quyết định hạ ngoan thủ. Tỉnh mẫu đình cùng đồng ngọc sát mặc dù là tiên đình vương. Tại hắn chưa từng xuất hiện trước đó. Giống nhau là không có nghĩ qua Ngũ Vũ Tiên giới lời ít. Bất quá hai người này coi như thanh tỉnh nhanh, tại biết bị tính chăn lời dụng về sau, đều lập tức vì Lam tiểu bối nói chuyện. Nói tới nói lui, hay là thực lực vi tôn thôi, vì mình mạng nhỏ cân nhắc. Hiện tại Ngũ Vũ Tiên giới tại thời điểm mấu chốt nhất, nói trong ưu ngoại hoàn cũng không quá phận. Người để mắt tới Ngũ Vũ Tiên giới không phải một cái hai cái. Rất nhiều người đều để mắt tới Ngũ Vũ Tiên giới, chỉ là một số người không có tìm được như thế nào Ngũ Vũ Tiên giới mà thôi. Giống như cái kia Thạch Khỉ, một mực không có tìm được Ngũ Vũ Tiên giới vị trí. Lúc này hắn nhất định phải để người Ngũ Vũ Tiên giới nhất trí đối ngoại, tuyệt đối không cho phép có người ở sau lưng quấy rối. Tiên tôn thì như thế nào hiện tại Ngũ Vũ Tiên giới không có tiên tôn, không có nghĩa là về sau cũng không có. Công Duôn Kỳ cùng với Lam Tiểu Bố thời gian rất dài ra, rất rõ ràng Lam Tiểu Bố ý tứ. Chỉ cần Lam Tiểu Bố nói giết, hắn không chút do dự đem cái này ba cái tiên đỉnh vương giết. Ta Tỉnh Mẫu Đỉnh đồng ý giải tán hành thông tiên vực tiên đỉnh, tại ngũ vũ tiên giới hẳn là chỉ có ngũ vũ tiên đỉnh. Tỉnh Mẫu Đỉnh trong thời gian ngắn nhất liền nhận rõ hiện thực quyết định duy trì Lam Tiểu Bố. Đồng Ngọc sát đi theo liền nói: Ta Đồng Ngọc Sát cũng đồng ý giải tán Quàng Huyền Tiên vực Tiên đỉnh. Linh Vi Vương nói rất đúng, Ngũ Vũ Tiên giới hẳn là chỉ có một cái Ngũ Vũ Tiên đỉnh. Đàm Diệu Tiên đỉnh căn bản cũng không có thành lập, tính chăng chỉ có thể nói nói, hiện tại hẳn là xưng hô Ngũ Vũ Vương, không có khả năng lại xưng hô Linh Vi Vương. Hoàn toàn chính xác, Ngũ Vũ Tiên giới chỉ có thể có một cái tiên đỉnh. Nếu tất cả mọi người đồng ý Vậy liền dễ làm. Không đợi Lam Tiểu Bố sét lại nói xong, Tín Chân liền đi tới làm một cách tiên thủ lễ nói ra: "Ngũ Vũ Vương, ta dự định rời đi Ngũ Vũ tiên giới, còn xin Ngũ Vũ Vương cho phép." Theo Tín Chân, hắn đứng ra nói lời này chỉ là biểu thị đối với Lam Tiểu Bố tôn trọng mà thôi. Ngũ Vũ tiên giới chính là một cái cách sàng, tùy tiện bất kỳ chỗ nào đều có thể rời đi, chỉ cần tu vi quả ngươi đạt đến trình độ nhất định, trước làm sao rời đi liền làm sao rời đi. Về phần rời đi ngũ vũ tiên giới, đây là Đàng Lam tiểu bối tuyên bố chỉ có một cách ngũ vũ tiên đình thời điểm hắn liền quyết định lưu tại đây, sớm muộn sẽ chết ở trong tay Lam tiểu bối, liền xem như không chết ở trong tay Lam tiểu bối. Hắn nguyên lai like đường đường ngũ vũ vương ngay cả Đàm Diệu vương cũng không thể làm Hiện tại muốn biến thành người khác cấp dưới sao Lam tiểu bối biết tính trăn ý tứ. Đây là lo lắng cho mình kể một ít ngũ vũ tiên đình nội bộ sự tình. Hắn sau khi nghe đi chỉ sợ cũng không hợp thích lắm. Tính trăn hẳn là lo lắng nghe được một chút chuyện cơ mật. Rút cục đi không nổi, còn muốn chạy mà nói, sợ hắn Lam tiểu bối diệt khẩu. Lam tiểu bối từ tốn nói, rời đi ngũ vũ tiên giới phải thừa dịp sớm. bằng không mà nói muốn rời khỏi liền không quá dễ dàng. Ngũ Vũ Tiên giới muốn nghênh đón đại hiến thiết, mấy vị đều đã từng đảm nhiệm Ngũ Vũ Tiên giới Tiên đình vương. Ta hy vọng mấy vị có thể vì Ngũ Vũ Tiên giới cống hiến một chút vật liệu đi ra. Tĩnh Chân giật mình, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Lam tiểu bối hay là không muốn buông tha hắn càng nghĩ càng đúng. Vô luận hắn xuất ra bao nhiêu thứ Lam Tiểu Bố đều sẽ lấy cớ đồ vật không đủ. Sau đó giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn không chút do so dự đem chiếc nhẫn của mình đem ra. Ngũ Vũ Vương, đây là chiếc nhẫn của ta. Đồ vật bên trong Ngũ Vũ Vương có thể tùy ý dùng. Có ý tứ gì đem chiếc nhẫn cho mình tùy ý chọn Lam Tiểu Bố hơi suy nghĩ liền hiểu tính trăn ý tứ. Đây là lo lắng cho mình muốn giết hắn đâu. Trên thực tế tính chăn thỏa hiệp về sau, hắn cũng không có dự định giết ra hỏa này. Bất quá nếu đồ vật lấy ra, hắn không cần thiết khách khí chính là thần niệm cuốn một cái, trong chiếc nhẫn một đống vật liệu bị cuốn đi. Vị phần bảo vật, tài nguyên tu luyện, tiên linh mạch loại hình, Lam tiểu bố đồng cũng không có động. Ta đại biểu ngũ vũ tiên giới đa tạp tính chăn đạo hữu. Tín Đạo thiếu muốn rời khỏi Ngũ Vũ Tiên giới. Tự nhiên là tùy ý. Lam tiểu bối chủ động ôm quyền nói một câu. Trông thấy trong chiếc nhẫn của mình thật chỉ thiếu đi vật liệu, Tín Chân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian hoàn lễ nói: "Không dám, đây là ta phải làm. Ta liền không trì hoãn Ngũ Vũ Tiên đình nghi sự, như vậy cáo từ." Tín Đạo thiếu xin mời Lam Tiểu Bố không có bất kỳ cái gì muốn ngăn trở ý tứ. Tín Chân sau khi rời đi, Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát cũng đều xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trông thấy bên trong tài liệu chất đống như núi không thể so với Tín Chân ít. Trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, đem tất cả vật liệu thu lại về sau. Lam Tiểu Bố mới lên tiếng, "Tỉnh đạo hữu, Đồng đạo hữu" Ta thu thập những tài liệu này không phải mình dùng, mà là muốn là Ngũ Vũ tiên giới bố trí một cái tiên giới hộ trận. Tương lai muốn ra vào Ngũ Vũ tiên giới cũng sẽ không có hiện tại dễ dàng như vậy. Tỉnh mộng đình cùng đồng ngọc sát khẽ giật mình. Lúc này liền hiểu trước đó Lam tiểu bối vì cái gì nói tính trăm tương lai muốn rời khỏi không phải rất dễ dàng. Đây không phải uy hiếp, mà là bởi vì có hộ giới đại trận a. Thế nhưng là một cái cấp 6 tiên trận đại sư muốn bố trí hộ giới đại trận, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Nghĩ tới đây, tỉnh Mậu Đình chủ động nói ra, ngũ vũ vương, ngũ vũ tiên giới vô cùng minh mông. Muốn bố trí hộ giới đại trận, chỉ sợ độ khó không nhỏ, không cần lo lắng, chúng ta từ từ sẽ đến. Mười năm không được liền trăm năm, trăm năm không được liền ngàn năm, chung quy là có thể bố trí tốt. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý nói ra. Cung Du Nhi cười hắc hắc, Ngũ Vũ Vương là cấp cao nhất cấp 9 Tiên Chân Đế, bố trí một cái tiên giới giới vực đại trận, cũng không phải là chuyện khó biết bao. Cấp 9 Tiên Chân Đế Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát đều là cứ thế ngay tại chỗ. Cũng may rất nhanh hai người liền kịp phản ứng, lập tức kích động không thôi thi lễ, chỉ cần là chúng ta có thể làm được Ngũ Vũ Vương cứ việc phân phó. Cấp 9 Tiên Chân Đế có thể tiên đế hoàn toàn là hai khái niệm, đừng nhìn Ngũ Vũ tiên giới vô cùng vô tận ỉểm ma triều. Những này ỉểm ma triều tiên đế là giết không hết, nhưng cấp 9 tiên chân đế lại khác biệt. Cấp 9 tiên chân đế bố trí một cái cấp 9 giảo sát tiên trận, lại nhiều ỉểm ma cũng là phù vân a. Một khi ỉểm ma bị giết, Ngũ Vũ tiên giới có hộ giới đại trận còn có tiên đế tồn tại. Ngũ Vũ tiên giới sẽ không còn là của người khác hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thậm chí còn có muốn luyện hóa Ngũ Vũ tiên giới. So với trước đó tại Ngũ Vũ tiên giới làm một phương tiên đỉnh vương, bọn hắn thà rằng tại không có điểm ma cùng ngoại nhân mơ ước Ngũ Vũ tiên giới làm một cái tu sĩ tầm thường. Cứ việc trước đó vì mình mạng nhỏ, bọn hắn lựa chọn đi theo Tín Chân phía sau bỏ qua Ngũ Vũ tiên giới mạng sống. Khả năng không bỏ qua ngũ vũ tiên giới Làm ngũ vũ tiên giới tu sĩ ai cũng không nguyện ý đi đến một bước này Cho đến giờ phút này Tỉnh Mậu Đình cùng đồng ngọc sát mới chính thức quyết tâm là Lam Tiểu Bố hiểu lực Không suy nghĩ nữa không như ý lập tức liền tiến vào hư không không lý tưởng Được Lam Tiểu Bố kêu một tiếng tốt rồi nói ra Khẩn trương thời kỳ Ngũ vũ tiên đình thành lập liền không cần cái gì vụn vặt quá trình Ta quyết định phía dưới mấy món sự tình thứ nhất, tương lai Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh đại điện đặt ở Mưu Bắc Đại Tiên Thành. Thứ hai, cung tôn kỳ tương lai là Ngũ Vũ Tiên Đỉnh hộ giới Ti Ti chủ, phụ trách tổ kiến Ngũ Vũ Tiên giới tu sĩ quân cùng giữ gìn Ngũ Vũ Tiên giới an toàn. Yến Huyên là Ngũ Vũ Tiên Đỉnh cấm tiên Ti Ti chủ, phụ trách Ngũ Vũ Tiên giới hết thảy luật pháp phía dưới chấp tự. Bất kỳ cái gì làm điều phi pháp hạng người Tuyệt không nhân nhượng. Vâng, Cung Du Nhi cùng Yến Huyền lúc này không chút nào mập mờ, đứng ra đáp. Yến Huyền trong lòng rất là thư sướng, nàng chính là muốn giữ gìn một giới trật tự. Dưới cái nhìn của nàng, không có đạo đức luật pháp ước thúc địa phương, vô luận là tiên giới hay là phàm tục, đều là ngay cả địa ngục cũng không bằng. Trước đó nàng mặc dù cũng là cấm tiên ti ti chủ, đáng tiếc là chuyện gì cũng không thể làm. Nơi này Rõ ràng có thể thực hiện nàng khát vọng. Tỉnh Mẫu Đình là thương mẫu Ti Ti chủ. Ta Ngũ Vũ Tiên giới là muốn đi hướng toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ, cho nên chúng ta nhất định phải có chính mình thương mẫu Ti. Đồng Ngọc Sát Vi Tiên Kiến Ti Ti chủ, ta Ngũ Vũ Tiên giới vừa mới xung hợp, tăng thêm bị lệnh ma phá tư nghiêm trọng, khắp nơi đều là cần trùng kiến, cho nên đồng Ti chủ hiện tại nhiệm vụ nặng nhất lập tức sẽ bố trí hộ giới đại trận. Đồng ty chủ truyện thứ nhất chính là muốn triệu tập tất cả cấp 4 trở lên đại tiên trận sư phối hợp ta bố trí hộ giới đại trận. Lam tiểu bối tiếp tục nói, "Vâng." Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát lập tức đứng dậy. Lam tiểu bối gật gật đầu. Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát tu vi hay là hơi thấp. Về sau chúng ta ty chủ đều muốn là tiên đế thực lực. vất quá không có quan hệ, chờ hộ giới đại trận bố trí xong về sau, mọi người có là thời gian tu luyện. Nghe nói như thế, Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc Sát đều là trong lòng kinh hãi. Bọn hắn vẫn cho là chỉ có Cung Quân Kỳ là tiên đế thực lực. Hiện tại nghe Lam Tiểu Bố mà nói, gọi là Yến Huyền nữ tử vậy mà cũng là tiên đế trước đó bọn hắn còn muốn lấy Lam Tiểu Bố chức gọi đến Cung Quân Kỳ cùng Yến Huyền là bởi vì hai người này là cùng theo Lam tiểu bối bên người. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai like hai người này là tiên đế, có thể làm cho hai cái tiên đế hiểu lực, có thể tưởng tượng Lam tiểu bối cái này Ngũ Vũ Vương có bao nhiêu lợi hại. Kiều Hưng, ngươi liền ở dưới cung ti chủ trợ giúp tổ kiến Ngũ Vũ tiên giới tu sĩ đại quân. Thạc Yến, tu vi ngươi có hạn, vừa đi theo Tỉnh Mẫu Đình bên người làm việc, một bên cố gắng tu luyện, Nếu là Cẩn Bế Quan mà nói, có thể lựa chọn trở lại Đại Hoang Tiên môn Bế Quan tu luyện. Lam Tiểu Bố từng cách phân phó, hắn muốn vì đi tranh đoạt Thiên Cương trận bàn tính toán, rời đi Ngũ Vũ Tiên giới trước đó, nhất định phải đem Ngũ Vũ Tiên giới tu sĩ đại quân cùng hộ giới đại trận hoàn toàn bố trí tốt. Dù là Ngũ Vũ Tiên giới không có mấy cách tiên đế, hắn cũng muốn đem Ngũ Vũ Tiên giới chế tạo giống như sắt thép. Vâng, Kiều Hưng cùng Thạc Yến kích động không thôi đứng sậy đáp, đối với Kiều Hưng tới nói, dạng này ngũ vũ tiên giới mới là hắn muốn. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tỉnh Mẫu Đình nói ra, Thạc Yến là tiền Thạc tiên trang đệ tử, đợi lát nữa ngươi bồi Thạc Yến đi một chuyến tiền Thạc tiên trang. Nhìn xem tiền Thạc tiên trang còn ở đó hay không, còn có tiền Thạc tiên trang là ai diệt đi, để Yến Ti chủ theo lẽ công bằng xử lý. Đa Tạ Ngũ Vũ Vương, gặp Lam Tiểu Bố còn nhớ rõ chính mình sự tình thạc yến càng là cảm kích. Tỉnh Mẫu Đình đứng ra nói ra, Ngũ Vũ Vương nhưng biết có một cái kiều ngao mục tu sĩ kiều ngao mục Lam Tiểu Bố cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, cũng không nhớ kỹ người này. Người này có cái gì đặc biệt Tỉnh Mẫu Đình nói ra, người này là Tử Linh Vi tiên vực tới. Hắn đã từng có một cái sư phụ gọi Tả Ngọc Nhung. Hắn nói sư phụ hắn là người giết chết, cho nên thể muốn tìm ngươi báo thù, tương lai Ngũ Vũ Vương nhìn thấy người này nhất định phải cẩn thận một chút. Tả Ngọc Nhung Lam tiểu bối biết người này, Đại Huyền Vũ tổ tu sĩ Liên Minh Minh chủ là bị hắn xử lý. Không chỉ như thế, Đại Huyền tu sĩ Liên Minh quân cũng là bị hắn xử lý. Sư phụ hắn ta đều không sợ, hắn kiểu ngang một lại xem như hạng Lam Tiểu Bố căn bản cũng không để ý nói ra. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 381 giảo sát ỉm ma tiên quân cũng không nên xem thường kiểu ngao mục. Người này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền từ một cái kim tiên tu luyện đến đại la kim tiên. Có thể thấy được nó tốc độ tu luyện có bao nhanh. Không chỉ có như vậy, người này thủ đoạn còn cực kỳ đáng sợ. Liền ngay cả Tiềm Cung đối với hắn cũng là nhìn với con mắt khác, đồng thời đem mang rời khỏi Ngũ Vũ Tiên giới. Tỉnh Mậu Đình nói ra, Tiên Đình Vương trừ lấy chỗ Tiên Đình danh hào xưng hô bên ngoài còn có thể xưng là đại đế hoạch. Là tiên quân, bất quá tiên quân là càng thêm thân thiết một loại. Ngắn ngồi mấy chục năm liền từ kim tiên bước vào đại la kim tiên cảnh giới tu luyện này tuyệt đối không chậm hơn hắn a. Hắn vì cái gì tu luyện nhanh như vậy, trừ xung tốc tại nguyên tu luyện bên ngoài, bí mật lớn nhất chính là vũ trụ duy mô. Không có vũ trụ duy mô, hắn hiện tại đừng bảo là chân tiên, thậm chí ngay cả tư thần cảnh đều không nhất định đến. Bởi vậy có thể thấy được cái này Kiều Ngao Mộc nhất định cũng có cực lớn bí mật. Xem ra lần sau gặp phải người này, hắn ngược lại là phải cẩn thận một chút. Bất quá Tiềm Cung đem Kiều Ngao Mộc mang đi, cũng không nhất định nhìn chúng kiều ngao mục tư chất, rất có thể là nhìn chúng kiều ngao mục trên người bí mật. Ta đã biết tại trùng kiến Ngũ Vũ Tiên đình trước đó, ta còn cần đem Ngũ Vũ Tiên giới hiểm ma giải quyết. Diêm Ti chủ, ngươi biết Ngũ Vũ Tiên giới hiểm ma triều nhiều nhất là chỗ nào chính là Loạn Cốt chi địa. Ngũ Vũ Tiên giới hiểm ma toàn bộ là linh vi tiên vực thu băng hỏa tới. Những yểm ma này rời đi Linh Vi Tiên vực khu băng hóa sau, ngay tại Loạn Cốt Chi địa thành lập căn cứ địa, mà lại những yểm ma này tựa hồ còn rất có tổ chức tính. Trước đó ta Ngô Vũ Tiên giới cũng tập trung mấy trăm vạn tu sĩ quân vây công Loạn Cốt Chi địa. Tại Loạn Cốt Chi địa yểm ma sắp tan tác thời điểm, đã đến còn lại tiên vực yểm ma thế mà điên cuồng hồi viên. Tỉnh Mẫu Đình nói đến đây cũng là thở dài, cũng chính là trận chiến kia. Để Ngũ Vũ Tiên giới sinh ra một loại hiểm ma cảm giác không cách nào chiến thắng. Trận chiến kia đã chết đi hơn trăm vạn tu sĩ. Tu sĩ quân cũng là hoàn toàn tan loạn. Rút cuộc tổ chức không nổi. Trên thực tế chúng ta đối với hiểm ma triều mất đi lòng tin cũng chính là trận chiến kia tạo thành. Nếu như không phải trận chiến kia, làm một cái tiên đình vương Ai nguyện ý từ bỏ chính mình tiên vực nghe Tỉnh Mẫu Đình lời nói, Lam tiểu bối càng khẳng định, những yểm ma này là có người cố ý thả ra, biết lựa chọn địa phương làm căn cứ địa, rõ ràng là phải từ từ thôn phệ hết toàn bộ ngũ vũ tiên giới. Cái này rất giống ma huyền tiên vực yểm ma, lựa chọn ma huyền viễn cổ chiến trường làm căn cứ địa đạo lý một dạng. Kiều Hưng, loạn cốt chi địa chính là trước đó chúng ta tới cái chỗ kia à Lam Tiểu Bố nói ra. Kiều Hưng mau chạy ra đây, đúng vậy, cái chỗ kia chính là loạn cốt chi địa. Nếu như thế, chúng ta bây giờ liền đi loạn cốt chi địa. Lam Tiểu Bố lập tức nói. Hắn mơ hồ cảm giác mình khắp nơi rào sát hềm ma, nhất định hỏng cây nào đó đại năng chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không thể tránh được loại chuyện này một lần nữa. hắn làm theo sẽ không bỏ qua. Loạn cốt chi địa so viễn cổ chiến trường thậm chí càng lớn. Lam tiểu bối bỏ ra gần thời gian nửa tháng, tại không có kinh động yểm ma tình huống dưới bố trí một cái cấp 9 giảo sát tiên trận. Bất quá cái này giảo sát tiên trận cùng Lam tiểu bối trước nó bố trí giảo sát tiên trận khác biệt. Trước đó hắn bố trí giảo sát tiên trận, chỉ cần đi vào đại trận phạm vi bên trong, Vậy lập tức liền xé bì giảo sát. Nại trận này, Lam tiểu bối dự lưu lại rất nhiều không gian sinh tồn. Tiến vào giảo sát đại trận về sau, chẳng những sẽ không lập tức bị giảo sát, còn sẽ có cơ hội oanh phá tiên trận. Đương nhiên, đây là một loại giả tưởng oanh phá đều là trong cấp 9 tiên trận ngụy trận. Sở dĩ làm như vậy, Lam tiểu bối là muốn đem tất cả hiểm ma toàn bộ dẫn tới, sau đó một lần xử lý Nếu không để hắn một cách tiên vượt một cách tiên vượt đi rảo sát hiểm ma, thật sự là quá mức lãng phí thời gian. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí cũng không biết hỗn độn bí cảnh đến cùng lúc nào mở ra. Mà lại hắn còn muốn tìm tới Tiềm Cung, không phải vậy ngay cả tham gia bí cảnh cơ hội đều không có. Những hiểm ma này bộ phận có một ít trí lực, chỉ cần cảm giác được có thể không ngừng oanh phá rảo sát tiên trận, liền sẽ không ngừng vọt tới. Đương nhiên theo Lam Tiểu Bố, muốn giết Sặc Yểm Ma là không thể nào. Đến trình độ nhất định về sau, Yểm Ma coi như có ngu đi nữa, cũng sẽ đình chỉ tu hướng giảo sát tiên trận. Đến lúc kia, Yểm Ma số lượng hẳn là sẽ không nhiều lắm, có thể phát động tu sĩ quân từ từ giảo sát. Nửa tháng sau, Tỉnh Mẫu Đình tự mình dẫn đầu mười. Nhìn tu sĩ quân vọt vào loạn cốt chi địa, dựa theo Tỉnh Mẫu Đình mà nói, Chỉ cần tu sĩ quân tiến vào loạn cốt chi địa. ỉm ma tất nhiên sẽ bay vọt mà ra rào sát tu sĩ quân. Quả nhiên tại 10. Nhìn tu sĩ quân mới vừa tiến vào loạn cốt chi địa thời điểm. Chân trời giống như đám mây đồng dạng ỉm ma triều liền bao trùm tới. 10. Nhìn tu sĩ quân tải cách này vô cùng vô tận ỉm ma triều bên trong thật giống như trong nộ hải một chiếc thuyền con. 10. 11. Nhìn tu sĩ quân này cũng không biết nơi này có cấp 9 tiên trấn. Tại Vu Tần Ẩm ma triều tới về sau, cho dù là tỉnh mộng đỉnh lại quát bảo ngừng lại, cũng vô pháp ngăn cản mười. Nhìn tu sĩ quân này chạy tán loạn, đàn Ẩm ma thủ lĩnh mặc dù có chút trí thông minh, nhưng cũng không cách nào hiểu thành cái gì trước đó mấy trăm vạn tu sĩ đại quân đều bại. Hiện tại làm mời nhìn tu sĩ quân lễ tới đánh cách đối mặt liền chạy. Bọn chúng thậm chí không nhớ rõ nửa tháng trước một cái cấp 6 giảo sát tiên trận giảo sát bọn chúng vô số đồng bạn, hoặc là đối bọn chúng mà nói, chỉ có chuyện trước mắt mới nhớ kỹ rõ ràng nhất. Vô tận ỷểm ma xông vào trong giảo sát tiên trận, Lam tiểu bối kích phát giảo sát tiên trận. Nơi này ỷểm ma, đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là cấp 7 ỷểm ma. tại cấp 9 giáo sát trận dưới, thậm chí không cần thời gian nửa nén hương, vì hấp dẫn càng nhiều yểm ma tới, Lam tiểu bối để những yểm ma này không ngừng đột phá tiên trận phòng ngự, thậm chí nửa ngày thời gian đi qua, cũng không có giảm sát đến 1 phần 5. Lam tiểu bối dám làm như vậy là bởi vì biết nơi này không có cấp 7 trở lên yểm ma. Nếu là cùng ma huyền tiên vực đồng dạng, có cấp 9 yểm ma Vậy loại này cấp thấp vây điểm đánh viện binh kế sách căn bản là không làm được. Chính như Tỉnh Mậu Đình nói đồng dạng, khi chiến cuộc cầm cự được về sau, từng lớp từng lớp yểm ma từ đằng xa tới, sau đó chen chúc xông vào trong Giảo sát tiên trận. Vô luận đến bao nhiêu yểm ma tiến vào bên trong tiên trận yểm ma tổn thất đều theo chiếu tỷ lệ tới. Một tháng trôi qua, chết ở trong Giảo sát tiên trận yểm ma đã đếm không hết. Yêu nguyên còn có hiểm ma triều chen chúc mà tới. Có thể thấy được đi vào Ngô Vũ Tiên giới hiểm ma có bao nhiêu. Diễm Ti chủ, chỉ sợ ngươi đoán sai. Hiểm ma liền xem như ngu rốt đi nữa, tại loại này không ngừng rảo sát dưới, cũng hẳn là đã ngừng lại. Có thể ngươi nhìn, nơi này hiểm ma vẫn là vô cùng vô tận vọt tới, mà lại bất kể hao tổn. Lam tiểu bối nói ra. Dù là không có cấp 9 hiểm ma cấp bảy yểm ma bằng vào bản năng cũng biết nơi này là một cái tử vong địa a. Nếu như thế, vì sao còn muốn vọt tới Tỉnh Mẫu Đình bọn người đã sớm nhìn ngây người. Tiên trận đế thật sự là quá lợi hại. Nếu như sớm có loại này giảo sát đại trận, ngũ vũ tiên giới sợ cái gì yểm ma hiện tại Lam Tiểu Bồ Tát hỏi, Tỉnh Mẫu Đình cũng không biết hắn đến cùng có hay không đoán sai. Trên thực tế hắn cũng hoài nghi mình cách nhìn Yểm ma chính là ngu rốt đi nữa Cũng không trở thành biết rõ hẳn phải chết Cũng hướng nơi này lấp á thẳng đến 2 tháng đi qua Tới tiếp viện yểm ma mới dần dần biến mất Lam tiểu bố phát động rào sát tiên trần Đem bên trong tiên trần tất cả yểm ma rào sát chống không Áp mộng này cuối cùng kết thúc Trông thấy trồng chất như núi yểm ma nổi hạch tỉnh mậu đình nhìn không được nhẹ nhàng thở ra trước đi qua nhìn xem, đến cùng có gì đó cổ quái địa phương. Lam Tiểu Bố chạy trước hướng về phía ỉm ma ẩn thân hang ổ. Nơi này lại là một cái tự nhiên ẩn nặc đại trận cung quân kỳ kinh ngạc nói. Tại trước mặt bọn hắn chính là một cái sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc sương mù lượn lờ. Thần niệm căn bản là thẩm thấu không vào đi. Đây không phải ẩn nặc đại trận, cái này tựa như là một cái siêu việt cấp 9 tiên trận trận bàn. Lam Tiểu Bố cầm ra từng thanh từng thanh trận kỳ, chọn vẹn bố trí một ngày thời gian, trung quanh sương mù mới chậm rãi tiêu tán. Lập tức Lam Tiểu Bố tay hé ra, một khối trận bàn rơi vào trong tay của hắn. Đây là dùng trận văn khắc họa trận bàn, trong trận văn ẩn chứa uy tắc. Lấy Lam Tiểu Bố trận đạo trình độ cũng vô pháp thấy rõ ràng. Đó là vật gì trận bàn bị Lam Tiểu Bố lấy đi? xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái trừng cao 3 trượng đàn xà. Sở dĩ nói là đàn xà là bởi vì đồ vật dựng đứng này ngoại quan giống một cái xà huyết, hình dạng lại cùng một viên trứng gà đồng dạng. Nguyên Lai vẫn là tu sĩ đều bị chuyển tới nơi này. Đồng Ngọc sát lúc nói chuyện, chính mình cũng cảm giác được toàn thân không thoải mái. Tại đàn xà này cách đó không xa là chồng chất thành núi bạch cốt. đông đống đầu người còn bày ở đàn sào chung quanh, tựa hồ là cho cái này cùng đàn sào hưởng dụng đồng dạng. Lam Tiểu Mỗ tế ra trường kích đánh xuống, cùng Bạo Tiên Nguyên đánh vào trên đàn sào này. Đàn sào phát ra một tiếng răng rắc vỡ vang lên. Sau đó đám người khiếp sợ phát hiện, tại trong đàn sào này lại là một gốc cây ăn quả. Trên cây ăn quả chỉ tiếp một viên trái cây. Trái cây này nửa xanh nửa đỏ. sáo rằng còn chưa thành thục. Đây là trái cây gì cung Duôn Kỳ hỏi. Không có ai biết. Liền xem như Lam Tiểu Bối cũng không biết. Hắn linh thực vũ trụ cơ hồ ghi chép tất cả vũ trụ linh thảo, hết lần này đến lần khác không có loại vật này. Ta trước thu lại lại nói, Lam Tiểu Bối đánh ra từng đạo cấm chế, đang muốn đem cây ăn quả này thu sạch tập đứng lên. đã nhìn thấy bị hắn nổ nát đành xào trong nháy mắt tiêu tán không thấy, cây ăn quả khô héo, phía trên trái cây này ngã xuống, không đợi trái cây này rơi trên mặt đất, Lam Tiểu Bố tay cuốn một cái, trái cây này đã bị hắn đưa vào trong một cái hộp ngọc, sau đó đánh lên cấm chế, ném vào vũ trụ duy một. Đây là một viên quả gì hắn hiện tại không biết, chờ hắn nhàn rỗi sau khi xuống tới từ từ nghiên cứu. Chúng ta lập tức về Mưu Bắc Đại Tiên Thành." Lam Tiểu Bố nói ra. "Trở lại Mưu Bắc Đại Tiên Thành." Chờ Ngũ Vũ Tiên Đình cỏ dựng lên về sau, Cung Du Nhi lập tức muốn dẫn sát Tu Sĩ Vân đi dò xét Ngũ Vũ Tiên giới còn sót lại hiểm ma. Mưu Bắc Đại Tiên Thành Linh Vi Tiên Đình Vương Điện. Mặc dù Lam Tiểu Bố rời đi Linh Vi Tiên vực nhiều năm, nhưng Linh Vi Tiên Đình lại một mực là vận chuyển bình thường. Linh vi tiên vực có thể làm được điểm này, công lao lớn nhất chính là Cổ Phi Hỏa. Cổ Phi Hỏa một mực nhớ Lam tiểu bối ân chi ngột, tận tâm tận lực chống cự yểm ma, cũng tận tâm hết sức giữ gìn linh vi tiên vực. Cũng bởi vì Cổ Phi Hỏa tại mưu bắt đại tiên thành cùng đại hoang vũ trụ một mực bình yên vô sự. Hốt lan, hầu hiên thành cùng sa run tiểu ca cái này mấy tên tiên vương cũng bởi vì khâm phục Lam tiểu bối bỏ ra cũng không có đối với Linh Vi Tiên đỉnh khoa tay múa chân, mà lại cũng vẫn luôn tại chống cự Linh Vi Tiên vực từ bên ngoài đến xâm lấn Yểm ma. Trên thực tế mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như không phải Lam tiểu bối trước khi đi bố trí cấp 6 phòng ngự tiên trận, Linh Vi Tiên vực đã sớm bị Yểm ma triều thôn tính tiêu diệt. Căn bản là đợi không được hiện tại bất quá hôm nay, Mưu Bắc Đại Tiên Thành lại tới một tên khách không mời mà đến. Nói đúng không nhanh chi khách, là bởi vì người này tu vi đối với Linh Vi Tiên vực Tiên Vương tới nói, thật sự là quá cao. Đây là một tên Tiên Đế cường giả. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực Phong Lưu Chân Tiên Khí Vũ Trụ 19 chương 382 Thanh Phương Tiên vực Tiên Đế tiền bối. Linh Vi Vương thật không ở nơi này. Hắn rời đi rất nhiều năm, một mực chưa có trở về. Cổ Phi Hoa phía sau đều ước đấm, cứ việc đối hắn không có thực hiện tiên đế uy áp, có thể đối mặt một cái tiên đế. Hắn nho nhỏ một cái tiên vương thật sự là như ngồi bàn chông, toàn thân trên dưới đều là bất an. Không chỉ là Cổ Phi Hoa bất an, một bên Hoắc Lan cùng Sa Du Nhiểu, Hầu Hiên thành mấy người một dạng bất an. Bọn hắn không biết trước mắt tiên đế này vừa đến đã tìm kiếm ngũ vũ tiên giới tiên đình vương là có ý gì. Cũng may trước mắt tiên đế này tựa hồ không có cái gì sát cơ. Bằng không mà nói bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt lại nhận mệnh. Đối mặt một cái tiên đế, căn bản cũng không phải là tu sĩ quân có thể đối phó. Nghe được cổ phi hòa lời nói, tên này tiên đế nhú mày. Cổ phi hòa đè xuống nội tâm sợ hãi nói ra. Tiền bối. Tiền bối. Ngũ Vũ Tiên giới có tứ đại tiên vực, trừ chúng ta Linh Vi tiên vực bên ngoài còn có hành thông, Quảng Huyền, Đàm Diệu ba cái tiên vực, cái này ba cái tiên vực trừ Đàm Diệu tiên vực không có thành lập tiên đình bên ngoài còn lại đều có. Trừ cái đó ra còn có một cái Ngũ Vũ Tiên đình, trên danh nghĩa Ngũ Vũ Tiên đình mới là Ngũ Vũ Tiên giới lớn nhất tiên đình. Cổ Phi Hoa không biết đối phương muốn tới làm cái gì, cũng chỉ có thể trước đem đối phương lừa rối đi lại nói, nơi này có Ngũ Vũ Tiên Đình tên này tiên đế dưới sự kích động đều đứng lên. Đúng, có Ngũ Vũ Tiên Đình, bất quá Ngũ Vũ Tiên Đình không ở nơi này, tại Đàm Diệu Tiên vực. Từ Linh Vi Tiên vực đến Đàm Diệu Tiên vực có một cái truyền tống trận, là một cường giả đến bố trí. Cường giả kia cũng là đang tìm kiếm Linh Vi Vương Cổ Phi Hóa lập tức nói: "Tốt, lập tức mang ta đi truyền Tống trận, ta muốn đi Đàm Diệu Tiên vực tìm kiếm Ngũ Vũ Vương." Tên này tiên đế không chút do dự liền nói: "Cổ huynh, ta trở về." Đúng vào thời khắc này, ngoài điện một thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Cổ Phi Hóa cùng Hoắc Lan bọn người cơ hồ là nhảy dựng lên. "Tông chủ, không đúng, Linh Vi Vương." Cổ Phi Hóa thanh âm phi thường kích động. Lam Tiểu Bố không có ở đây thời điểm, hắn mặc dù hành xử linh vi vương quyền lực, có thể chỉ có chính hắn biết ở trong đó có bao nhiêu gian nan. Linh vi tiên vực đích thật là có phòng ngự tiên trận ngăn trở ỷ mạ. Bọn hắn mượn nhờ phòng ngự tiên trận cũng có thể hữu hiệu ngăn chặn ỷ mạ tiến vào linh vi tiên vực. Có thể linh vi tiên vực trừ ỷ mạ đáng sợ bên ngoài còn có thu băng hóa. Những năm gần đây, Linh vi tiên vực phía ngoài thu băng hóa càng lúc càng nhanh, lại có thời gian mười mấy năm, chỉ sợ thu băng hóa sẽ trực tiếp đem Lam tiểu bối bố trí phòng ngự tiên trận toàn bộ tấn nuốt hết. Không có phòng ngự tiên trận, yểm ma rất nhẹ nhàng liền có thể quét sạch toàn bộ linh vi tiên vực. Linh vi vương, Hoắc Lan mấy người cũng đều là bước nhanh tới. Lam tiểu bối tu vi mặc dù thấp, có thể trấn đạo mạnh Làm việc năng lực bọn hắn nơi này không có người nào có thể so ra mà vượt. Từ Lam tiểu bối đi rất nhiều năm, linh vi tiên vực vẫn là dựa vào Lam tiểu bối phòng ngự tiên trấn ngăn cản ỷm ma cũng có thể thấy được tới. Lam tiểu bối trông thấy mấy cái tiên vương đều tại Mưu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Tiên Môn đều bình yên vô sự. Trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Hoắc huynh, Xa huynh, Đầu huynh, tất cả mọi người tại a, cái kia không còn gì tốt hơn. Hít lần này tới lần khác sợ phút này một cái thanh âm đột ngột đánh gãy Lam tiểu bối mà nói, "Ngươi chính là Linh Vi vương, sao ngươi vừa mới trở lại Ngũ Vũ Tiên giới Tiên đế Lam tiểu bối trước đó thật đúng là không có chú ý. Bây giờ đối phương nói chuyện, hắn mới nhìn ra đến, nơi này lại có một cái tiên đế, hay là tiên đế trung kỳ, không sai." Ta là Lạc Lam Tiểu Bố, bất quá không phải Linh Vi Vương." Lam Tiểu Bố nói ra. "Tông chủ, hắn là một tên tiên đế." Cổ Phi hóa tranh thủ thời gian truyền âm cho Lam Tiểu Bố. "Hắn lo lắng Lam Tiểu Bố nhìn không ra đối phương muốn tu là mạo phạm một cách tiên đế. Lúc đầu hắn muốn gọi Linh Vi Vương, chỉ là Lam Tiểu Bố nói hắn không phải Linh Vi Vương, chỉ có thể gọi là Tông chủ." Lam Tiểu Bố cười một cách nói Ta biết, hắn Tiên Đế trung kỳ thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Giờ phút này tên Tiên Đế cũng nhìn thấy Lam Tiểu Bố sau lưng cung quân quân kỳ cùng Yến Huyên bọn người. Những người khác còn chưa tính, thế nhưng là cung quân quân kỳ cùng Yến Huyên tuyệt đối là tiên đế, thực lực khẳng định cũng sẽ không so với hắn thấp. Sắc mặt hắn hơi đổi, không phải nói ngũ vũ tiên giới bị giới hạn quy tắc Tu vi cao nhất chỉ có Tiên Tôn sao cổ phi hòa vội vàng nói: "Tông chủ, vị tiền bối này mới vừa tới nơi này, là muốn tìm kiếm Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương." Người muốn tìm Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn tên này tiên đế hỏi: "Chính là Mưu Y Trần gặp qua Linh Vi Vương." Tên này tiên đế đối với Lam Tiểu Bố đi một cách tiên thủ lễ, Hắn vốn là chuẩn bị để cổ phi hòa chức dẫn hắn đi truyền tống trận, đã có so linh vi vương càng lớn ngũ vũ vương. Hắn căn bản cũng không có tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá tại nhìn thấy cung quân kỳ cùng yến huyên về sau, hắn lập tức liền đem muốn nói lời nuốt xuống, đồng thời cho Lam tiểu bối thi lễ. Cổ phi hòa bọn người trong lòng kinh dị không thôi. Lam tiểu bối tu vi bọn hắn là biết đến. Lúc này mới bao nhiêu năm, liền xem như tiến bộ lại lớn, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Một cái tiến đế vậy mà đối với một cái tu vi yếu nhỏ tiên đỉnh vương thi lễ, có thể thấy được người ta là thật khiêm tốn a. Lam tiểu bối đối với Mưu Y Trần đáp lễ lại, sau đó mới đối cổ phi hóa đám người nói, "Để ta giới thiệu một chút, vị này là cung quân kỳ" Hiện tại là ta Ngũ Vũ Tiên Đình hộ giới Ti Ti chủ. Giới thiệu xong người bên cạnh, lại giới thiệu một chút cổ phi Hoa Hoắc Lan bọn người. Cứ việc cổ phi Hoa cùng Hoắc Lan bọn người tiến lên chào hỏi. Nhưng trong lòng có chút nói thầm, Lam tiểu bối mang nhiều như vậy Ngũ Vũ Tiên giới Ti chủ trở về làm cái gì Hoắc Lan tự hồ nghĩ tới. Hắn kinh dị không thôi nhìn xem Tỉnh Mẫu Đình nói ra. Tỉnh Ti chủ Ngươi có phải hay không hành thông Tiên đỉnh Tiên đỉnh vương. Nói đến hành thông Tiên đỉnh Tiên đỉnh vương, Hoát Lan lập tức liền nghĩ tới Đồng Ngọc sát. Đồng Ngọc sát không phải liền là quảng huyền Tiên vực Tiên đỉnh vương sao, làm sao hai cái Tiên đỉnh vương đi theo Linh Vi Tiên đỉnh Tiên đỉnh vương trở về rồi còn đi tại Linh Vi Tiên đỉnh vương phía sau. Phải biết Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc sát đều là tiên tôn thực lực a. Bọn hắn bất kỳ một cách nào đều có thể hủy đi toàn bộ Linh Vi Tiên Đỉnh. Gặp Hot Lan ánh mắt nhìn tới, Đồng Ngọc sát chủ động nói ra: "Hot Đạo hữu hành là đoán được. Không sai ạ. Tỉnh Mẫu Đình Ti chủ trước đó đích thật là Hành Thông Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương. Ta cũng là Quảng Huyền Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương. Vất quá bây giờ Ngũ Vũ Tiên Giới chỉ có Ngũ Vũ Tiên Đỉnh, khác tiên đỉnh đều giải tán." Hiện tại Lam Tiên Quân chính là chúng ta Ngũ Vũ Tiên giới Tiên đỉnh vương. Tương lai Ngũ Vũ Tiên đỉnh đại điện cũng đem xây ở Mưu Bắc đại tiên thành. Tông chủ, nghe được Đồng Ngọc sát lời này, Cổ Phi Hoa kích động nhìn Lam tiểu bối. Hoát Lan cũng là một mặt kích động. Bất quá hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là nếu Lam tông chủ là Ngũ Vũ vương, cái kia lúc đầu Ngũ Vũ vương tín chăn đâu nghe nói tín chăn thế nhưng là tiên tôn hậu kỳ. tiếp cận nhất tiên đế tồn tại a. Lam Tiểu Bố cười nói, "Không sai, ta hiện tại chính là Ngũ Vũ Tiên Đình Tiên Đình Vương. Đi thôi, chúng ta đi vào nghỉ sự. Đạo hữu là Ngũ Vũ Vương, ta có phi thường chuyện trọng đại phải nói cho ngươi." Mưu Y Trần kích động tiến lên lần nữa chào, hắn nhưng không có hoài nghi đồng ngọc sát. Lam Tiểu Bố phía sau đi theo hai tên tiên đế Cung chi đồng mộc sát còn nói lúc trước hắn cũng là một cái tiên đỉnh vương, chỉ là bây giờ giải tán. Lam tiểu bối nói với Mưu Y Trần, ngươi chờ một chút, Dịch Hà, ngươi mang Mưu Đạo Hữu đi nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại Lam tiểu bối muốn chỉnh đốn toàn bộ ngũ vũ tiên giới. Mặc dù cổ phi hóa đám người tu vi hơi yếu một chút, đây cũng là hắn dòng chính. chuyện sắp phải làm rất nhiều, nhất định phải để cổ phi hòa bọn hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vâng, Vưu Dịch Hà tranh thủ thời gian đứng dậy. "Vưu trưởng lão, ngươi trở về rồi cho tới giờ khắc này, cổ phi hòa bọn người mới phát hiện Vưu Dịch Hà gặp qua cổ trưởng lão, là tông chủ đã cứu ta." Vưu Dịch Hà mau tới trước chào, trong lòng của hắn một mật có chút hổ thẹn. Đại biểu Linh Vi Vương tiến về bái phỏng Ngũ Vũ Vương, kết quả bị người lợi dụng, hắn còn không biết. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Mưu Y Trần mặc dù trong lòng có chút bất mãn ý, lại cũng chỉ có thể đi theo Dưu Dịch hạ nghỉ ngơi. Người ta hai cách tiên đế, hắn có thể phản kháng cái gì đồng thời nội tâm của hắn chỗ sâu nhiều một tầng bóng ma. Trước đó biết được tin tức, thật đi vào Ngũ Vũ tiên giới đi. Sau hiện hoàn toàn không dùng được, trong lòng tự nhiên là tâm thần bất định bất an. Lấy Ngũ Vũ Tiên giới hai cái tiên đế, còn có cái kia Ngũ Vũ Vương, yêu cầu của hắn chỉ sợ muốn hạ thấp. Cũng may Mưu Y Trần cũng không có xoắn xuýt bao lâu, nửa ngày về sau, Lam Tiểu Bố liền triệu kiến hắn. Gặp qua Ngũ Vũ Vương. Mưu Y Trần gặp Lam Tiểu Bố đơn độc gặp hắn, trong lòng đối với Lam Tiểu Bố là phi thường bội phục. phải biết hắn là một cái tiên đế trung kỳ, lam tiểu vú tu vi tuyệt đối sẽ không quá cao. Tu vi như vậy, cũng dám đơn độc gặp hắn cái này không rõ lai lịch tiên đế, có thể thấy được cái này Ngũ Vũ Vương lá gan lớn đến bao nhiêu. Mưu Đạo Hưu mời ngồi đi. Nghe nói ngươi vốn là muốn tìm ta. Về sau biết có Ngũ Vũ Vương về sau, liền định tìm kiếm Ngũ Vũ Vương. Hẳn là ngươi nói chuyện trọng yếu cùng ta Ngũ Vũ Tiên giới có quan hệ Lam Tiểu Bố hỏi. Đối với Lam Tiểu Bố đoán ra điểm này, Mưu Y Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái này rất dễ dàng đoán. Hắn lập tức nói, "Đúng vậy, ta đến từ Thanh Phương Tiên vực, khả năng Ngũ Vũ Vương chưa nghe nói qua Thanh Phương Tiên vực, nhưng tiên vực này cường giả như mây, tiên lý cũng không phải người mạnh nhất." thậm chí có vượt qua tiên đế bán thần. Thanh phương tiên vượt lam tiểu bối trong lòng tự nhủ nơi này ta còn thật sự nghe nói qua. Cái kia kêu cái gì tắc vô vân vinh váo tử đắc đi vào ma huyền tiên vực, kết quả còn không phải bị ta tính toán một thanh. Sau đó sám xập rời đi ngũ vũ vương không biết có nghe nói qua tiên giới vị diện lượng kiếp sự tình. Mưu Y Trần hỏi, Lam tiểu bối gật gật đầu, ngược lại là nghe nói qua một chút. Mưu Y Trần sững sờ, cái này cùng trong tưởng tượng của mình kíp bản khác biệt a. Ngũ Vũ tiên giới không có tiên đế cường giả, tiên tôn cường giả cũng cực ít, làm sao có thể nghe nói lượng kiếp sự tình dựa theo hắn? Tiếp xuống Lam tiểu bối nhất định phải hỏi hắn cái gì lượng kiếp, sau đó hắn liền có thể cắt vào chính đề. Hiện tại Lam tiểu bối không dựa theo huy tắc đến, nói nghe nói qua một chút, điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Ngũ Vũ Vương nghe nói qua lượng kiếp Mưu Y Trần nhìn không được hỏi một câu. Lam Tiểu Bố Tử Tốn nói. Ngươi nói thẳng ngươi tới nơi này làm cái gì đi. Có cơ hội hợp tác liền nói chuyện. Không có cơ hội hợp tác vậy liền không trì hoán lẫn nhau thời gian. Mưu Y Trần là thanh phương tiên vực một cách tiên đế. Tới đây nhất định là muốn tìm cầu hợp tác. Nếu không đến Ngũ Vũ Tiên giới cái này uy khắc tàn phá tiên giới tới làm cái gì hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 383 giới lượng kiếp không chật tự nếu Ngũ Vũ vương biết vô lượng kiếp. Vậy ta liền trực tiếp nói chuyện. 20 năm sau. Từ không đảo mở ra Tiên giới vì diện mỗi một cái tiên vực đều có cố định danh ngạch có thể tiến vào cái này hư không đảo. Ngũ Vũ Vương biết Vô Lượng Kiếp chắc hẳn cũng biết chuyện này a Mưu Y Trần nói ra. Lam Tiểu Bố lắc đầu, ta biết Vô Lượng Kiếp sự tình thật đúng là không biết hư không đảo. Mưu Y Trần gặp Lam Tiểu Bố cuối cùng là có không biết, trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái gì đối phương đều biết, vậy hắn nửa điểm ưu thế cũng mất. Tư Không Đảo là tại tiên giới vì diện trong hư không phát hiện một cái hỗn độn di giác. Lam Tiểu Bố đánh gãy Mưu Y Trần lời nói, "Mưu đạo hữu, ngươi có phải hay không nói hỗn độn bí cảnh nghe nói trong hỗn độn bí cảnh này sẽ vượt qua cấp 9 tiên linh thảo thiên tài địa bảo, không chỉ có như vậy, trong hỗn độn bí cảnh này còn có thiên cương trận bàn, thiên cương trận bàn có thể ngăn trở lượng kiếp Mưu Y Trần bị Lam Tiểu Bố hỏi lại gắt lại. trong lòng đang thầm mắng, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Vừa rồi vì cái gì nói không biết hắn thở dài. Biết dùng tin tức kẹp đối phương không thực tế, hiện tại chỉ có thể mặt đối mặt đàm phán. Nghĩ tới đây, Mưu Y Trần ngữ khí càng là cẩn thận. Ngũ Vũ Vương, đích thật là dạng này. Hỗn độn bí cảnh liền ở trong hư không đảo. cái này tư không đào 20 năm sau mở ra, nghe nói mỗi cái tiên vực đều có 10 cái danh ngạch. Lam Tiểu Bố đã là hiểu được, gia hỏa này đường xa mà đến, là vì 10 cái danh ngạch này mà đến. Mưu Đạo Hưu thế nhưng là muốn từ ta Ngũ Vũ tiên giới cầm danh ngạch đi Lam Tiểu Bố hỏi. Mưu Y Trần không có giấu giếm. Đúng vậy, ta đích xác là muốn cùng Ngũ Vũ Vương hiệp thương một chút, thu hoạch được mấy cái danh ngạch. Ta đại biểu là Thanh Phương Tiên vực cầu kiếm tiên sơn. Người Thanh Phương Tiên vực không có xanh ngạch lam tiểu bối hỏi. Mưu Y chần thở dài, Thanh Phương Tiên vực xanh ngạch chẳng những có, hơn nữa còn không chỉ 10 cái. Có thể những xanh ngạch kia, chúng ta chỗ nào có thể lấy tới. Vì tìm kiếm ngũ vũ tiên giới, ta gián tiếp nhiều năm mới tìm được nơi này. Lam tiểu bối liền nghi ngờ, Mưu đạo hữu tiên giới vì diện hơn 100 cái tiên giới. Ngươi không nhất định phải tìm kiếm Ngũ Vũ tiên giới a Mưu Y Trần cười khổ nói, chỉ có Ngũ Vũ tiên giới thiên địa quy tắc không trọn vẹn, ma lại dung hợp không lâu. Mưu Y Trần không nói tiếp nữa. Lam Tiểu Bố cười lạnh nói, Ngũ Vũ tiên giới thiên địa quy tắc tàn phá, cho nên không có cường giả, tiên vương đều là mạnh nhất. thêm thêm dung hợp không lâu, tất cả mọi người không có cái gì lòng cảm mến, cho nên danh ngạch là tốt nhất làm. À, đúng. Còn muốn thêm một đầu. Ngũ Vũ Tiên giới không có cường giả, ngay cả một cái hộ giới đại trận đều không có. Một cách tiên đế tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu là Ngũ Vũ Vương không nguyện ý cho danh ngạch, tiên đế uy áp xoán tới, chỉ sợ mười cái danh ngạch đều có thể tới tay. Mưu Y Trần mặt hiện lên xấu hổ, "Cầu Kiếm Tiên Sơn đích thật là nghĩ như vậy. Thật sự không được, liền dùng Tiên Đế áp chế ngũ vũ tiên giới. Nhỏ nhỏ một cái không có tiên đế tiên giới, có tư cách gì phản kháng?" Gặp Lam Tiểu Bố sắc mặt khó coi. Mưu Y Trần đứng lên nói ra, "Ngũ Vũ Vương, trước đó ta đích xác là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ ta biết Ngũ Vũ Vương có đầy đủ thực lực cùng lực lượng ứng phó những này muốn tới Ngũ Vũ tiên giới cường giả. Cho nên ta là thật tâm muốn hợp tác với Ngũ Vũ tiên giới. Ngũ Vũ Vương, ngươi hẳn phải biết, trừ ta ra, kỳ thật có rất nhiều người đều muốn đến Ngũ Vũ tiên giới kiếm một chén canh. Chỉ là ta vận khí tương đối tốt, sớm tìm được Ngũ Vũ tiên giới mà thôi. mà lại ta không sẽ cùng những người khác một dạng cường thủ hảo đoạt, chúng ta coi trọng hợp tác hỗ doanh." Lam Tiểu Bố trong lòng buồn cười, ngươi vận khí tương đối tốt, người ta Duy Tinh Tiên vực đều tìm đến rất nhiều năm. Không chỉ có như vậy, người ta Duy Tinh Tiên vực đều giúp Ngũ Vũ Tiên giới báo tốt tên. Khó mà nói nghe một chút, hiện tại hắn Lam Tiểu Bố chính mình cũng không có danh hạt. Còn không cường thủ hảo đoạt, đó là bởi vì trông thấy bên cạnh ta cũng có tiên đế thôi. Ngươi muốn hợp tác ra sao Lam tiểu bối hỏi, hắn không có vạc Trần đối phương có một số việc biết là được. Mưu Y Trần nghe được Lam tiểu bối hỏi thăm hợp tác với mình phương thức, có chút tỉnh lại một chút. Ngũ Vũ Vương, Tư Không Đạo bây giờ còn không có có mở ra. Bất quá rất nhiều người đều ở nơi đó chiếm cứ địa bàn. Ta cầu kiếm Tiên Sơn mặc dù không có danh ngạch, lại sớm chiếm cứ một khối không nhỏ địa bàn. Địa bàn này chúng ta nguyện ý cùng Ngũ Vũ Tiên giới cộng đồng có được. Có ý tứ gì Lam Tiểu Bố nghi hoạt hỏi. Mưu Y chần giải thích nói: Muốn đi vào Tư Không Đảo bên trong hỗn độn bí cảnh, nhất định phải ở ngoài Tư Không Đảo đạt được Tư Không Thạch thượng đẳng đợi, bởi vì hỗn độn bí cảnh tiến vào thời gian là có hạn. Nếu như không có khả năng ở ngoài Tư Không Đào hư không thạch chờ đợi, đến lúc đó liền xem như ngươi nổi danh tiến vào tư cách, cũng không nhất định có thể đi vào đi hư không đào bên trong hỗn độn bí cảnh. Hỗn độn bí cảnh truyền ra rất nhiều năm, Ngũ Vũ Vương có thể nghĩ một hồi. Bây giờ còn có mấy cái chỗ trống Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày. Nếu như lão Triệu ở chỗ này mà nói, vậy trực tiếp đuổi đi mấy cái liền tốt. Hiện tại lão Triệu đi bên người cung quân kỳ cùng Yến Huyên tuy nói cũng là tiên đế, lại không cách nào nhịn ớn a. Lại nói tại hư không đảo nơi này nhưng không có cái gì tiên giới trật tự có thể nói. Lúc kia người đều là điên cuồng, bất kỳ người nào đi qua, chỉ cần thực lực không đủ, chỉ sợ cũng sẽ bị người tại chỗ cướp bóc chém giết. Liền xem như may mắn tiến nhập hư không đảo bên trong hỗn độn bí cảnh, tương lai lúc đi ra, vẫn là có người sẽ cưỡng ép cướp bóc đồ vật. Mưu Y Trần lời nói để Lam Tiểu Bố hơi kinh ngạc. Mưu đạo hữu, cái này chẳng phải là nói tiến vào hỗn độn bí cảnh hoàn toàn không có đạo đức quy tắc có thể nói bằng vào chính là trong tay pháp bảo cùng cá nhân thực lực. Mưu Y Trần gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Sự thật chính là như vậy. Ngươi ngẫm lại xem. Lượng kiếp đến về sau, tiên vực cũng không có Lúc này ai còn sẽ coi trọng đạo đức chật tự Lam tiểu bối tin tưởng mưu y Trần lời nói. Đúng vậy a. Lượng kiếp đến mọi người mệnh cùng địa phương náu thân cũng không có. Ai còn sẽ để ý cái gì đạo đức xanh giới cuối cùng vậy thì tương đương với phàm nhân giới tận thế a. Tiên nhân chỉ là thọ nguyên so phàm nhân lớn hơn một chút mà thôi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Đồng dạng là tộc nhân một cái. gặp Lam tiểu mỗ tin tưởng mình. Mưu Y Trần Cường là tự tin nói ra. Ngũ Vũ Vương, ta cầu Kiếm Tiên Sơn mặc dù không tính là nhất đẳng tông môn, nhưng cũng là đại tông môn. Tông môn có tiên đế bảy người, tiên tôn càng là mấy chục nhiều. Loại thực lực này, chỉ cần không đi khiêu khích người khác, năng lực tự vệ vẫn phải có. Lại nói, tiên giới vì diện lượng kiếp đến thanh phương tiên vực nhất định có thể bảo trụ. Ta cầu kiếm tiên sơn phương viên cũng là có trăm vạn rậm. Ngũ Vũ Vương tương lai nếu như nguyện ý đi qua Thanh Phương Tiên vực, ta cầu kiếm tiên sơn liền có thể cung cấp địa phương. Câu nói này Lam Tiểu Bố hiểu, đó chính là lượng tiếp đến về sau. Thanh Phương Tiên vực nhất định có thể bảo trụ, có thể Ngũ Vũ tiên giới liền không nhất định. Ngũ Vũ tiên giới hủy đi về sau, chỉ cần hắn cái này Ngũ Vũ Vương cùng cầu kiếm Tiên Sơn có hương hỏa tỉnh. Cái kia cầu kiếm, Tiên Sơn liền sẽ cho phép hắn tiến về cầu kiếm Tiên Sơn chỗ ở quận đỉnh cư. Cái này kỳ thật cùng Duy Tinh Tiên vực cho tín chân đám người điều kiện là một màn đồng dạng. Đó chính là ngươi Ngũ Vũ Tiên giới hủy đi, có thể đi Duy Tinh Tiên vực ở lại. Lam Tiểu Bố cảm nhận được Mưu Y Trần nói chính là nói thật, cũng không có đối với mình lừa dối. Hắn thở dài nói ra: "Mưu Đạo phu, kỳ thật ta ngũ vũ tiên giới không cần mười cái danh ngạch. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra thật nguyện ý cho ngươi mấy cái danh ngạch." Đáng tiếc là Mưu Y Trần nghe được phía trước nửa câu trong lòng đại hỉ, phía sau làm sao tới một cái đáng tiếc là cái gì Mưu Y Trần nhìn không được hỏi lên. Lam Tiểu Bố không có xấu giem, ta vừa mới trở lại ngũ vũ tiên giới không lâu. Mặc dù ta cầm xuống Ngũ Vũ Tiên Đình Tiên Đình Vương vị trí, có thể sớm đã có người so ngươi càng tới trước đến. Hắn đại biểu ta Ngũ Vũ Tiên giới đi báo danh, cho nên chính ta hiện tại cũng không có danh ngạch. Lam Tiểu Bố ý nghĩ là, muốn đoạt lại danh ngạch, vậy thì nhất định phải muốn tìm Tiềm Cung tính sổ sách. Nếu lựa chọn hợp tác với Cầu Kiếm Tiên Sơn, vậy đi đối phó Tiềm Cung thời điểm Tự nhiên là muốn kéo lên cầu kiếm tiên sơn. Nghe được Lam tiểu bối lời nói, Mưu Y Trần sững sờ, lập tức cười ha hả một tiếng nói ra: "Ngũ Vũ Vương, ngươi hẳn là bị người lừa. Có người so ta sớm hơn tới đây, không có nghĩa là hắn liền có thể đại biểu Ngũ Vũ tiên giới báo danh. Trên thực tế dư không đảo hỗn độn bí cảnh báo danh hiện tại còn chưa bắt đầu, nhiều nhất chỉ là đăng ký tiên vực danh tự thôi." trân chính báo danh. Nhất định phải một phương tiên vực tiên vực vương hoặc là tiên vực vương đại biểu, bọn hắn phải mang theo chính mình ấm dám tự mình đi báo danh. Mà lại báo danh thời gian là sớm thời gian 1 năm, không phải hiện tại. Cho nên khoảng cách các đại tiên vực báo danh kỳ thật còn có hơn 10 năm. Nói đã báo qua tên đều là giả. Lam tiểu bối sững sờ, lập tức liền hiểu tính trăm chính mình cũng không biết chuyện này. Đoán chừng Tiệm cung là giữ định tại báo danh trước mang theo tín chăn đi qua. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố tâm tình thật tốt, hắn cười kha kha một tiếng nói ra. Như vậy liền dễ làm. Ngũ Vũ Vương đại ấm ở bên cạnh ta. Không đúng, Lam Tiểu Bố nói đến đây hắn mới nhớ tới bên cạnh mình hay là Linh Vi Vương ấm. Ngũ Vũ Vương ấm hắn cũng không có. Dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ là xử lý Tiệm cung về sau, tập hợp đủ bốn khối thiên vực bia sau đó luyện chế Ngũ Vũ Vương ấm. Hiện tại hắn nhất định phải sớm đem Ngũ Vũ Vương ấm luyện chí ra đến. Nếu không ai biết phía sau có hay không biến hóa dựa theo đạo lý nói, Ngũ Vũ Tiên đình thành lập, vậy Ngũ Vũ Vương ấm nhất định phải đạt được Ngũ Vũ Tiên giới tán đồng. Giống như lúc trước hắn thành lập Đại Hoang Vũ trụ đồng dạng. Mưu đạo hữu, ta nhất định phải hiện tại liền luyện chí Ngũ Vũ Vương ấm. Lam Tiểu Bố vội vàng vứt xuống một câu, vọt thẳng ra Vương điện. Mưu Y Trần lập tức liền hiểu Lam Tiểu Bố ý tứ, loại chuyện này hắn tự nhiên là cực lực tán thành. Hắn đi theo lúc đi ra, Lam Tiểu Bố đã là đứng ở Mưu Bắc Đại Tiên Thành trên không. Lam Tiểu Bố đứng trên bầu trời Mưu Bắc Đại Tiên Thành. Toàn bộ Mưu Bắc Đại Tiên Thành hộ trấn toàn bộ bị Lam Tiểu Bố dừng lại. Ngũ Vũ Vương trông thấy Lam Tiểu Bố đột nhiên đứng ở Mưu Bắc Đại Tiên Thành trên không. Vô luận là cổ phi hóa hay là Hoắc Lan bọn người hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì ngược lại là cung duôn kỳ cùng yến huyên đoán được một chút. Tranh thủ thời gian là riêng phần mình đứng ở một bên là Lam Tiểu Bố hộ pháp. Tông chủ trở về rồi Lam Tiểu Bố xuất hiện, rất nhiều đại hoang tiên môn đệ tử lập tức liền nhận ra. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố trở về tin tức truyền khắp toàn bộ Mưu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Tiên môn. Khổng tranh hành, Phục Tiên ngẩn, Văn Luân, Doãn Hạo bọn người nhao nhao chạy đến. Vô luận là Bế Quan vẫn là không có Bế Quan, khi biết Lam Tiểu Bố sau khi trở về, cùng nhau tụ hướng Mưu Bắc Đại Tiên Thành. chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 384 thu băng hóa người đóng băng lam tiểu bối rơi lên trong tay linh vi vương ấm cao giọng nói ra "Ta lam tiểu bối hôm nay mang theo cung quân kỳ, Yến Huyền, Tỉnh Mẫu Đỉnh, Đồng Ngọc Sát, Cổ Phi Hoa, Hốt Lan, Sa Quân Thiệu, Khâu Hiên Thành, Kiều Hưng, Khổng Tranh Hành" Phục Thiên ngấn các loại tài ngũ vũ tiên giới thành lập ngũ vũ tiên đình. Ta Lam tiểu bối là ngũ vũ tiên đình đời thứ nhất tiên đình vương. Ta lấy hoàn thiện ngũ vũ tiên giới thiên địa quy tắc, giữ xin ngũ vũ tiên giới hoàn chỉnh. Tại ngũ vũ tiên giới thành lập hoàn toàn mới tiên nhân trật tự làm nhiệm vụ của mình. Lam tiểu bối ý nghĩ là tại ngũ vũ tiên giới biểu lộ chí hướng của mình về sau. lợi dụng trong tay linh vi tiên vực thiên vực bia luyện chí ngũ vũ tiên đỉnh tiên đỉnh vương ấm. Để hắn không có nghĩ tới là, hắn vừa mới nói xong câu đó, trong tay linh vi vương ấm đột nhiên vỡ vụn, hóa thành hư vô. Lam tiểu bối kinh hãi, đây là không muốn để cho tự mình làm ngũ vũ vương ngay tại lam tiểu bối vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một khối hoàn toàn mới bạch ngọc thạch bia hoành không xuất hiện tại Lam tiểu bối trước mặt. Lam tiểu bối thậm chí ngay cả do dự đều không có. Trực tiếp ở trước mắt trên bạch ngọc thạch bia khắc xuống ngũ vũ tiên đình bốn chữ lớn, từng đợt lôi minh trên không trung vang lên, lập tức từng đạo lôi hồ đánh xuống tới, thật giống như độ kiếp đồng dạng. Bất quá những lôi kiếp này toàn bộ là đánh vào thời khắc đó có ngũ vũ tiên đình bốn chữ trên tấm bia đá. trong khoảng thời gian ngắn, liền để bạch ngọc thạch bia này nhiều có chút vết sạn. Cứ Việt Lam tiểu bối còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức liền muốn tế ra pháp bảo ngăn cản lôi hồ. Chỉ cần lại đến một đợt lôi hồ, khối này bạch ngọc thạch bia lại phải vỡ vụn. Nhưng lôi hồ này tới đột nhiên đi cũng nhanh. Lam tiểu bối vừa mới tế ra pháp bảo, lôi hồ liền triệt để tiêu tán không thấy. Tại lôi hồ biến mất sau một khắc. Có khắc ngũ vũ tiên đỉnh bốn chữ bia đá biến thành một phương ấm giám. Rơi vào Lam Tiểu Bố trong tay. Đại ấm này bên trên còn có một số vết sản. Những vết sản này chính là trước đó lôi hồ bổ ra tới. Giờ phút này mưu bắt Đại Tiên thành mấy chục triệu người chứng kiến giờ khắc này. Cứ việc rất nhiều người không rõ vì cái gì Linh Vi Vương Lam Tiểu Bố làm sao biến thành ngũ vũ vương. Nhưng Ngũ Vũ Tiên Đình tại Mưu Bắc Đại Tiên Thành thành lập, mà lại thu được Thiên Địa Quy tắc Tán Đồng. Tất cả mọi người là kích động không thôi. Nếu Mưu Bắc Đại Tiên Thành Ngũ Vũ Tiên Đình đạt được Ngũ Vũ Tiên Giới Uy tắc Tán Đồng, vậy địa phương khác Ngũ Vũ Tiên Đình liền tự nhiên là giả. Chúc mừng Ngũ Vũ Vương, từ nay về sau, Ngũ Vũ Tiên Đình nhất định tại Minh Mông Tiên Giới có một chỗ cắm rồi. Mưu Y Trần thấy tận mắt Ngũ Vũ Tiên Đình thành lập, ánh mắt nhìn thấy Ngũ Vũ Tiên Đình ấm xuất hiện, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đây là nói Lam Tiểu Bố cái này Tiên Đình Vương là đạt được tiên vực thừa nhận, là duy nhất Ngũ Vũ Vương. Ngũ Vũ Tiên Đình ấm mới là báo danh tham gia hỗn độn bí cảnh duy nhất bằng vào. Chỉ cần hắn đi theo ở bên người Lam Tiểu Bố là có thể. Cung Quân Kỳ, Yến Huyên bọn người nhao nhao đi lên kích động không thôi. Bọn hắn làm đời thứ nhất Ngũ Vũ Tiên Đình Ti chủ, đồng dạng là chứng kiến Ngũ Vũ Tiên Đình thành lập. Kích động nhất là Tỉnh Mẫu Đình cùng Đồng Ngọc sát. Trước đó Ngũ Vũ Tiên Đình cũng thành lập qua, có thể lúc kia đồng tính gì đều không có. Hiện tại loại động tính này, đây mới thực sự là Ngũ Vũ Tiên Đình. Lam Tiểu Bố lại cảm giác được chính mình hẳn là chỉ là lâm thời Ngũ Vũ Tiên Đình Tiên Đình Vương. Hắn tại sáng tạo Đại Hoang Tiên môn thời điểm, có đại đạo đạo âm cùng hư không chữ viết chứng minh. Hiện tại hắn sáng lập Ngũ Vũ Tiên Đình, chỉ có một cái Ngũ Vũ Tiên Đình ấm. Đây là giải thích. Muốn thu hoạch được Ngũ Vũ Tiên giới thiên địa quy tắc tán đồng, hắn còn cần hoàn thành chính mình nói những lời kia. Mưu đạo hữu, không biết có thể chờ ta một chút năm. Ta định cho Ngũ Vũ Tiên giới bố trí một cái hộ giới đại trận, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến về hư không đạo. Lam Tiểu Bố thu hồi Ngũ Vũ Tiên đình ấm, đối với Mưu Y Trần ôm quyền nói ra. Mưu Y Trần ngẩn ngơ, Bố Chí Ngũ Vũ Tiên giới hồ giới đại trận cái này nói đùa cái gì? Có thể thấy Lam Tiểu Bố chăm chú dáng vẻ, hắn đành phải miễn cưỡng nói ra. Ngũ Vũ Vương, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi thời gian 10 năm. 10 năm nếu như ngươi còn không có bố trí xong mà nói, chúng ta nhất định phải rời đi Ngũ Vũ Tiên giới. Hắn thấy, thời gian 10 năm hẳn là sẽ để Lam Tiểu Bố nhận thức đến bố chí hộ giới đại trận truyện không phải dễ dàng như vậy. Tốt, vậy liền 10 năm. Lam Tiểu Bố không chút do dự nói, "Linh vi vương, đại hoang tiên môn tông chủ Lam Tiểu Bố trở về, làm cho cả linh vi tiên vực đều là kích động không thôi." Tất cả mọi người rõ ràng, linh vi tiên vực sở dĩ có thể ngăn trở yểm ma cũng là bởi vì Linh Vi Vương năm đó bố trí phòng ngự tiên trận. Đã nhiều năm như vậy, cái này phòng ngự tiên trận nói không chừng đều muốn hỏng, cũng may Linh Vi Vương lại trở về. Bởi vì yểm ma kéo dài trùng kích. Dù là Lam tiểu bối không tại Linh Vi tiên vực, Lam tiểu bối cái này Linh Vi Vương tại Linh Vi tiên vực vẫn rất có hy vọng. Càng khiến người ta kích động là Linh Vi Vương hiện tại thăng cấp làm Ngũ Vũ Vương. Bọn hắn thậm chí chứng kiến Ngũ Vũ Tiên Đình thành lập. Giờ khắc này, báo danh tham gia tu sĩ quân người lần nữa tăng nhiều. Vu Tẩn Triều Trạch không thể tới đi không có quan hệ. Ngũ Vũ Vương tự mình bố trí truyền tống trận, tăng thêm lúc đầu truyền tống trận, Ngũ Vũ Tiên giới tựa hồ một chút nhỏ đi rất nhiều. Ngũ Vũ Tiên Đình vận chuyển lại. Mỗi người đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đồng Ngọc Sát càng là tiểu tập toàn Mẫu Ngũ Vũ Tiên Đình Đại Tiên Trận Sư. Nghe nói Ngũ Vũ Vương muốn đích thân chủ trì bố trí Ngũ Vũ Tiên giới hộ giới đại trận. Hiện tại triệu tập đại tiên trận sư hỗ trợ, cơ hồ tất cả tiên trận sư toàn bộ tuôn hướng mưu bắt đại tiên thành, đều muốn tham gia lần này tiên giới đại trận bố trí, linh vi tiên vực khu băng hóa. Lúc trước lam, tiểu bối kém chúc trích tại khu băng hóa Hơn nữa còn ở chỗ này nhìn thấy truyền tống ểm ma hư không trận môn. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một người bị đóng băng ở. Cách nhiều năm sau Lam tiểu bối lần nữa tiến vào khu băng hóa. Hắn đến năm đó phát hiện ểm ma truyền tống trận môn vị trí, lại phát hiện hư không trận môn kia biến mất. Thật giống như ma huyền tiên vực viễn cổ chiến trường đồng dạng, ểm ma biến mất hậu truyện đưa trận cũng đi theo biến mất. Nơi này chẳng những là truyền tống trận môn biến mất không thấy gì nữa, yểm ma cũng một cái cũng không có nhìn thấy. Hắn chỉ là tiêu diệt ngũ vũ tiên giới mặt khác ba cái tiên vực đại đa số yểm ma. Linh vi tiên vực yểm ma hắn nhưng là một cái cũng không có động. Nơi này yểm ma biến mất. Khả năng duy nhất chính là phóng thích yểm ma người chủ nhân kia đã cảm giác được, sau đó để yểm ma rút lui. Những năm này đi qua, Khô băng hóa lần nữa mở rộng. Nói cách khác, Ngũ Vũ Tiên giới lại có một bộ phận địa phương bị băng tan đi. Sắp biến mất truyền tống trận môn vị trí dùng hư không tiên trận phong ấm lại về sau, Lam Tiểu Bố tiếp tục đi lên phía trước. Kinh khủng băng hàn bao trùm tới. Năm đó cái này kém chút đem Lam Tiểu Bố mạng nhỏ đưa xong băng hàn. Hiện tại Yêu Nguyên đối với Lam Tiểu Bố có chí mạng uy hiếp. Làm tiểu bố một bên điên cuồng vận chuyển bất tử quyết, thần niệm một bên chung quanh điều tra. Nửa ngày về sau, hắn lần nữa nhìn thấy cái kia bị băng hàn đông cứng người. Năm đó hắn cũng là bởi vì muốn tới gần người kia. Kết quả xương cốt toàn bộ bị đông nứt. Huyết nhục cúng cơ hồ toàn bộ bị đông cứng thành hư vô. Lúc kia hắn cách đóng băng lại người chí ít còn có 80 mét. Hiện tại hắn nhục thân đến chân chính tiên linh thể cường độ tựa. Tại bất tử quyết vận chuyển dưới, Lam Tiểu Bố đã tiếp cận người đóng băng ghi 40 mét. Bất quá Lam Tiểu Bố phát hiện, hắn mỗi tiến lên 1 mét, trung quanh băng hàn cường độ cơ hồ muốn tăng cường gần gấp đôi. Có thể thấy được hắn năm đó muốn tới gần người bị băng hàn đông cứng ghi bên người, là cỡ nào không đáng tin cậy. Đến 30 mét về sau, Lam Tiểu Bố bên ngoài thân bao trùm một tầng băng tinh, Đáng sợ băng Hàn không ngừng ăn mòn Lam Tiểu Bố huyết nhục cùng xương cốt, hắn xương cốt cũng có từng tầng từng tầng xương trắng. Đến 20 mét về sau, Lam Tiểu Bố nghe được chính mình xương cốt phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lam Tiểu Bố tế ra Thái Sơ Hằng Hỏa, Thái Sơ Hằng Hỏa hóa thành một đạo đạo hỏa vòng đem Lam Tiểu Bố bảo vệ. Đến 10 mét về sau, Lam Tiểu Bố phát hiện Thái Sơ Hằng Hỏa cũng khó có thể bảo vệ an toàn của hắn. Lam Tiểu Bố chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này còn có loại này cực hàn băng hàn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Xương cốt lại một lần nữa phát ra nức vang. Huyết dịch tựa hồ muốn thời gian dần trôi qua bị đông cứng ở. Có lẽ chỉ có đem Thái Sơ Hằng Hỏa tấn cấp đến cấp 7 tiên diễm, hắn mới có thể tới gần trước mắt tên này bị băng hàn đông cứng người. Để Thái Sơ Hằng Hỏa tấn cấp đến cấp 7 tiên diễm, Lam Tiểu Bố không phải là không có biện pháp, hắn thậm chí có thể cho chính mình Thái Sơ Hằng Hỏa tấn cấp đến cấp 9 tiên diễm, bởi vì hắn còn có một viên Hỏa Bản Nguyên Tinh. Sở dĩ không cần viên này Hỏa Bản Nguyên Tinh, Lam Tiểu Bố là không muốn đại tài tiểu dụng. Hắn tiên diễm đến cấp 9 sau nhất định sẽ còn thăng cấp. Nếu như sớm dùng Hỏa Bản Nguyên Tinh, phía sau Thái Sơ Hằng Hỏa muốn thăng cấp liền khó khăn. Viên này hỏa bản nguyên tinh là Lam Tiểu Bố chuẩn bị để thái sơ hàng hỏa tại tiên diễm cấp 9 lúc miết bàn dùng. Cho nên hiện tại hắn không có bỏ được lấy ra. Đứng cách người bị băng hàn đông cứng này 10 mét bên ngoài, Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng trông thấy người này. Cách này tựa hồ là một tên thanh niên nam tử. Một cái tay của hắn còn đang nắm một khối đen tròn tấm gạch. Cách tay còn lại tựa hồ đang khoa tay lấy một cái huyền ảng dấu vết. Răng sắc lam tiểu bối thể nội xương cốt bị đông nứt thanh âm truyền đến. Lam tiểu bối cắn răng một cái, trực tiếp tế ra sinh tử hoa, đồng thời nuốt vào một giọt hư không tiên tủy, sau đó lại lần đi về phía trước một bước. Sinh tử hoa che lại lam tiểu bối xương cốt không có tiếp tục bị đông nứt. Lam tiểu bối đại hỉ, tranh thủ thời gian tăng nhanh hai bước, tại hắn cách người này chỉ có 2 mét thời điểm, Hắn hai chân xương đùi trực tiếp bị đông cứng nát. Lam Tiểu Bố nhìn không được ngồi liệt xuống tới. Vô cùng vô tận khí tức băng hàn bị sinh tử hoa cuốn đi, có thể Lam Tiểu Bố yêu nguyên không chịu nổi. Chẩn kỳ không cách nào tế ra, lúc này hắn chỉ có thể thật nhanh khắc họa hư không trận văn. Trong khoảng thời gian ngắn một cái tiếp cận cấp 9 hư không truyền di tiên trận bị Lam Tiểu Bố khắc họa hoàn thành. Hắn há mồm phun ra một đạo máu đen Giờ khắc này Lam Tiểu Bố cảm giác mình linh hồn đều muốn bị băng hàn này định trụ. Lam Tiểu Bố thần niệm cuốn một cái. Mượn nhờ cấp 9 hư không chuyển di tiên trận. Đem cỗ này bị băng hàn đông cứng thi thể quấn vào chính mình trong vũ trụ duy môn. Ở bộ này thi thể bị cuốn đi sau một khắc, Lam Tiểu Bố ngạc nhiên phát hiện chung quanh băng hàn đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn thu hồi sinh tử hoa, rốt cuộc không cảm giác được băng hàn đối hắn uy hiếp. Loại băng hàn này, liền xem như tu sĩ tầm thường cũng có thể lại tới đây. Nguyên lai băng hàn là bộ thi thể kia a. Lam tiểu bồ đại hỉ, thi thể này bị hắn đưa đến trong vũ trụ duy mô, nói cách khác tương lai nơi này đem sẽ không tiếp tục băng hóa. Nhanh đi vũ trụ duy mô nhìn xem đây rốt cuộc là một bộ cái gì thi thể. Lam tiểu bồ vừa định tiến vào vũ trụ duy mô, liền phát hiện trong hư không tựa hồ có chút biến hóa. rất nhanh. Một loạt chữ viết ngay tại hư không xuất hiện. Một đám rối trá vì tư lợi chi độ. Mạc Mỗ giấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Như Mỗ còn cót luân hồi. Nào đó nhất định giết vào đại thế giới, đem các ngươi đầu lâu từng cái vặn xuống đến. Ta Mạc Khâu nói được thì làm được. Đáng tiếc ngũ vũ tiên giới. Hàng này chữ rất nhanh liền nhạt yếu xuống tới. Lam Tiểu Bố trong lòng giật mình, lập tức liền hiểu được, hắn suốt cuộc biết người này là ai, chính là lúc trước hoàn tiện Ngũ Vũ Tiên giới cường giả tuyệt thế kia, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là tại Ngũ Vũ Tiên giới, bất quá là tại Ngũ Vũ Tiên giới bị người ám toán, còn trích tại nơi này, hôm nay đổi mới liền đến nơi này. các bằng hếu ngủ ngon truyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 385 tư không thạch loạn ngũ vũ trận hợp lam tiểu bối thầm than. Cái này Mạc Khâu thật đúng là một cái người tốt, chính mình không biết chúng cái gì ám toán. Ngay cả mạng nhỏ đều kém chút không có. Còn phải lo lắng ngũ vũ tiên giới Hắn lo lắng ngũ vũ tiên giới là bởi vì trên người hắn băng hàn thời gian dài sẽ đem ngũ vũ tiên giới băng tan đi. Đoán chừng khu băng hóa khuyết tán rất chậm chạp, rất có thể là mạc khâu lấy nhục thân của mình cực lực ngăn cản khu băng hóa này khuyết tán. Không hổ là có thể dung hợp ngũ đại vũ trụ cường giả, trên người hắn phát ra khí tức băng hàn đều có thể băng hóa một cái tiên giới, mà chính hắn nhục thân cho đến bây giờ còn bình yên vô sự. Đây rút cuộc có bao nhiêu lợi hại không đúng. Lam Tiểu Bố nghĩ đến một giới đều có thể băng hóa thời điểm, lập tức liền nghĩ đến chính mình vũ trụ duy nhất. Hắn đem Mạc Khâu đưa vào chính mình trong vũ trụ duy nhất. Chẳng phải là nói vũ trụ duy mô cũng sẽ giống như ngũ vũ tiên giới. Từ từ bị băng hóa rơi nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Thân hình lóe lên đắc vọt vào vũ trụ duy nhất. Vừa tiến vào vũ trụ duy mô, Lam tiểu bối sắc mặt liền đen lại. Đáng sợ băng hàn chính lấy Mạc Khâu làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, tới gần Mạc Khâu hết thảy xung quanh đồ vật đều đã biến thành hư vô. Trong đó chí ít có hơn 100 triệu tiên tinh còn có một đống vật liệu. Cũng may hắn phát hiện kịp lúc, bằng không mà nói, toàn bộ vũ trụ duy mô bên trong tất cả mọi thứ chỉ sợ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí hộ trận. Một cái cấp 9 hộ trận bố trí xong về sau, Lam Tiểu Bố liền biết chính mình hộ trận này chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể lên 1 tháng tác dụng. 1 tháng trôi qua, hộ trận liền sẽ bị băng hàn này xé sạch. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi ở trên người Mạc Khâu. Cho dù là tại chính mình trong vũ trụ duy nhất, có thể Lam Tiểu Bố yêu nguyên không dám quá mức tới gần Mạc Khâu. Hắn khẳng định Mạc Khâu trên người băng hàn khẳng định là có nguyên nhân, chỉ cần tìm ra nguyên nhân này, Mạc Khâu trên người băng hàn liền sẽ giải quyết. Đáng tiếc hắn hiện tại tu vi quá thấp, không cách nào tới gần Mạc Khâu. Trên thực tế liền xem như hắn có thể tới gần Mạc Khâu, hắn cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Loại băng hàn cực hạn đáng sợ này, có Mạc Khâu thân thể ngăn cản hắn đều không chịu nổi. Nếu như là một loại ngảo đó đồ vật, hắn đơn độc lấy ra, có chỗ nào có thể bảo tồn ở loại vật này hoặc là chỉ có thể ném vào trong hư không vũ trụ. Nhưng loại này cực hàn băng hàn đồ vật, tuyệt đối cũng là một loại bảo vật. Ném vào trong hư không vũ trụ chẳng lẽ không đáng tiếc Lam tiểu bối không cách nào đem mạc thâu ném vào trong hư không. Chỉ có thể lần nữa bố trí 11 cái cấp 9 phòng ngự tiên trận, ngăn cản băng hàn khuếch tán. ít thầy 12 cái cấp chính phòng ngự tiên trận. Nói thế nào cũng có thể bảo vệ tốt một năm a, một năm sau hắn tiếp tục bố trí phòng ngự tiên trận. Thẳng đến chính mình tu vi tăng lên đi lên có thể giải quyết vấn đề này. Duy Kính Tiên Vực Hồ Tiên Cung. Tuy nói không phải Duy Kính Tiên Vực mạnh nhất thế lực, tuyệt đối là năm vị trí đầu một trong. Bởi vì Hồ Tiên Cung cung chủ Tiềm Cung là tiên đế cảnh giới viên mãn. còn không phải bình thường tiên đế viên mãn, thậm chí không sợ bán thần cảnh cường giả. Giờ phút này Tiềm cung ngay tại tiếp khách bên trong. Hắn hồi kiến không phải cái gì đỉnh cấp cường giả, mà là một cách bình thường tiên đế gọi tốc tiền. Bất quá tiên đế này lai lịch không tầm thường, là tiên giới vị diện nổi danh nhất thương hội tịch đỉnh thương hội tới. Tốc chấp sự, ta có thể xuất ra năm cái tiền vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch bán ra. bất quá tại hỗn độn bí cảnh đi ra đồ vật, ta hy vọng tại quý hội có thể dùng cái kia. "Thu muộn." Tiềm cung nói xong dùng ngón tay chỉ phía trên. Tốc Tiền dáng người gầy yếu, tu vi cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ. Hắn nghe Tiềm cung lời nói sau lắc đầu. "Tiềm cung chủ, chuyện này ta không làm chủ được." Tiềm cung mỉm cười, "Ta biết ngươi không làm chủ được." chỉ cần tại hỗn độn bí cảnh mở ra cho lúc trước ta trả lời chắc chắn là có thể. Ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi." Tốc Tiễn liền ôn quyền nói ra. "Tiềm cung chủ, ta nghe nói Duy Tinh Tiên vực phân phối hỗn độn bí cảnh danh ngạch thời điểm, cung chủ không có tự mình tham gia đây mới là Tốc Tiễn nghi ngờ nhất địa phương. Lấy Tiềm cung loại thực lực này cùng hộ tiên cung địa vị, Theo Lý nói duy tinh tiên vực tham gia hư không đảo hỗn độn bí cảnh danh ngạch hắn chí ít có thể lấy phân đến một cái. Nhưng hắn cũng không có tham gia loại này phân phối. Trên thực tế liền xem như Tiềm Cung tham gia danh ngạch này phân phối, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có một cái danh ngạch mà thôi. Nhưng hắn suy nhất một lần hứa hẹn cầm năm cái danh ngạch đấu giá. Làm Kịch Đình thương hội chấp sự tốc tiền muốn không nghi ngờ cũng không lớn khả năng Tiểm Cung hiển nhiên biết cốc tiền ý tứ, hắn cười kha kha một tiếng, "Ta cầm mấy thứ đồ cho ngươi xem một chút, sau đó ta cho ngươi biết vì cái gì." Tiểm Cung nói xong, đưa tay cuốn một cái trực tiếp cầm ra ba viên ấm phù. "Đây là ba viên Tiên Đỉnh Vương ấm, mà cách này ba viên Tiên Đỉnh Vương ấm chính là ta lực lượng." Tiểm Cung lời nói đột ngột dừng lại. Hắn trợn mắt nhìn ba viên Tiên Đỉnh Vương ấm tại trước mắt hắn hóa thành bột mịn. Sau đó tại tán loạn trống không. Chuyện gì xảy ra ba viên ấn phù này là ngũ vũ tiên giới hành thông vương ấm, quảng huyền vương ấm còn có ngũ vũ vương ấm. Ba viên vương ấm này cũng không phải bình thường đồ vật luyện trí, mà là hành thông tiên vực, quảng huyền tiên vực cùng đàm diệu tiên vực thiên vực bia luyện trí. Loại vật này là đạt được tiên vực thiên đạo uy các thừa nhận. Làm sao lại tiêu tán không còn tốc tiền tu vi mặc dù không có tiệm cung mạnh có thể thấy được biết lại mạnh hơn Tiềm Cung nhiều. Tiềm Cung vừa xuất ra cái này ba viên tiên đỉnh vương ấm, là hắn biết đây là trong tiên vực nào đó tới. Xem ra Tiềm Cung cùng rất nhiều cường giả đồng dạng, tại hỗn độn bí cảnh mở ra trước đó muốn khống chế vùng tiên vực này. Nếu như vậy, vậy Tiềm Cung đích thật là có tư cách xuất ra năm cây danh ngạch tới. Nhưng mà phía sau liền không đúng. Cái này ba viên tiên đỉnh vương ấm hóa thành hư vô, Rất hiển nhiên, cái này ba viên tiên đỉnh vương ấm bị cái kia tiên vực tiên đảo uy khắc bỏ. Vì cái gì bỏ qua vậy, nhất định là bởi vì tiên vực này có một phương hoàn toàn mới tiên đỉnh vương ấm. Nếu không sẽ không ra loại chuyện này. Rất tốt, ta Tiểm cung ngược lại là muốn nhìn nho nhỏ một cái tiện địa cốt tư cách gì bỏ qua trước đó tiên đỉnh mà dựng đứng tiên đỉnh mới. Tiểm cung đột nhiên đứng lên, quanh thân sát ý bạo dạ. hắn cũng minh bạch nguyên nhân trong đó, càng làm cho hắn lửa giận chính là những chuyện này phát sinh, mục vạn do thế mà tin tức gì đều không có hướng hắn báo cáo. Vào thời khắc này, một nữ tử vội vàng tại cửa ra vào nói ra, "Công chủ, Tư Không Thạch hiện tại hỗn loạn không chịu nổi, nghe nói tới cường giả, muốn một lần nữa chia cắt Tư Không Thạch bên trên vị trí, vị trí của chúng ta đã bị cướp." Tiên vương đối sự bị giết, vừa mới kinh lịch Tiên đỉnh vương ấm bị hủy, Tiểm cung khí mặt đều đen. Làm sao? Cảm thấy hắn hộ tiên cung dễ ức hiếp sao chiếm lấy hắn hộ tiên cung trên hư không thạch vị trí không nói, còn giết hắn hộ tiên cung tiên vương. Tốc chấp sự, chúng ta sự tình phía sau bàn lại, ta có việc gấp muốn ra ngoài. Tiểm cung không còn có tâm tình cùng Tốc Tiễn ở chỗ này tiêu hao thời gian. Nếu như hắn không đi giết một cái máu chảy thành sông, hắn Hồ Tiên cung sợ rằng sẽ trở thành một chuyện cười. Trên thực tế Cốc Tiễn một dạng gấp. Hắn Tịch Đình Thương hỏi trên hư không thạch chiếm cứ vị trí mới là lớn nhất cùng nhiều nhất. Nếu như một lần nữa phân chia, vậy Tịch Đình Thương hỏi nhất định cũng sẽ cuốn vào trong đó. Tịch Đình Thương hỏi tuy nói cường giả như mây, có thể tranh đoạt tư không thạch vị trí. kênh nào tiên vực không phải phái mạnh nhất tới tốt, ta cũng cần trở về một chuyến. Tiềm cung chủ, sau này còn gặp lại. Nói xong tốc tiễn cũng là vội vàng xông về Tư Không Thạch phương vị. Tư Không Thạch đại chiến bắt đầu, vô số cường giả tràn vào nơi này. Đừng bảo là vì mình chỗ tiên vực sinh tồn, liền xem như vì hỗn độn bí cảnh, cũng sẽ không có người dễ dàng buông tha Tư Không Thạch vị trí. Ở phía này tiên giới vị diện bên trong duy nhất không có tham gia hư không thạch tranh đoạt, chỉ sợ chỉ có Ngũ Vũ tiên giới. Lúc này Ngũ Vũ tiên giới đều tại vì bố trí hộ giới đại trận mà cố gắng. Lam tiểu bối làm Ngũ Vũ vương, tự mình trên sự dẫn dắt ngàn đại tiên trận sư, mấy vạn tiên trận sư bố trí Ngũ Vũ tiên giới hộ giới đại trận. Trước đó hiểm ma nguy hại Ngũ Vũ tiên giới, Hiện tại bố trí ngũ vũ tiên giới hộ giới đại trận thời điểm, rất nhiều người cảm giác hiểm ma đối với ngũ vũ tiên giới kỳ thật vẫn là có công cống hiến. Hiểm ma ở ngoài ngũ vũ tiên giới hư không thăm dò đi ra một đầu an toàn thông đạo. Đối với một chút tu vi thấp tu sĩ tới nói, tại thi hành hộ giới đại trận bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng cần tại hư không hành tẩu. Trong hư không không xác định nguy hiểm quá cao, có một đầu cũ định an toàn đường hầm tư không. Đối với Đông Đảo trận pháp sư cũng là một loại bảo hộ. Mưu Y Trần cho tới bây giờ đều không cảm thấy Lam Tiểu Bố có thể thành công. Hắn chỉ là dựa theo lời hứa của mình tại Ngũ Vũ tiên giới chờ đợi Lam Tiểu Bố 10 năm mà thôi. Đúng vậy đến 10 năm. Tại năm thứ 8 thời điểm, toàn bộ Ngũ Vũ tiên giới tu sĩ đều rõ ràng cảm nhận được không gian tựa hồ bắt đầu biến hóa. Lập tức từng đợt oanh minh tử ngũ vũ tiên giới bên ngoài hư không truyền đến. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem trong hư không. Có người đột nhiên kêu lên. Xung quanh tiên linh khí tựa hồ nồng nặc một chút. Thật đúng là phát hiện hiển nhiên không phải một người hai người. Ta hiểu được, là chúng ta ngũ vũ tiên giới hồ giới đại trận hợp trận. Lập tức có người kích động không thôi kêu lên. Thật hợp trận Mưu Y Trần Hã to mồm nhìn xem trong hư không, hắn thật sự là không thể tin được. Ngũ Vũ tiên giới nơi này, làm sao có thể bằng vào năng lực của mình bố trí đi ra hộ giới đại trận nếu như trong hộ giới đại trận tốt như vậy bố trí? Vậy rất nhiều tiên vực cũng không trở thành một mực dùng viễn cổ hộ giới đại trận, mà không một lần nữa bố trí một cái. Rất nhanh Mưu Y Trần liền phát hiện đến hộ giới đại trận đích thật là hợp trận bố trí. không chỉ có bố trí, mà lại hộ giới đại trận này đẳng cấp còn không thấp. Hắn là tiên đế. Cảm thu càng là rõ ràng, hắn khẳng định từ giờ trở đi, ngũ vũ tiên giới đã có thể đột kiếp tấn cấp tiên vương. Quả nhiên Mưu Y Trần vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền có người kích động nói, "Ta muốn tấn cấp tiên vương, mời mọi người làm hộ pháp cho ta." Một tên nam tử tử trong đám người xông ra, ngứ khí kích động quanh thân tiên nguyên bảnh trướng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo lôi hồ liền âm vang rơi xuống. Người này thật là loại, dám ở loại địa phương này tấn cấp tiên vương, một chút cũng không có phòng bị. Có người nhìn không được thở dài. Ngươi biết cái gì? Có người khinh thường mắng một câu. Nếu như đổi thành hắn, hắn đồng dạng sẽ ở lúc này tấn cấp tiên vương. Ngũ Vũ Tiên giới vừa mới hợp trận, sau đó liền có người đột kiếp trở thành Tiên vương. Lúc này liền xem như cùng cái này tấn cấp Tiên vương người lại có thủ, cũng không dám động thủ. Nếu không chính là muốn chết a. Không chỉ có như vậy, cái này cái thứ nhất tấn cấp Tiên vương gia hỏa tất nhiên sẽ rơi ở trong mắt Ngũ Vũ vương. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực Phong Lưu Chân Tiên Khí Vũ Trụ 19 chương 386 tiến về hư không đảo có người đột tiếp tấn cấp tiên vương. Lam tiểu bối sống nhau là mừng rỡ không thôi. Bố chí hộ giới đại trận về sau quả nhiên có thể tấn cấp tiên vương. Điều này nói rõ ngũ vũ tiên giới thiên địa uy các tại trong quá trình tự động chữa trị. Có lẽ có một ngày không cần hắn chủ động can thiệp. Ngũ Vũ Tiên giới liền có thể khôi phục thành một cái hoàn chỉnh Tiên vực. Đáng tiếc suy nhất chính là trên người hắn chỉ có 3 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Mặc dù 3 đầu cực phẩm tiên linh mạch toàn bộ bố trí đi, còn thiếu khuyết thủy thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch cùng kim thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Cứ việc thiếu khuyết hai loại thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Nhưng Lam tiểu bối tin tưởng Ngũ Vũ Tiên giới hộ giới đại trận đắc là đỉnh phong nhất cấp 9 tiên trận. không phải nói hắn trận đạo trình độ rất mạnh, bởi vì hắn trừ xuất ra ba đầu cực phẩm tiên linh mạch bên ngoài, còn cầm sinh tử hoa làm trận tâm. Bất luận kẻ nào muốn trùng kích Ngũ Vũ tiên giới hộ trận, bị hỗn chủ sau đều muốn bị sinh tử hoa luyện hóa. Chúc mừng Ngũ Vũ vương, vì Ngũ Vũ tiên giới bố trí hộ giới đại trận. Lam tiểu bối vừa xuất hiện tại Mưu Bắc đại tiên thành cửa ra vào. Mưu Y Trần liền lên mao chúc mừng Ngư khí so trước đó càng là khiêm tốn Có hộ giới đại trận tiên vực cùng không có hộ giới đại trận tiên giới Vậy hoàn toàn là hai việc khác nhau Húng chi trước mắt hộ giới đại trận này hay là Lam Tiểu Bố chính mình bố trí Nếu như bây giờ Lam Tiểu Bố muốn bắt lấy hắn mưu ý trần Dù là không có tiên đế xuất thủ Chỉ sợ hắn cũng phải bị ngăn chặn Đây chính là hộ giới đại trận uy thí Đa Tạ Mưu Đạo hữu tại Ngũ Vũ Tiên giới chờ ta mấy năm thời gian. Ta còn có một việc xử lý sau khi kết thúc, lập tức liền cùng Mưu Đạo hữu đi Tư Không Thạch. Dưới mắt hồ giới đại trận bố trí, Ngũ Vũ Tiên giới băng hóa vấn đề cùng Yểm Ma vấn đề đều giải quyết. Lam tiểu bối tâm tình thật tốt. Cổ Phi Hòa, ngươi đi giúp ta tra một chút Đại Hoang Vũ trụ tại dung hợp trước đó một cái tiên trang, gọi ngôn thị tiên trang. Ngô Vũ tiên giới dung hợp sau Ngôn thị tiên trang vị trí ở nơi nào, cha được ngươi nói cho ta biết. Ngôn thị tiên trang trang chủ gọi Ngôn thừa kiếm, chủ yếu nhất chính là người này hạ lạc. Lam tiểu bối huyết định tại đi hỗn độn bí cảnh trước đó, đem luyện hồn hoa dương hoa cũng làm tới tay. Cổ Phi Hoa còn chưa lên tiếng, một bên đồng ngọc sát lập tức nói, tiên quân, cái này Ngôn thị tiên trang ta biết. À ở đâu Lam Tiểu Bố đại hỷ lập tức lại hỏi. Đồng Ngọc Sát nói ra. Ta sở dĩ biết ngôn thị tiên trang. Là bởi vì ngôn thị tiên trang có một ngụm đỉnh cấp bảo vật kêu luyện hồn hoa. Lam Tiểu Bố xứng sờ. Luyện hồn hoa mọi người đều biết vậy còn có phần của hắn đồng Ngọc Sát tiếp tục nói. Ngũ vũ tiên giới dung hợp về sau. Ngôn thị tiên trang trang chủ ngôn thừa kiếm tìm được ngôn thị tiên trang di chỉ. Sau đó móc ra ngụm này luyện hồn hoa. Bất quá chuyện này lại bị Kiều Ngao Mục biết, Kiều Ngao Mục giết ngôn thừa kiếm, sau đó cướp đi chiếc kia luyện hồn hoa. Kiều Ngao Mục Lam tiểu bối hỏi, chính là trước đó cái kia tốc độ tu luyện cực nhanh. Đồng thời bái suy tinh tiên vực tiên đế tiệm cung vi sư Kiều Ngao Mục đồng ngọc sắc gật gật đầu. Đúng, chính là người này. Người này đã rời đi ngũ vũ tiên giới. Nếu như hắn một mực cùng ở bên người Tiềm Cung mà nói, vậy bây giờ hắn ngay tại Duy Tinh Tiên vực. Yến Huyên. Lam Tiểu Bố lập tức kêu lên. Yến Huyên mau tới trước, Yến Huyên tại. Lam Tiểu Bố nói ra, ta sắp cùng cung ti chủ cùng rời đi Ngũ Vũ Tiên giới, ngươi thay ta tỏa trấn Ngũ Vũ Tiên giới. Đây là hộ trấn trận kỳ, ngươi có thể khống chế Ngũ Vũ Tiên giới đại trận. Tỉnh Mẫu Đỉnh. Đồng Ngọc Sát Cổ phi hòa, Hoát Lan, Sa Quân Thiệu, Hầu Hiên Thành, Khổng Tranh Hành, mấy người các ngươi hết sức phụ tá Yến Huyền, không thể có lầm. Lam Tiểu Bố nói xong đem trong tay trận kỳ giao cho Yến Huyền. Hắn biết rõ Yến Huyền người này làm được nhất chính, tuyệt sẽ không cô phụ hắn nhắc nhở. Yến Huyền thực lực cũng là mạnh nhất, lấy nàng đến người quản lý Ngũ Vũ Tiên Đình là thích hợp nhất. đúc tất cả mọi người tiến lên phom người xác nhận. Ngũ Vũ tiên giới có thể không thể so với trước đó. Hiện tại có hộ giới đại trận, cũng không tiếp tục là ai muốn tới thì tới đi trước liền đi địa phương. Bọn hắn cũng biết Lam tiểu bối muốn đi địa phương nào. Lam tiểu bối muốn đi Tư Không Đảo, chuẩn bị tham gia Tư Không Đảo hỗn độn bí cảnh, cũng là vì sắp đến tiên giới lượng kiếp làm chuẩn bị. Đây là liên quan đến Ngũ Vũ Tiên giới tồn vong đại sự. Kiều Hưng gặp tất cả tiên tôn cùng tiên vương đều chiếm được căn dẫn, liền hắn không có đạt được căn dẫn, hắn thở dài. Cũng may Ngũ Vũ Tiên giới đã có hồ giới đại trận, tựa hồ bắt đầu tụ lại tiên giới khí vận. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, có lẽ có một ngày có thể bước vào tiên tôn hàng ngũ. Ngay tại Kiều Hưng suy nghĩ lung tung thời điểm, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên kêu lên, Kiều Hưng. Lần này hỗn độn bí cảnh chỉ cho phép tiên vương đi vào. Ngươi có thể có hứng thú cùng đi với ta một chuyến hỗn độn bí cảnh? Kiều Hưng ngẩn mơ, lập tức cuồng hỉ lớn tiếng nói, Kiều Hưng nguyện vì tiên quân hiểu tử lực. Hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bối muốn dẫn hắn cùng rời đi ngũ vũ tiên giới, đi tham gia hỗn độn bí cảnh. Lam Tiểu Bối lại nói, Kiều Hưng, không phải vì ta hiểu tử lực mà là vì ngũ vũ tiên giới, lần này đi là cẩu tử nhất sinh, bởi vì tiến vào trong bí cảnh toàn bộ là tiên vương thực lực, ta suy đoán đại đa số hẳn là tiên vương viên mãn, tăng thêm lần này bí cảnh lại quan hệ đến các đại tiên vực tồn vong vấn đề, cho nên sau khi tiến vào vô cùng nguy hiểm, gặp phải cường giả, không tồn tại lưu thổ vấn đề, liền xem như ngươi đem tất cả mọi thứ cho người khác Người khác khả năng cũng sẽ giết chết ngươi. Ngươi còn nguyện ý cùng đi với ta sao ta nguyện ý. Kiều Hưng ngay cả cân nhắc đều không có, nếu như không có Ngũ Vũ Vương, Ngũ Vũ tiên giới còn không biết thành bộ dáng gì. Lúc này mới bao lâu thời gian, Ngũ Vũ Vương liền giải quyết nhiều vấn đề như vậy, ngay cả ỉểm ma cũng không còn tàn phá bừa bãi Ngũ Vũ tiên giới. Hắn đem một cái mạng đưa cho Ngũ Vũ tiên giới. lại có cái gì ghê gớm tốt. Nếu như thế, chúng ta lập tức liền đi." Lam Tiểu Bố nói ra. Theo lý thuyết ngũ vũ tiên giới có 10 cái xanh mạch, Lam Tiểu Bố có thể lại nhiều mang mấy cái tiên vương đi qua. Nhưng Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, mang lại nhiều tiên vương đi qua cũng là chịu chết. Ngũ vũ tiên giới tiên vương thực lực rõ ràng hơi thấp, cũng không có tiên vương viên mãn. chính là tiên vương hậu kỳ đều chỉ có một cách hầu hiên thành. Nơi này tiên vương vốn lại ít, làm gì còn muốn dẫn người đi chịu chết về phần tại sao mang Kiều Hưng? Đó là bởi vì Kiều Hưng có một cách bản sự, chính là nặc hành. Ban đầu ở loạn cốt chi địa, hắn cùng cung quân kỳ đều không có phát hiện Kiều Hưng, có thể thấy được Kiều Hưng ẩn nấp bản sự mạnh bao nhiêu. Vừa rời đi ngũ vũ tiên giới, Mưu Y Trần liền tế ra chính mình phi hành pháp bảo. Ngũ Vũ Vương, Cung Đạo Hữu, Kiều Đạo Hữu, "An vị ta phi hành pháp bảo đi. Ta phi hành pháp bảo cực thích hợp tư không phi hành. Đây là một kiện cực phẩm phi hành tiên toa, tuyệt đối là tiên giới đứng đầu nhất phi hành pháp bảo." Lam Tiểu Bố lại khoát tay chặn lại, "Không cần, mọi người hay là ngồi ta phi hành pháp bảo." chỉ là tư không phương vị vấn đề, lại cần mưu đạo hữu chỉ điểm một chút. Mưu Y Trần khẽ giật mình. Đây là không tin nhân phẩm của hắn sao? Trong lòng của hắn cười khổ. Ngươi ngũ vũ vương đều có thể bố trí hộ giới đại trận, tăng thêm bên người còn có một cái cung duôn kỳ, liền xem như tại ta trong phi hành pháp bảo, ta có thể làm cái gì lại nói? Tư không đào bên trong hỗn độn bí cảnh, còn cần ngươi đi báo danh. Cứ việc trong lòng rất là không thoải mái. Cũng biết dùng lam tiểu bố phi hành pháp bảo sẽ kéo dài đến thanh phương tiên vực thời gian. Hắn vẫn là nói. Có thể. Ta mặc dù không có hư không phương vị cầu. Lại có một cái thanh phương tiên vực phương vị ngọc giản. Chỉ cần dựa theo ta phương vị này ngọc giản chỗ phương vị phi hành liền có thể đến thanh phương tiên vực. Đến thanh phương tiên vực về sau. ta có đi tư không đảo phương vị cẩu. Nói xong, Mưu Y Trần chủ động lấy ra một viên phương vị ngọc giản cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đưa tay tế ra phong loan. Phong loan kích phát, có hai cái cánh phi hành pháp bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần Lam Tiểu Bố gọi, cung duôn kỳ cái thứ nhất xông lên phi hành pháp bảo, chiếm cứ một căn phòng. Phi hành pháp bảo này chỉ có 3 cái gian phòng còn có một cái phòng khách nhỏ. Kiều Hưng tu vi thấp nhất cũng chỉ có thể ở phòng khách tu luyện. Lam tiểu bối kích phát phi hành pháp bảo, phong loan bay thật nhanh thời điểm, Mưu Y Trần cảm giác được thần niệm của mình đều không thể rõ ràng lưu tại một vị trí, lập tức kinh hãi. Ngũ Vũ Vương, đây là siêu việt cực phẩm phi hành tiên khí phi hành pháp bảo cung duôn gỉ cười hắc hắc. Bằng không đâu ý kia là nếu như không cao hơn cực phẩm phi hành tiên khí Lam Tiểu Hữu có cần phải đổi phi hành pháp bảo sao Mưu Y Trần biết mình suy nghĩ nhiều. Người ta căn bản chính là cảm thấy mình tiến toa quá chậm. Lúc này mới dùng cái này vượt qua cực phẩm phi hành tiên khí phong diên. Dựa theo lúc đầu kế hoạch, trở lại Thanh Phương Tiên vực chí ít cần năm đến thời gian 8 năm. Nếu như nửa đường trì hoãn một chút, chỉ sợ cần thời gian dài hơn. liền xem như làm trễ nải hỗn độn bí cảnh, tiến vào thời gian cũng không phải không có khả năng. Cho nên hắn nói chờ Lam tiểu bối 10 năm, đích thật là một cái dài nhất thời gian. Cũng may Lam tiểu bối thời gian 8 năm liền hoàn thành ngũ vũ tiên giới hộ trận bố trí. Dưới mắt có phi hành pháp bảo này, bọn hắn trở lại Thanh Phương tiên vực chỉ sợ ngay cả thời gian 2 năm đều không cần. Phong loan tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngẫu nhiên có hư không tiên yêu thú muốn chặn đường, có thể tốc độ căn bản là theo không kịp. Lam Tiểu Bố không có lãng phí thời gian, phong loan tiến vào hư không về sau, hắn lập tức liền bắt đầu bế quan. Những năm gần đây bởi vì đổ loại việc vặt, hắn ngay cả thời gian tu luyện đều không có, đến mức đến bây giờ còn là một cái tiên vương 3 tầng. Cực phẩm tiên mạch bị hắn dùng tại bố trí tiên giới phía trên đại trận. Hiện tại hắn tu luyện dùng chính là tiên tụy mạch cùng lúc trước từ thần vân tiên trì cấy ghép tới tiên trì kia. Chu thiên vận chuyển phía dưới, trường sinh huyết đem tinh khiết tiên nguyên xoắn tới tại Lam tiểu bối quanh người hình thành vòng xoáy. Thật sự là bởi vì Lam tiểu bối sử dụng tu luyện tiên nguyên quá tinh khiết, Lam tiểu bối tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Lúc tu luyện Lam tiểu bối bố trí thúc linh tiên trận, Bên cạnh gian phòng Mưu Y Trần Yu Nguyên cảm nhận được Lam Tiểu Bố san phòng đáng sợ Tiên Nguyên Ba Động. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, loại này hấp thu tiên nguyên ba động, sợ là ngay cả đồng dạng tiên tôn cũng không sánh nổi. Lại liên tưởng đến Lam Tiểu Bố bố trí ngũ vũ tiên giới hộ giới đại trận, còn có đạt được tiên vực thừa nhận trở thành ngũ vũ tiên đình ngũ vũ vương. Để Mưu Y Trần cảm nhận được, trước mắt cái này Ngũ Vũ Vương tuyệt đối không đơn giản. Thời gian 1 năm còn chưa tới. Vốn là ở vào đột phá biên giới Lam Tiểu Bố thành công bước vào Tiên Vương 4 tầng, thành một tên Tiên Vương trung kỳ tu sĩ. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục tu luyện. Vũ trụ duy mô bên trong hắn bố trí 12 đạo cấp 9 phòng ngự tiên trận. Hiện tại toàn bộ sụp đổ. Cái này còn chưa tới thời gian 1 năm, liền hỏng mất. Hắn chỉ có thể lại tiến vào ngũ vũ tiên giới Lần này quanh hắn lấy mạc khâu bố trí 24 đảo cấp 9 phòng ngự tiên trận Chúng ta ở minh cảm thấy ta quá phật hệ cho nên hôm nay bắt đầu cầu nguyệt phiếu Có nguyệt phiếu đảo hứu xin ủng hộ một chút chúng ta vũ trụ Hôm nay đổi mới liền đến nơi này các bằng hếu ngủ ngon truyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 387 vây bắt ngôn thừa kiếm cầm uẩn tiên thành. Đây là thanh phương tiên vực lớn nhất tiên thành, cũng là thanh phương tiên vực suy nhất tiên đỉnh thanh phương tiên đỉnh chỗ ở. Tư Không Đảo Hỗn Độn bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần. Khoảng cách Tư Không Đảo gần nhất thanh phương tiên vực cũng là nước lên thì thuyền lên. Cẩm Uẩn Tiên Thành hiện tại là kín người hết chỗ, đều đang chuẩn bị lấy 10 năm sau hỗn độn bí cảnh. Tốt nhất chờ đợi địa phương tự nhiên là Tư Không Đào. Bất quá Tư Không Đào cách chỗ kia cơ hồ mỗi ngày đều có huyết chiến. Muốn tại Tư Không Đào an ổn xuống, hiển nhiên là không thực tế. Mà lại tiến vào. Tư Không Đào bên trong hỗn độn bí cảnh tiên vực báo danh địa điểm cũng là tại Thanh Phương Tiên vực Cẩm Uẩn Tiên Thành. Dù là tại hư không đảo có địa phương Cũng muốn lưu tại cầm uẩn tiên thành báo danh sau mới có thể Giờ phút này một tên người mặc áo gai nam tử đi tới cầm uẩn tiên thành lối vào Lối vào tiên đình hộ vệ ngăn cản tên nam tử này Lần thứ nhất tiến vào cầm uẩn tiên thành xin mời làm thân phận ngọc bài Giá cả một ngàn tiên tinh thượng phẩm Đồng thời báo cho chúng ta tính danh cùng chỗ tiên vực Nam tử áo gai này hiện nhiên biết tình huống Hắn xuất ra một cái túi trữ vật đưa cho đối phương. Nơi này là một ngàn tiên tinh thượng phẩm, ta gọi Ngôn Thừa Kiếm, đến từ Duy tinh tiên vực. Ngôn Thừa Kiếm hộ vệ đăng ký kia nao nao, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, sau đó cấp tốc sẽ làm lý Hạo thân phận ngọc bài. Hắn đem thân phận ngọc bài đưa cho Ngôn Thừa Kiếm. "Đạo hữu, đây là ngươi thân phận ngọc bài. Ngọc bài này thời hạn có hiệu lực 10 năm." Nếu như Di thất là cần một lần nữa làm. Nam tử áo gai tiếp nhận Ngọc Bài nói một tiếng cảm tạ, đi vào Cẩm Uyển Tiên Thành. Chờ nam tử áo gai này đi xa, phụ trách đăng ký tên hộ vệ này hạ giọng đối với đồng bạn nói ra: "Ngôn thừa kiếm này, có phải hay không người Tịch Đỉnh Tiên hội muốn chúng ta lưu ý một tên khác hộ vệ cười hắc hắc. Không sai, chính là người này, cùng trên bức họa giống nhau đến mấy phần." nên hai người chúng ta tiểu phát một bút. Ta trực theo dõi người này, nhìn hắn tiến vào nhà ai tức lâu, sau đó lập tức nói cho Tịch Đình Thương hội. Phụ trách đăng ký hộ vệ gật đầu, ngươi đi qua nhìn chằm chằm, nơi này có ta là được rồi. Nam tử áo gai hiển nhiên không biết mình bị người theo dõi. Cứ việc Cẩm Uẩn tiên thành rất nhiều người, bất quá hắn cũng không có tại trên đường cách đi dạo, trực tiếp đi tới một nhà tiên tức lâu bên ngoài. Ngầm đầu nhìn cầm y quy tiên tức lâu chiêu bài Sau đó đi thẳng vào Thật có lỗi Vì đảo hiếu này Chúng ta tiên tức lâu chỗ đầy Còn xin mặt khác tìm kiếm chỗ ở Tiểu nhị trông thấy nam tử áo gai tiến đến Không đợi đối phương hỏi thăm Hắn chủ động liền ái náy nói ra Gần nhất người đến tìm kiếm chỗ ở Thật sự là quá nhiều Chỉ cần đi vào tiên tức lâu Một trăm phần trăm đều là tìm kiếm chỗ ở Hiện tại Tức lâu căn bản cũng không có nhiều như vậy gian phòng. Cho nên Tiểu Nhị không đợi khách nhân nói nói, trước đem lại nói đi ra. Nam tử áo gai không nói gì, trực tiếp ném ra một viên nhẫn chữ vật tại Tiểu Nhị trong tay. Tìm cho ta một căn phòng ở 10 năm. Còn nhiều ngươi. Đạo hữu, chúng ta Tức lâu hoàn toàn chính xác. Tiểu Nhị lời nói nói chỉ là mấy chữ, liền đột ngột dừng lại. Hắn ánh mắt đều có chút đăm đăm. Trong chiếc nhẫn kia tiên tinh đừng bảo là ở 10 năm, liền xem như ở mấy cách 10 năm đều khoảng chừng dư. Đây là hiện tại tức lâu giá cả phóng đại tình huống dưới, có thể liền an bài cho ta, không thể ta liền đi nhà thứ hai. Nam tử áo gai ngữ khí vẫn là bình tĩnh. Có thể, có thể ta lập tức đi ngay an bài. Tiểu Nhị nói xong trực tiếp nắm lên chiếc nhẫn sau đó phát mấy đạo tin tức ra ngoài. Rất nhanh tiểu Nhị này liền cười rạng rỡ nói: "Vừa vặn có một tên đạo hữu muốn trả phòng, ta mang ngài đi qua." Vào ở Cẩm Y Uy tiên tức lâu rồi, tên này theo dõi hộ vệ lập tức liền phát ra một đạo tin tức. Sau đó bất động thanh sắc đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm tức lâu cửa ra vào. Tịch Đình Thương hồi tổng bộ cũng không tại Thanh Phương Tiên vực. Nhưng hốn đồn bí cảnh bị phát hiện về sau. Thanh phương tiên vực Cẩm Uẩn Tiên Thành đã là tịch đình thương hội lớn nhất căn cứ. Nói là cái thứ hai tổng bộ cũng không tệ. Nơi này tụ tập tịch đình thương hội lực lượng tuyệt đối chính là vì 10 năm sau hốn đồn bí cảnh mà chuẩn bị. Thanh đình thương lâu. Đây chính là tịch đình thương hội tại Cẩm Uẩn Tiên Thành lớn nhất thương lâu. Cũng là tịch đình thương hội tại Thanh phương Tiên Vực Hang ồ ở. Giờ khắc này ở Thanh Đình Thương lâu tầng cao nhất trong đại điện nghỉ sự, mười mấy tên Tịch Đình Thương hội cao tầng ngay tại Khẩn cấp Thương thảo hư không thạch bên trên vị trí vấn đề. Tịch Đình Thương hội trên hư không thạch cướp đoạt đến vị trí không phải một khối mà là bốn khối. Cũng bởi vì cướp được nhiều chỗ, cho nên cũng hấp dẫn đông đảo tiên vực ánh mắt. Mỗi lần tranh đấu đều là đứng mũi chịu sào. Hoành hội chủ Ta cảm thấy chúng ta Tịch Đình Thương hội nhất định phải từ bỏ mấy cái vị trí. Tư Không Thạch bên trên vị trí tranh đoạt quá mức kịch liệt. Ta Tịch Đình Thương hội bởi vì bốn khối vị trí hiện tại đã vẫn lạc một tên tiên đế và mấy tên tiên tôn. Phải biết khoảng cách Tư Không đào mở ra còn có thời gian 10 năm. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta Tịch Đình Thương hội sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Nói chuyện chính là một tên tiên đế trung kỳ trưởng lão Hắn tại Thanh Phương Tiên vực gần 20 năm. Rõ ràng nhất Tư Không Đào đất chống tranh đoạt có bao nhiêu đáng sợ. Trên thực tế đáng sợ một chút cũng không có cái gì. Tịch Đình Thương hồi gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua tranh đoạt địa bàn sự tình càng là đã trải qua vô số. Nhưng loại tranh đoạt này cùng khác tranh đoạt hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tư Không Đào địa bàn cũng không phải hôm nay tranh tới tay liền thuộc về ngươi. Ngày mai vẫn là có người đến tranh đoạt, mà lại loại tranh đoạt này căn bản cũng không kế sinh tử, hoàn toàn không để ý tới tính có thể nói. Còn dùng tịch đỉnh thương hỏi tên tuổi, ha ha, cái này trên hư không thật không thích hợp. Cái này cũng có thể lý giải, tư không đào vị trí quan hệ đến tiến vào hỗn độn bí cảnh. Mà tiến vào hỗn độn bí cảnh, lại quan hệ đến các đại tiên vực tại trong lượng kiếp có thể hay không sống sót. Lúc này không liều mạng chẳng lẽ chờ mình tiên vực tại lượng kiếp bên dưới hủy diệt lại liều mạng hoành hội chủ bản danh Hoành Thiên Quân. Vóc người trung đẳng, tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Hắn nhưng thật ra là Tịch Đình Thương hội phó hội chủ, tạm thời phụ trách Tịch Đình Thương hội tại Thanh Phương Tiên vực còn có hỗn độn bí cảnh sự tình. Hoành Thiên Quân nhíu mày trầm ngâm. Hắn biết trưởng lão này nói rất đúng, Tịch Đình Thương hội mạnh hơn Cũng vô pháp mạnh hơn hơn 100 cái tiên vực cùng đi cướp đoạt vị trí. Mọi người thấy thế nào Hoàng Thiên Quân nhìn một chút còn lại trưởng lão hỏi thăm một câu. Vào thời khắc này một tên trưởng lão đột nhiên đứng lên quanh thân sát ý cuốn lên. Kỳ nguyên trưởng lão. Sự tình gì Hoàng Thiên Quân bình tĩnh hỏi. Hắn tin tưởng nhất định có chuyện trọng yếu. Bằng không mà nói kỳ nguyên trưởng lão sẽ không thái độ như thế. Hội chủ. Tại Ma Huyền Tiên vực cướp ta tịch đình thương hội bảo vật ngôn thừa kiếm xuất hiện, hiện tại liền ở tại Cẩm Y Uy Tiên Tức Lâu. Hắn vừa mới ở cửa thành làm thân phận Ngọc Bài, sau đó dùng mấy lần giá cả tiến vào Cẩm Y Uy Tiên Tức Lâu. Kỳ Nguyên trưởng lão cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra được, có thể thấy được nội tâm của hắn đối với cái này ngôn thừa kiếm có bao nhiêu hận. Phù trách Ma Huyền Tiên Vực Tịch Đình Thương Hội phù thân tiên đế chính là hắn bản gia thất thúc, bởi vì Ma Huyền Tiên Vực mất trộm sự tỉnh, phù thân tiên đế bị một loạt đến cùng. Đồng thời còn tại cấm đoán bên trong, gia tộc địa vị cùng thu nhập cũng đại thừa ảnh hưởng. Đây là gia tộc bọn họ tại Tịch Đình Thương Hội có nhất định quyền lên tiếng, bằng không mà nói nói không chừng đều bị giết. Hoành Thiên Quân lập tức nói: Hội nghị tạm dừng, lập tức đi cầm y quy tiên tức lâu đem ngôn thừa kiếm kia mang đi. Ngôn thừa kiếm kia thật không đơn giản, nghe nói là một cái bán thần cường giả. Lại có một tên trưởng lão nói ra. Chúng ta nơi này có một tên bán thần. Tiên đế viên mãn hai người. Tiên đế hậu kỳ ba người. Tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ còn có tám người. Ta cũng không tin còn bắt không được hắn một cái ngôn thừa kiếm. Bất quá chuyện này nhất định phải để Cẩm Ngẩn Tiên Thành biết, nơi này dù sao không phải ta Tịch Đình Thương hồi địa phương." Ngồi ở bên người Hoành Thiên Quân, một tên trưởng lão nói ra. Hoành Thiên Quân khoát tay chặn lại, "Chúng ta Tịch Đình Thương hồi tại Cẩm Ngẩn Tiên Thành có một lần vô điều kiện cơ hội đồng thủ. Đây cũng là Thanh Phương Tiên vực cho chúng ta ưu đãi, cho nên chúng ta có thể trực tiếp đi đem ngôn thừa kiếm trộm tới. Ta vừa rồi đã cho thành chủ phát tin tức." Mày hắn ra tay giúp chuyện. Một khi ngôn thừa kiếm đào tẩu, lập tức khép lại đại trận. Đi, loại chuyện này phải nhanh một chút. Hội chủ, ta nghi ngờ là ngôn thừa kiếm tại Ma Huyền Tiên vực đoạt ta Tịch Đình Thương hội nhiều đồ như vậy. Vì cái gì còn dám tên thật họ thật lại tới đây chẳng lẽ hắn không biết ta Tịch Đình Thương hội ở chỗ này lực lượng có trưởng lão đưa ra gì nghị? Hoành Thiên Quân trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu nói ra, ta muốn hẳn là tự kiềm chế thực lực cường đại đi. Nói thật ra, nếu như không phải là bởi vì hắn tranh đoạt chúng ta Tịch Đình Thương hội năm kiện chí bảo, không đúng, hẳn là đoạt 6 cái, ta Tịch Đình Thương hội cũng không muốn cùng một cái bán thần cường giả động thủ. Cẩm Y Uy tiên tức lâu, ngôn thừa kiếm sắc mặt khó coi nhìn trước mắt mười mấy tên tiên đế, hắn hoàn toàn không rõ Vì cái gì Tịch Đình Thương Hội muốn bắt hắn? Ngôn Thừa Kiếm đem ta Tịch Đình Thương Hội đổ vật rao ra, mọi người sự tình khác có thể hiệp thương." Hoành Thiên Quân nhìn chằm chằm trước mắt Ngôn Thừa Kiếm, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Người này là bán thần cảnh thế nào thấy giống một cái tiên vương mấy vị có phải hay không tính sai người Ngôn Thừa Kiếm sau khi nói xong câu đó. Xung quanh thân thể bỗng nhiên nổi lên từng đợt uy khắc ba động. Hắn muốn chạy trốn, Kỳ Nguyên trưởng lão vừa mới nói xong câu đó, Ngôn Thừa Kiếm liền theo trận này ba động biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên lời hại. Hoành Thiên Quân sắc mặt có đen một chút, hắn cũng không biết Ngôn Thừa Kiếm là như thế nào rời khỏi. Mười mấy tên tiên đế, tiên thành phòng ngự tiên trận cũng khởi động, kết quả còn không có giao thủ liền bị người đào tẩu. Khoảng cách Cẩm Uyển tiên thành bên ngoài mấy triệu dặm. Sắc mặt tái nhợt Ngôn Thừa Kiếm ở trên mặt lau một chút. lập tức liền biến thành một tên dung mạo cùng ngôn thừa kiếm hoàn toàn không đáp thanh niên nam tử, chỉ là sắc mặt yêu nguyên vẫn là tái nhợt. Hắn hứ một ngụm, lấy ra mấy viên đan dược sau khi nuốt vào, giọng căm hận nói ra, "Tịch Đình Thương hội, tiêu hao ta một viên thần phù, ta kiểu ngao mục cuối cùng có một ngày sẽ đến bái phỏng. Ngôn thừa kiếm này chính là tử ngũ vũ tiên giới rời đi hiểu ngao mục." Hắn sở dĩ uyển hóa thành ngôn thừa kiếm, là bởi vì hắn tại cướp đoạt ngôn thừa kiếm, luyện hồn dương hoa thời điểm liền cùng ngôn thừa kiếm chiến đấu qua. Ngôn thừa kiếm công pháp hắn biết một chút, còn có chính là ngôn thừa kiếm đến từ ngũ vũ tiên giới, một cái khác tiên vực địa phương hoàn toàn xa lạ. Dịch dung thành ngôn thừa kiếm, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Lại không nghĩ rằng vạn vô nhất thất ngôn thừa kiếm, lại là tịch đỉnh thương hội cầu nhân. Nếu như sớm biết ngôn thừa kiếm là tịch đỉnh thương hội cầu nhân, hắn chắc chắn sẽ không huyễn hóa thành ngôn thừa kiếm. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 388 tiến cẩm quận tiên thành phía trước chính là Thanh Phương Tiên vực. Chúng ta là vào xem một chút, hay là trực tiếp đi tư không đảo dãy núi trên phi hành pháp bảo? Mưu Y Trần hỏi. Bởi vì tiếp cận Thanh Phương Tiên vực Cho nên hiện tại bốn người đều không có tiếp tục tu luyện, mà là đứng tại dãy núi Bung thuyền quan sát xung quanh tư không hoàn cảnh. Lam tiểu bối suy nghĩ một chút liền nói, "Ta suy đoán cái kia hư không đảo phía ngoài tư không thạch tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, nói không chừng thường xuyên phát sinh đấu pháp, cướp đoạt niết bàn." Mưu Y Trần vội vàng nói, "Điều đó không có khả năng." Hiện ở ngoài Tư Không Đào Tư Không Thạch vị trí toàn bộ phân chia hoàn tất. Ta Cầu Kiếm Tiên Sơn cũng chiếm hữu một vị trí. Loại này đã phân chia tốt lợi ích, ai dám phá hư, đó chính là mọi người cẩu nhân. Lam Tiểu Vũ cười lạnh. Mưu đạo hữu, nếu như ta không cùng ngươi hợp tác, hoặc là nói ngươi Cầu Kiếm Tiên Sơn trên Tư Không Thạch không có địa bàn, ngươi cảm thấy ta có thể hay không đồng thủ đoạt? Mưu Y Trần khẽ giật mình. Hắn cùng Lam Tiểu Bố mặc dù một đi ngang qua đến, nhưng đối với Lam Tiểu Bố làm người cũng không hiểu rõ. Bất quá Lam Tiểu Bố có thể lấy không đến tiên đế thực lực liền chiếm cứ Ngũ Vũ Vương vị trí, bên người còn có mấy cách tiên đế, thậm chí ngay cả nguyên lai Ngũ Vũ tiên giới hai cách tiên đỉnh vương cũng cam nguyện tải Lam Tiểu Bố thủ hạ làm việc. Có thể thấy được trước mắt cái này Ngũ Vũ Vương không phải một người hiền lành. coi như Lam tiểu bối không phải loại lương thiện, cũng nhất định không dám cướp đoạt tư không thạch địa bàn. Trừ phi không muốn sống nữa. Không đợi Mưu Y Trần trả lời, Lam tiểu bối lại lần nữa nói ra, ta cho ngươi biết, ta 100% sẽ đoạt. Chẳng những ta sẽ đoạt, những cái kia không có thu hoạch được địa bàn tiên vực đồng dạng sẽ cướp đoạt. Cung Du Nhi cười hắc hắc. Cái này rất bình thường. Không đoạt ngay cả mình tiên vực cũng không có. Ai còn sẽ cố kỵ sinh tử Mưu Y Trần giống như bị lôi hồ oan chúng đồng dạng. Đúng a, không đoạt ngay cả tiên vực cũng không có. Ai còn cố kỵ cái gì quy tắc trật tự? Còn cố kỵ cái gì sinh tử tồn vong nói như thế? Hắn cầu kiếm tiên sơn địa bàn cũng chưa chắc có thể bảo trụ. Gặp Mưu Y Trần có chút minh bạch. Lam Tiểu Bố nói lần nữa, cho nên Tư Không Đào phía ngoài Tư Không Thạch liền xem như hiện tại không có người cướp đoạt. Tương lai vẫn là có người sẽ đi cướp. Chúng ta đi trước Thanh Phương Tiên vực, tìm một chỗ dàn ship lại, dưỡng tốt tinh thần tương lai dễ đồng thủ. Lại nói, tiến vào hỗn độn bí cảnh báo danh cũng là tại Thanh Phương Tiên vực. Sớm đi tư không đảo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giấy núi rất nhanh liền rơi vào Thanh Phương Tiên vực phía ngoài tiên vực trên quảng trường. Trên quảng trường ngừng rất nhiều phi hành pháp bảo Nơi Sa Thanh Phương Tiên vực lối vào càng là kín người hết chỗ. Các loại phi hành pháp bảo tới, lại có các loại phi hành pháp bảo vội vã rời đi. Lam Tiểu Bố hỏi một chút Mưu Y Trần Thế mới biết Thanh Phương Tiên vực là thật rộng lượng a. Bất kỳ địa phương nào tới tu sĩ, tiến vào Thanh Phương Tiên vực đều không cần đăng ký. Cái này cùng Ngũ Vũ Tiên giới khác biệt. Ngũ Vũ Tiên giới tại Lam Tiểu Bố bố trí xong hộ giới đại trận về sau, bất luận kẻ nào tiến vào Ngũ Vũ Tiên giới, đều cần có lai like lịch ghi lại. Ngũ Vũ Vương, chúng ta đi Cẩm Ngẩn Tiên thành. Đó là Thanh Phương Tiên vực lớn nhất tiên thành. Thanh Phương Tiên Đình Vương điện cũng tại Cẩm Ngẩn Tiên thành. Tương lai tiến vào hỗn độn bí cảnh lúc ghi tên, đồng dạng là tại Cẩm Ngẩn Tiên thành." Mưu Y Trần nói ra. "Tốt, vậy liền đi Cẩm Ngẩn Tiên thành." Mưu Đạo Vũ Tạm thời ẩn tàng ta ngũ Vũ Vương thân phận đi. Tại hỗn độn bí cảnh báo danh không có bắt đầu trước. Ta gọi. Lam tiểu bối ý niệm đầu tiên chính là muốn gọi Ngôn Thừa Kiếm, thật sự là cái tên này hắn dùng quen thuộc. Bất quá lập tức hắn cũng cảm giác được không thích hợp, Thanh Dương Tiên Thành nhất định có kịch đình thương hội ở chỗ này. Hiện tại hắn bên người nhưng không có Triệu Thông Minh. Nếu như đổi thành Ngôn Thừa Kiếm cái tên này Nói không chừng hiện tại đổi, sau một khắc liền sẽ bị người Tịch Đình thương hội ngăn chặn. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố nói ra, ta gọi Kiều Ngao Mộc, chờ một chút, ta muốn dịch hình một chút. Nhiều Kiều Hưng, ngươi đem Kiều Ngao Mộc chân dung cho ta nhìn một chút. Kiều Hưng lập tức buộc vòng quanh Kiều Ngao Mộc chân dung. Kiều Ngao Mộc trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái kim tiên tu luyện tới đại la kim tiên. Còn thu được tiên đí cường giả u ái thu làm đệ tử, sau đó rời đi Ngũ Vũ tiên giới. Tại Ngũ Vũ tiên giới thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Cứ việc thiên cương biến dịch hình tùy thời đều có thể. Lam Tiểu Bố vẫn là tiến nhập gian phòng của mình, qua nửa nén hương mới ra ngoài. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã là dịch hình thành kiểu ngao mục xung mạo. Hắn sở dĩ dịch hình là lo lắng ở chỗ này gặp phải người quen. Tịch đỉnh thương hồi thế nhưng là có người biết hắn Lam tiểu bối, Ngũ Vũ Vương, Kiều Ngao Mộc rất có thể cũng tới Thanh Phương Tiên Thành. Hắn nghe nói Bái sư Tiểm Cung, còn cùng Tiểm Cung cùng rời đi Ngũ Vũ Tiên giới. Tiểm Cung nhất định phải đến Thanh Phương Tiên vực, cho nên Kiều Hưng ở một bên cẩn thận nhắc nhở một câu, chờ đám người từ dãy núi xuống tới. Lam tiểu bối đưa tay thu hồi chính mình phi hành pháp bảo cười hắc hắc. ta liền sợ hắn không tìm đến ta. Kiều Ngao Mục muốn tìm Lam Tiểu Bố báo thù, Lam Tiểu Bố càng là muốn tìm Kiều Ngao Mục tính sổ sách. Bởi vì hắn muốn tìm tới luyện hồn hoa dương hoa, nhất định phải tìm tới Kiều Ngao Mục. Nếu như Kiều Ngao Mục bị Tiểm Cung giết, vậy Tiểm Cung tại biết hắn gọi Kiều Ngao Mục về sau cũng tới tìm hắn. Nếu như thế, Kiều đạo hữu chúng ta tiên tiến tiên vượt đi." Mưu Y Trần nói ra, Hắn hiện tại trong lòng có chút vội vàng, Lam Tiểu Bố phán đoán có lý có cứ. Cửu Kiếm Tiên Sơn mặc dù xem như không tệ môn phái, nhưng cũng không phải cái gì đỉnh cấp đại tông môn. Vạn nhất tư không thạch bên trên phát sinh tranh đoạt mà nói, vậy Cửu Kiếm Tiên Sơn không có tí ưu thế nào. Tại Thanh Phương Tiên vực phía ngoài trên quảng trường có một ít truyền thống trấn. Phàm là tiên vực lớn tiên thành cùng tông môn đều có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến tiên thành hoặc là tông môn bên ngoài. Lam tiểu bối mấy người không thiếu tiên tinh, tự nhiên là toàn bộ truyền tống đến Cẩm Ngẩn Tiên Thành bên ngoài. Mấy người mới vừa từ Cẩm Ngẩn Tiên Thành ngoại quảng trường truyền tống trận xuống tới. Mưu Y Trần trên cổ tay thông tin phòng liền lóe lên một cái. Hắn nhìn một chút thông tin trên phòng tin tức, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Có chuyện sao Mưu Đạo Hữu Lam tiểu bối nghi ngờ hỏi một câu. Mưu Y Trần vội vàng nói: "Kiều huynh, ta nhất định phải mau chóng về tông môn một chuyến, ngươi bên này dàn xếp lại về sau, còn xin cho ta phát một đạo tin tức." Mưu Y Trần ngươi cái này không có suy nghĩ, mọi người một đi ngang qua đến, ngươi có chuyện gì cũng tốt cùng chúng ta trước tiên nói một chút a. Vạn nhất là cùng bí cảnh có quan hệ, chí ít cũng làm cho mọi người có cách chuẩn bị." Cung Dung Kỳ hắc hắc một tiếng nói ra. Mưu Y Trần liền ôm quyển, "Trước đó Kiều Huynh nói rất đúng, Tư Không Thạch hoàn toàn chính xác phát sinh tình huống. Theo cùng các đại tiên vực cường giả tới, Tư Không Thạch không ngừng phát sinh đánh nhau, tranh đoạt địa bàn. Ta cầu kiếm tiên sơn địa bàn đã bị cướp, còn vẫn là một tên tiên đế Mưu ý Trần trong lòng rất là đắng chát, hắn thật vất vả tìm được đối tượng hợp tác, kết quả hắn hợp tác tiền vốn không có. Trước mắt cái này Ngũ Vũ Vương cũng không phải một cái có thể hồ lộng chủ, hắn cầu kiếm tiên sơn ngay cả địa bàn đều bị mất, còn nói cái gì hợp tác? Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Mưu đạo hữu cứ việc đi thôi, chúng ta ở lại về sau. Lập tức liền cho Mưu đạo hữu tin tức Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái, nếu như không có tranh đoạt mới là kỳ quái. Người ta tiên vực đều muốn bị tiêu diệt. Ngươi còn trông cậy vào người ta an phận thủ thường có thể nói lần này hỗn độn bí cảnh mở ra. Chỉ cần là tại tiên giới vị diện tiên vực, nhất định là đỉnh cấp cường giả giúp toàn bộ lực lượng. Có lẽ chỉ có hắn cái này Ngũ Vũ tiên giới tiên đỉnh vương chỉ dẫn theo một cách tiên đế cùng một cách tiên vương tới. không phải hắn không muốn mang nhiều a. Thật sự là bởi vì hắn Ngũ Vũ Tiên giới chỉ có 2 cách tiên đế. Nói lời trong lòng, hai cách này tiên đế hay là tử ma huyền tiên vực vượt qua tới. Bằng không mà nói, toàn bộ Ngũ Vũ Tiên giới một tên tiên đế đều không thể tới. Lam tiểu bối tới đây duy nhất lực lượng không phải hắn Ngũ Vũ Vương thân phận, mà là hắn cấp 9 tiên trận đế thân phận. Bằng không mà nói, hắn tới đây chính là chịu chết. Đa tạ Kiều Hương Mưu y trần sau khi nói xong Ngay cả tiên thành đều không vào Vội vã tế ra phi hành pháp bảo đi xa Chúc ta vào thành đi Lam tiểu bố đối với Cung Duân kỳ bọn người vấy tay một cái Mấy người đi tới cầm gần tiên thành Cửa thành Lần đầu tiên tới cần làm 10 năm hữu hiệu Thân phận ngọc bài Thân phận ngọc bài mỗi người giao nạp Một ngàn tiên tinh thượng phẩm Đồng thời báo cho ta đến từ cách nào tiên vực Tên gọi là gì? Cửa thành thủ vệ mỗi ngày không biết muốn lặp lại nói bao nhiêu lần loại lời này có. Thể phía trên chính là không cho phép treo bảng tên, nhất định phải nói ra. Kiều Ngao Mục, ngũ vũ tiên giới. Lam Tiểu Bố lấy ra một ngàn tiên tinh thượng phẩm đưa cho thủ vệ. Tại Lam Tiểu Bố phía sau, Cung Duân Kỳ cùng Kiều Hưng cũng đều là riêng phần mình báo danh, sau đó giao nộp tiên tinh. Vì phần công khai chính mình là Ngũ Vũ Tiên giới, Lam Tiểu Bố chính là muốn hấp dẫn Tiềm Cung tới tìm hắn. Ba người tiến vào tiên thành. Nhìn xem đông đảo tới tới đi đi tu sĩ, Kiều Hưng có chút lo lắng nói ra. "Kiều huynh, ta lo lắng chúng ta là tìm không thấy chỗ ở." Lam Tiểu Bố cười cười. "Không cần lo lắng, là khẳng định tìm không thấy chỗ ở. Cho nên chúng ta không cần tiến tức lâu hỏi thăm." trực tiếp đi hơi lệch một điểm địa phương lại nói, mặc dù không biết Lam tiểu bối muốn đi hơi lệch một điểm địa phương làm cái gì, cung Du Nghi cùng Kiều Hưng hiện tại cũng là lấy Lam tiểu bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại Cẩm Uẩn tiên thành, đừng bảo là lệch một điểm địa phương, liền xem như lại lệch cũng là có người đến người đi. Đây là rất nhiều tu vi thấp, không có quan hệ tu sĩ không cách nào rời đi chính mình tiên vực lại tới đây. bằng không mà nói, Cẩm Uyển tiên thành sợ là trên bất động. Nửa ngày về sau, Lam tiểu bối mấy người đến mang đến một nhà tiên phủ các. Nhà này tiên phủ các sinh ý trước đó khẳng định là kinh tế đỉnh trợ. Liền xem như hiện tại Cẩm Uyển tiên thành nhiều người như vậy, tiên phủ các bên trong cũng không có lưu lại mấy người. Chủ yếu là sau khi đi vào, trông thấy cao nhất cũng chỉ có cấp 3 tiên phủ, mà lại bề ngoài đều rất kém cỏi. liền xem như lại thiếu tiên phủ, sợ cũng sẽ không ở nơi này mua sắm. Tiên phủ các cũng không lớn, bất quá bởi vì bên trong tiên phủ càng ít, cho nên mấy người sau khi đi vào ngược lại cảm thấy bên trong rất trống trải. Cứ việc sinh ý không được, nhưng có khách tiến đến, vẫn là không có người chào hỏi. Một tên không biết là tiểu nhị hay là trưởng quỷ nam tử tựa ở một cái cũ kỹ ghế mây bên trên, trong tay còn cầm một bản cổ tịch nhìn, trưởng quỷ có ở đó hay không lam tiểu bối gõ gõ quầy hàng. Tựa ở gốc cây trên giã nam tử ngay cả đầu đều không có nhấc. Phù lục đều tại trên kệ. Chính ngươi nhìn, có thích hợp nói cho ta biết, ngươi là trưởng quỷ cửa hàng này là của ngươi lam tiểu bối hỏi một câu. Nam tử vẫn là không có ngẩng đầu, không sai. Lam Tiểu Bố xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho nam tử này, "Ngươi nhìn một chút đồ vật bên trong." "Gặp Lam Tiểu Bố trước trả tiền." Nam tử này lập tức liền vứt xuống sách, nắm lấy chiếc nhẫn, thần niệm quét vào về phía sau. Miệng há lớn có thể để vào một quả trứng gà. "Đồ vật trong này mua cửa hàng của ta cũng đủ rồi." "Không phải đủ rồi, mà là nhiều nhiều lắm." "Không sai, ta chính là muốn mua cửa hàng của ngươi." Lam Tiểu Bố nói ra: "Hôm nay đổi mới liền đến nơi này." Các bằng hữu ngủ ngon chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 389 xanh ngạch một lần nữa phân chia ngươi thật muốn mua sắm ta phù các nam tử đờ đẫn nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố chỉ chỉ trong tay hắn chiếc nhẫn, nếu như ngươi nguyện ý bán, chiếc nhẫn liền là của ngươi. "Không được, không được." Nam tử liền vội vàng lắc đầu. Phụ các này tuyệt đối không thể bán. Nếu không thể bán, vậy liền đem chiếc nhẫn cho ta đi, chúng ta đổi một nhà hỏi." Lam Tiểu Bố đưa tay muốn bắt về chiếc nhẫn. Nam Tử theo bản năng đem chiếc nhẫn về sau vừa thu lại. Đây là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, tại sao có thể trả lại Lam Tiểu Bố sầm mặt lại? Làm sao không muốn ra bán cửa hàng, cũng không muốn đem đồ của ta cho ta? hành là lẫn ta là nơi khác tới. Cho nên muốn ăn đen nam tử vội vàng nói: "Không phải, không phải trong chiếc nhẫn kia hơn ức tiên tình, còn có thượng phẩm tiên linh mạch. Những vật này cũng đủ để mua sắm hắn mấy cái phù các, có thể nhất làm cho tâm hắn động hay là viên kia hành vương tiên đan." Hắn kẹt tại đại la kim tiên viên mãn mấy chục vạn năm, lại xuống đi mà nói: "Thỏ Nguyên đều muốn đến cũng vô pháp lấy tới một viên hành vương tiên đan a. Viên này hành vương tiên đan mới là hắn coi trọng nhất đồ vật. Lam Tiểu Bố cười lạnh nhìn chằm chằm nam tử này, sát ý vần quanh. Nam tử này vội vàng nói, "Vị bằng hữu này, phù các ta có thể bán cho ngươi. Chỉ là phù các này có một vấn đề." "Nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy là được. Nói đi, vấn đề gì?" Lam Tiểu Bố nói ra Nam tử nói ra: "Thanh Phương Tiên Thành Đông Khâu chấp sự Tây Trầm Thủy nhìn chúng ta phù các, nếu như không phải hắn gần nhất tương đối bận rộn, đã sớm cưỡng ép để cho ta đem phù các này bán cho hắn. Ngươi là lo lắng ngươi đem phù các bán về sau, hắn sẽ tìm ngươi phiền phức Lam tiểu bối hỏi." Nam tử lắc đầu, "Không phải, ta bán phù các sau lập tức liền cao chạy xa bay, ta là lo lắng các ngươi." Các ngươi là nơi khác tới, sợ là ngay cả xương vụn đều sẽ bị người ta ăn hết. Người này còn tính là không sai. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, "Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi đem phù các bán cho ta liền tốt. Sự tình khác ta có thể tự mình giải quyết." Thấy mình đề điểm đến, Lam Tiểu Bố mấy người vẫn kiên trì muốn mua phù các. Nam tử cũng không còn tiếp tục nói nhiều, cầm ra phù các thấy nhà Như vậy, vậy liền thay đổi khế nhà. Ta bản danh viên xong hòa, ngươi tại trên khế nhà lưu lại tên của ngươi Lạc ấm, phù khắc sẽ là của ngươi. Tu sĩ cửa hàng bán ra, chỉ cần song phương đồng ý, liền có thể tại trên khế nhà lưu lại chính mình Lạc ấm. Căn bản là không cần trải qua phía quan phương. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tu sĩ cửa hàng chỉ thuộc về tu sĩ chính mình sở hữu. cùng phía quan phương không hề quan hệ. Khế nhà chỉ là giữ gìn một loại trật tự đồ vật mà thôi, cho thấy thứ này là có chủ. Cứu ép cướp đoạt mà nói. Vậy liền trái với công nhận trật tự. Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự, ngay tại trên khế nhà này lưu lại chính mình lạc ấn. Bất quá xanh tự không dùng Lam Tiểu Bố, mà là dùng kiểu ngao mục. Viên Song Hòa gặp Lam Tiểu Bố ấn xuống chính mình lạc ấn. lập tức nói: "Song Hóa phụ các sau này sẽ là ngươi, ta muốn lập tức rời xa Thanh Phương Tiên vực, trong phù các này phù lục đều là ngươi. Đoán chừng nhiều nhất chỉ có mấy ngày thời gian, cái kia khay trầm thủy liền sẽ tìm tới nơi này, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a." Nói xong câu đó, Viên Song Hóa cũng không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, cấp tốc xông ra phù các. biến mất trong nháy mắt không thấy. Người này còn tính là không tệ. Cung Du Nhi cười hắc hắc. Lam Tiểu Bối cũng đồng ý Cung Du Nhi thuyết pháp. Dưới loại tình huống này còn tân nhắc người mua lợi ích, hoàn toàn chính xác xem như không tệ. Phù các này có 3 tầng. Tầng dưới chót phù Lục Lam Tiểu Bối căn bản cũng không có đi động. Hắn ở tại tầng thứ 3. Tầng thứ 2 tặng cho Cung Du Nhi cùng Kiều Hưng. Còn phù các hộ trấn tự nhiên là muốn toàn bộ đội đi. Tên gọi là gì, đến từ cách nào tiên vượt cửa thành hộ vệ ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc, tái diễn lời giống vậy. Đứng ở cửa thành chính là một tên người mặc áo nâu thanh niên. Hắn liền ôm quyền, ngữ khí phi thường thành khẩn cùng khách khí nói: "Ta gọi Lam Tiểu Bố, đến từ Ngũ Vũ tiên giới." Lam Tiểu Bố cửa thành hộ vệ một trận ngẩng đầu lên, trong lòng của hắn lại là cuồng hỉ. Đoạn thời gian trước vừa mới hướng Tịch Đình Thương hội báo cáo một cái gọi môn thừa kiếm gia hỏa, thu được một số lớn thủ lao. Mà Lam tiểu bối này giống nhau là người Tịch Đình Thương hội muốn tìm, Vận Khí a, Vận Khí. Kiều Ngao mục báo xong tên của mình về sau, vẫn nhìn chằm chằm hồ vẻ này. Lần trước hắn dịch hình thành môn thừa kiếm kém chút bị bắt, kết quả hao hắn một viên cực kỳ chân quý đồn phù. Về sau hắn vẫn muốn coi như ngôn thừa kiếm là người bị truy nã. Hắn cũng không trở thành vừa đến tiên thành liền bị phát hiện. Sau đó bị vây chặt a khả năng duy nhất chính là cửa thành có người báo tin. Giờ khắc này ở hắn báo ra Lam tiểu bối cái tên này về sau, hộ vệ biểu lộ tựa hồ có chút không thích hợp. Kiều Ngao mục nhíu mày, "Sẽ không phải Lam tiểu bối này cũng là bị truy nã a? Tiên giới vì diện rộng lớn bao nhiêu?" hắn tùy tiện báo hai cái danh tự đều là bị truy nã, liền xem như chính hắn cũng không tin. Kiều Ngao Mục còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, thần niệm quét đến hộ vệ này vụng trộm bóp nát một viên phù lục. Không tốt, đi nhanh lên. Kiều Ngao Mục quay người liền muốn rời khỏi, lại trông thấy mười mấy đạo thân ảnh từ Cẩm Ẩn Tiên Thành bắn ra. Rất hiển nhiên những người này đều là tiên đế cường giả. lấy hắn hiện tại tiên vương sơ kỳ tu vi, muốn dựa theo phương thức bình thường chạy đi, đơn giản chính là nằm mơ. Kiều Ngao Mục trong lòng mắt to, không thể không lần nữa kích phát một viên phù lục. Cơ hồ là tại Kiều Ngao Mục biến mất sau một khắc, mười mấy tên tiên đế rơi vào Cẩm Nguyệt Tiên Thành bên ngoài. Bị hắn chạy trốn, trong tay người này có đại lượng đỉnh cấp đồn phù. Nhìn xem trong hư không biến mất kiểu ngao mục, Tịch Đình Thương hỏi một tên trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Hoành Thiên Quân ánh mắt rơi vào cửa thành kia hộ vệ trên thân. Hắn nói gọi Lam Tiểu Bố hộ vệ này lập tức kính cẩn hồi đáp. Đúng vậy, thật sự là hắn nói là Lam Tiểu Bố, còn nói từ Ngũ Vũ Tiên giới. Sau đó ta liền bóp nát thông tin phù. Tiền bối đến trước đó, hắn giống như mượn nhờ một viên phù Lục Đạo Tổ. Hoành Thiên Quân gật gật đầu, rất tốt, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Nếu như lại có tình huống tương tự, không cần làm ra bất cứ phản ứng gì thường nào, chờ hắn vào thành sau lại nói cho ta biết. Vâng, ta đã biết. Hộ vệ này đáp. Hoành Thiên Quân cũng rất là bất đắc dĩ. Thật sự là bởi vì đối phương là Thanh Phương Tiên Vực hộ vệ, nếu như là người của hắn, đã sớm đập giết Truyền cách tin tức cũng sẽ để đối phương phát hiện quả thực là vô năng. Liên tiếp hai lần phát hiện người tịch đỉnh thương hội muốn tìm. Hắn cũng đang suy nghĩ có phải hay không an bài một tên người tịch đỉnh thương hội tới trông coi. Đúng rồi. Thanh Phương Tiên Vực còn có hay không còn lại đến từ Ngũ Vũ Tiên giới tu sĩ Hoàng Tiên Quân thuận miệng lại hỏi một câu. Không đợi hộ vệ kia trả lời, trên cổ tay hắn thông tin châu liền cuồng thiểm. Hắn căn bản cũng không chờ hộ vệ kia trả lời, vọt thẳng ra ngoài, đồng thời kêu lên, "Mọi người cùng nhau đi theo ta đi." Chẳng những là bọn hắn, Cầm Uẩn Tiên Thành không ngừng có cường giả như ánh chớp bắn ra, xông về một cách phương vị. Tất cả mọi người đã thành thói quen loại tình cảnh này, đó là bởi vì Tư Không Thạch bên trên lần nữa đánh lên. Lam Tiểu Bố bố trí xong phù các hộ trận, cũng không hề rời đi phù các. Chó Mưu Y Trần truyền một đạo tin tức về sau. Vẫn tại trong đó tu luyện, một mực đến nửa tháng sau, Mưu Y Trần mới đi đến được Lam Tiểu Bố phủ các. Mưu đạo hữu, có phải hay không gặp phải chuyện gì trông thấy Mưu Y Trần một mặt tiêu tủy. Lam Tiểu Bố liền biết trước đó Mưu Y Trần nói chính là nói thật. Tư không thạch bên trên vị trí nhất đỉnh bị cướp. Mưu Y Trần thở dài, một lời khó nói hết. Lam Tiểu Bố cho Mưu Y Trần rót một chén tiên linh trà. Mưu đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói đi. Mặc dù thực lực của ta đồng dạng, bất quá mọi người tốt xấu cũng là chung đụng mấy năm thời gian, có thể giúp một tay, ta vẫn là sẽ hỗ trợ. Mưu Y Trần liền um quyền, cảm tạ một tiếng rồi nói ra, ta biết Ngũ Vũ Vương không phải người bình thường. Ta cũng biết Ngô Vũ Vương tất nhiên sẽ đi tư không thạc tranh đoạt vị trí, cho nên ta cầu Kiếm Tiên Sơn hy vọng có thể hợp tác với Ngô Vũ Vương. Lam Tiểu Bố trong lòng cũng đang tính toán, muốn tại tư không thạc đặt chân, nhất định phải dựa vào hắn trấn đạo. Nhưng bố chí bất luận cái gì tiên trận, đầu tiên hắn muốn cướp đến một vị trí mới được. Bước đầu tiên này mới là gian nan nhất, cướp được vị trí sau sự tình ngược lại đơn giản hơn. Bước đầu tiên này nhất định phải thực sự đánh. Hắn bên này có thể đánh chỉ có cung quân gì một cái. Vì phần hắn hiện tại đối đầu tiên đế trên cơ bản là muốn thua, bởi vì hắn không có thời gian bố trí hỗn sát tiên trận. Nếu như không tá trợ trận đạo đối đầu tiên đế, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hợp tác như thế nào mưu đạo thiếu mới nói. Lam tiểu bối cảm thấy gấp đoạt vị trí một bước này vẫn là phải mượn nhờ Cầu Kiếm Tiên Sơn." Mưu Y Trần nói ra, "Ta cầu Kiếm Tiên Sơn tại hư không thạch vị trí bị cướp, không chỉ có như vậy, rất nhiều tông môn vị trí đều bị cướp." Lam Tiểu Bố biết đối phương nói rất nhiều tông môn là có ý gì. Từ không thạch nhất tới gần Thanh Phương Tiên vực, bị cướp hẳn là Thanh Phương Tiên vực tông môn, bởi vì hư không thạch cơ hồ mỗi ngày huyết chiến, Cho nên nhiều cách tiên vực khẩn cấp thương thảo về sau, quyết định sớm cấp cho tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Không chỉ có như vậy, còn đem hỗn độn bí cảnh bên ngoài hư không thạch chia làm 50 khối. Cái này 50 khối chỉ có có được hỗn độn bí cảnh danh ngạch tông môn hoặc là tiên vực mới có thể tranh đoạt. Lam tiểu bối sững sờ, lập tức hỏi, đây là giải thích tiên giới vì diện tiên vực đều là sớm báo danh là như vậy. Mưu Y Trần gật đầu, Cái kia hư không thạch bên trên đã chiếm cứ vị trí tiên vực cùng tông môn cũng phải làm cho ra bản thân vị trí. Sau đó một lần nữa phân chia lại nói: Không tính những đại tông môn kia, hơn 100 cái tiên vực, 50 cái vị trí làm sao chia nếu như xem như những đại tông môn kia, hơn ngàn cái vị trí cũng không đủ phân đi. Lam Tiểu Mỗ có chút không hiểu, Mưu Y Trần cười khổ nói: Người cảm thấy những người chiếm cứ vị trí kia sẽ để cho đi ra sao Lam Tiểu Bố hiểu được. Hắn cười ha ha. Đây là giải thích. Chỉ có có được hốn đồn bí cảnh tiến vào tư cách tông môn hoặc là tiên môn mới có thể cạnh tranh thư không thạch bên trên vị trí đi. Lần này tiến vào hốn đồn bí cảnh danh ngạc tư cách cũng là giá trị bản thân tăng gấp bội A. Thanh phương tiên vực có bao nhiêu cách danh ngạc hiển nhiên, đây là thanh phương tiên vực sở trò vượt. Thanh phương tiên vực có sanh nghịch tuyệt đối sẽ không ít, bọn hắn là muốn xốc lên tiến vào hỗn độn bí cảnh tư cách bài. Đã như vậy, cái kia thanh phương tiên vực nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Là như vậy, thanh phương tiên vực có được 50 cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh nghịch. Mà ta nghe nói bình thường tiên vực hiện tại cũng không phải nhất định có 10 cái danh nghịch, mà là dựa theo phương án mới một lần nữa phân phối Cuối cùng có tiên vượt một cách xanh ngạch không có phân đến cũng là có khả năng. Ngô Vũ Tiên Giới tại mới phân phối phương án bên trên, không có tí ưu thế nào a." Mưu Y Trần nói ra. Lam Tiểu Mỗ cười lạnh, "Ta liền nhìn hắn như thế nào một cách xanh ngạch cũng không cho ta. Đi, ta Ngô Vũ Tiên Giới đi trước báo xanh." Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực Phong Lưu Chân Tiên Khí Vũ Trụ 19 chương 390 sự tình gây có chút lớn oanh cửa ra vào hộ trấn Dung đưa gịch liệt đánh thức Lam Tiểu Bố. Khi hắn trông thấy một tên nam tử tóc dài ngay tại công kích mình cửa hàng hộ trấn lúc, Lam Tiểu Bố giận dữ. Đồ trùng a, dám công nhiên oanh kích ta hộ trấn. Lam Tiểu Bố trực tiếp đưa tay một vòng, đã biến thành chính mình nguyên bản dáng vẻ Ngưu Vũ Vương, ngươi dạng này ra ngoài ta lo lắng sẽ gây nên phiền cung chú ý." Mưu Y Trần vội vàng nói, Tiểm Cung cùng Lam Tiểu Bố ở giữa ăn oán, Mưu Y Trần là biết đến, nguyên bản hắn cũng không hề để ý, bởi vì hắn cũng không biết ai là Tiểm Cung. Bất quá lần này trở lại Cửu Kiếm Tiên Sơn về sau, hắn mới biết được Tiểm Cung là nhiều đáng sợ một người. Đây là một cái ngay cả bán thần cảnh cường giả đều không sợ cường giả. Không chỉ có như vậy, người ta tại hư không thạch còn có một khối địa bàn của mình. Trên hư không thạch không có người cướp đi địa bàn cũng không nhiều, tiềm cung địa bàn chính là trong đó một khối. Tại biết tiềm cung lời hại về sau, Mưu Y Trần cảm thấy Lam Tiểu Bố Dịch Dung thành người khác bộ dáng là cử chỉ sáng suốt. Để hắn không có nghĩ tới là, lúc này mới vừa mới dịch dung vào thành lại lần nữa lấy diện mạo thật xuất hiện. Trước đó dịch dung chẳng phải là uổng phí. Lam tiểu bối nói ra, ta không phải lo lắng tiền cung, là những nhân tố khác. Ta vốn là muốn ở chỗ này an tĩnh ngốc cách 7, 8 năm cuối cùng một năm khôi phục lại dung mạo của mình. Không nghĩ tới kế hoạch không bằng biến hóa nhanh a. Tiến vào hỗn độn bí cảnh các đại tiên vực hiện tại liền muốn báo danh. Ta chỉ có thể sớm khôi phục dung mạo của mình. Lam Tiểu Mấu cũng rất là bất đắc dĩ, không còn lấy Kiều Ngao Mộc Dung mạo xuất hiện, để hắn không có cách nào hấp dẫn Kiều Ngao Mộc đến đây. Còn Tiềm Cung, hắn ngược lại là có thể tìm đi qua. Tiềm Cung cường giả loại này, nhất định là có thể tùy tiện tìm tới. Đương nhiên hắn dịch hình trừ hấp dẫn Kiều Ngao Mộc bên ngoài, chủ yếu nhất không phải tránh né Tiềm Cung mà là không muốn cùng Kịch Đỉnh Thương hội nổi xung đột. dưới mắt có người công kích hắn Hồ Trẩn, tăng thêm báo danh cũng nhất định phải chính hắn thân phận. Lam Tiểu Bố tự nhiên là sẽ không tiếp tục dịch dung. Một cái tiên đỉnh vương dịch dung, vậy tại trên danh ngạch tranh đoạt trước hết thấp người khác một đầu. Có loại a, dám công kích đồng phủ của ta Hồ Trẩn. Lam Tiểu Bố mở ra phù các cấm chế. Nhìn trước mắt nam tử tóc dài này, trong lòng suy nghĩ ra hỏa này không biết có phải hay không là cái kia Khê Trầm Thủy. Đoán chừng cũng chỉ có Khê Trầm Thủy mới dám làm như vậy. Người này là Cẩm Ngẩn Tiên Thành Đông Khu chấp sự Khê Trầm Thủy. Cẩm Ngẩn Tiên Thành hộ thành thống lĩnh Khê Kiều chính là người này tộc thúc, quyền thế phi thường lớn. Trông thấy trước mắt nam tử tóc dài, Mưu Y Trần trong lòng trầm xuống, lập tức cho Nam Tiểu Bố truyền âm. Hắn lo lắng Lam Tiểu Bố cùng trước mắt người này nổi xung đột. Một khi cùng Khê Trầm Thủy nổi xung đột, vậy đối với Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên là gia hỏa này. Lam Tiểu Bố đang nghĩ ngợi muốn hay không xử lý gia hỏa này thời điểm, Khê Trầm Thủy liền hừ lạnh khẽ vươn tay nói ra: "Ngươi phụ các phụ các này viên xong hòa sớm đã dự định bán cho ta. Ngươi bây giờ liền lăng cách nơi này." Ta khạc trộm ngươi một lần. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, đó là cái tên đần a hắn lười nhắc cùng gia hỏa này lại nhảy, đưa tay cầm ra một tấm khế nhà nói ra, "Đây là viên song hỏa bán ra cho ta khế nhà." "Làm sao? Ngươi có ý kiến đề phù các này chủ nhân viên song hỏa đi ra, ta muốn hỏi một chút hắn ăn thứ gì?" Lá gan dám lớn như vậy. Tây Trầm Thủy nghiêm nghị nói ra, "Còn có ngươi, cho ta từ đâu tới đây lăn đi đâu, về phần khế nhà, lưu lại." Lam Tiểu Bố thu hồi khế nhà. Từ Tốn nói, "Khế nhà của ta tại sao muốn lưu cho ngươi còn có dựa theo Thanh Phương Tiên Đình luật pháp." Tự tiện tiến đánh người khác động phủ. Động phủ chủ nhân là có quyền trực tiếp chém giết. Kha kha. Tây Trầm Thủy cười kha <cười> kha một tiếng. Ta Khê Trầm Thủy còn là lần đầu tiên nghe được một cách ngoại vực tu sĩ cho ta nói thanh phương tiên vượt luật pháp. Ở chỗ này ta Khê Trầm Thủy chính là luật pháp. Sau khi nói xong câu đó, tay hắn vỗ, trên trăm đạo độn quang vọt thẳng hướng bên này, đảo mắt liền đem Lam tiểu bối phù các vây quanh, đem mấy người này toàn bộ cầm xuống. Bọn hắn lén lén lút lút sáng vẻ, rõ ràng là khắc tiên vượt điệp dò xét. trước bắt ném vào đại lao lại nói: "Khê trầm thủy vung tay lên. Cung lão ca, chờ những người này vừa động thủ, ngươi liền xuất thủ đem cái này khê trầm thủy giết. Nhớ kỹ nhất định phải chờ bọn hắn động thủ trước a." Lam Tiểu Bố trực tiếp truyền âm cho Cung Quân Kỳ, hơn trăm người lập tức liền xông về Lam Tiểu Bố bên này, tại mấy người pháp bảo đánh phía Lam Tiểu Bố về sau, Cung Quân Kỳ đưa tay một quyển Tí ra pháp bảo mấy người toàn bộ bị đánh bay, chờ rơi xuống trên mặt đất thời điểm, khí tức hoàn toàn không có. Cung Du Nghi kinh hãi, hắn vội vàng muốn lui lại. Chỉ là Cung Du Nghi đối với hắn cười hắc hắc, chính là một bàn tay vỗ xuống đi. Khê Trầm Thủy lập tức liền cảm nhận được cường đại tử vong kiềm chế, không gian xung quanh hoàn toàn động lại. Hắn liên động cũng đống đẩy không có khả năng Giờ Phục này cây trầm thủy trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có người dám ở Cẩm Uẩn Tiên Thành loại địa phương này giết một cái khu trưởng quan. Bành Cung Duôn kỳ bản tay rơi xuống. Cây trầm thủy trong nháy mắt liền biến thành cặn máu. Cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Xông tới còn lại tu sĩ binh đều sợ ngây người. Tại Cẩm Uẩn Tiên Thành trực tiếp đập giết một cái thành khu quan chấp pháp. Cái này tại Cẩm Uẩn Tiên Thành cho tới bây giờ đều chưa từng có. Đây là muốn khiêu khích Thanh Phương Tiên Đình sao, liền xem như lần này bí cảnh sắp mở ra. Các phương tiên vượt cường giả nhau nhau tụ tập Cẩm Uẩn Tiên Thành, cũng chưa từng có người trong Cẩm Uẩn Tiên Thành náo sự, chính là muốn náo sự, cũng là tại hư không đạo biên giới. Ở nơi này náo sự, tất nhiên là trước cùng Thanh Phương Tiên Đình lên mối thù truyền kiếp. Sau một khắc mấy đạo hồng quang liền phóng lên tận trời, lập tức những tu sĩ này vinh nhau nhau rút đi. Ở chỗ này giết quan chấp pháp, tự có tiên đình cường giả đến bắt. Bọn hắn những này bình thường khi dễ khi dễ cửa hàng tu sĩ vinh, liền có bấy nhiêu đi xa bao xa đi. Xem người ta giết cây trầm thủy đều không mang theo trần chờ, đừng nói bọn hắn những lính quèn này. Ngũ Vũ Vương, sự tình lần này gây lớn Hành phương tiên vực cũng không phải khác tiên vực. Bán thần cường giả liền có 3 người. Tiên lý cường giả rất là nhiều không kể xiết. Mưu Y Trần sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện này vô luận là thế nào xử lý, cầu kiếm tiên sơn đã bị liên lụy. Hắn tại Lam tiểu bối nơi này. Lam tiểu bối thủ hạ tiên đế tại Cẩm Ẩn tiên thành giết cây trầm thủy. Còn có cái gì so đây càng ác liệt, sự tình cơ hồ là tại những tu sĩ này hộ vệ giúp đi sau một khắc. Bốn bóng người từ đằng xa lao đến, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền rơi vào lam tiểu bối bọn người trước mặt. "Đem lam tiểu bối, Cung Duân Kỳ đừng lui toàn bộ phong bế." "Ha <cười> ha, tới bốn người, chỉ có một cái tiên đế, đây là xem thường ai vậy?" Cung Duân Kỳ quét một chút trước mắt bốn người, có chút khinh thường nhổ một ngụm. Mưu Trưởng lão cái kia duy nhất tiên đế trông thấy Mưu Y Trần thời điểm, khẽ nhíu mày. Mưu Y Trần gặp qua nguyên chấp pháp, Mưu Y Trần đối với tiên đế này liền ôm huyền thăm hỏi một câu. Lập tức Mưu Y Trần lại truyền âm cho Lam Tiểu Bố nói: "Tới tên này tiên đế là Cẩm Uyển tiên thành chấp pháp." Nguyên Cực Thái thấy là một tên tiên đế, mặt khác ba tên tiên tôn chấp pháp ngược lại là không nói gì. Mưu Trưởng lão Ngươi là Cửu Kiếm Tiên Sơn Tiên Đế trưởng lão. Vì sao muốn tại Cẩm Uẩn Tiên Thành sát Tiên Thành chấp sự Nguyên Cực Thái Khế nhíu mày. Cửu Kiếm Tiên Sơn bây giờ còn có mấy tên Tiên Đế, xem như một cái tông môn không nhỏ. Không đợi Mưu Y Trần nói chuyện, Lam Tiểu Bố liền nói, chuyện này cùng Cửu Kiếm Tiên Sơn không hề quan hệ. Mưu Y Trần là của ta một người bản, bởi vì biết ta là Ngũ Vũ Tiên Giới Tiên Đình Vương. Cho nên muốn muốn cùng để ta làm một chút giao dịch thôi. Còn cái này Khê Trầm Thủy là người của ta giết. Người là Ngô Vũ Vương Nguyên Cực Thái Kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bấu. Hắn không nghĩ tới một cái tiên vực chi vương thế mà ở tại loại địa phương này. Không sai, ta chính là Ngô Vũ Vương, có chuyện gì để cho các ngươi thành chủ tới tìm ta. Lam Tiểu Bấu ngữ khí không có nửa điểm chần chờ. Ẩm nấp thời điểm, hắn sẽ điều thập Hiện tại nếu Cao Điểu tuyên bố chính mình là Ngũ Vũ Vương, vậy liền không có điều thấp tất yếu. Nếu là Ngũ Vũ Vương, chuyện của ngươi tự có Tiên Đình sẽ xử lý. Sau 3 ngày Thanh Phương Tiên Đình sẽ đại biểu tiên giới vì diện tổ chức các đại tiên vực nhỉ sự. Nguyên Mộ cáo tử. Nguyên Cực Thái sau khi nói xong cực kỳ dứt khoát xoay người rời đi. Có ý tứ gì biết mình là tiểu tiên đế sơ kỳ? Cho nên không dám động thủ sao cung quân gì cười hắc hắc. Mưu Y Trần lắc đầu nói ra, chỉ sợ không phải 3 ngày sau hẳn là các đại tiên vực tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối. Chuyện này sợ rằng sẽ cho ngũ vũ tiên giới mang đến cực lớn ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, ta nếu đại biểu ngũ vũ tiên giới tới liền không sợ người khác chiếm lấy thuộc về ta Ngũ Vũ Tiên giới danh ngạch. Ngược lại là mưu đạo hữu, sự tình lần này là ta cân nhắc không chu toàn, hẳn là hành hưởng đến ngươi. Nếu như ngươi không chệ, sau khi sự tình lần này không bằng đem đến ta Ngũ Vũ Tiên giới đi. Ta Ngũ Vũ Tiên giới đối với các ngươi tông môn đó là phi thường hoan nghênh. Già loại chuyện này, Mưu Y Trần không có tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn đối với Lam tiểu bối liền ôm quyền. Ngũ Vũ Vương, chuyện này ta cần nhanh đi về hiệp thương một chút. cáo từ trước. Bồ sa, lần này gây có chút lớn a. Các loại mưu y Trần đi về sau, cung Duân Kỳ nói ra. Lam tiểu bối không thèm để ý chút nào nói ra, ta liền sợ gây không lớn, lúc này là sáng bắt thịt thời điểm. Tại biết xanh ngạch phân phối trước thời hạn, ta liền nắm lấy tìm một chút sự tình tới làm. Cái này họ khê chủ động tìm tới cửa. Chỉ đổ thừa hắn không may. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Ta muốn đi ra ngoài bố trí một chút trận pháp. Không phải vậy chúng ta mấy cái có chút thế mỏng. Cái gì Lam tiểu bối là Ngũ Vũ Vương Tịch Đình thương hồi thương lâu tầng cao nhất. Hoành Thiên Quân không thể tin được nhìn xem trong tay tin tức. Đứng tại hắn hạ thổ một tên trưởng lão nói ra. Như vậy chúng ta trực tiếp đi vây quanh hắn, đem hắn cầm xuống lại nói, Hoành Thiên Quân lắc đầu, chúng ta không có khả năng dạng này công khai động thủ, bởi vì ta Tịch Đình Thương hội chỉ có một lần cơ hội động thủ, đã bị chúng ta dùng trên người ngôn thừa kiếm. Nếu như lại động thủ mà nói, sẽ chọc sẵn Cầm Uẩn tiên thành tiên thành thành chủ, cái này dù sao cũng là người khác địa bàn. Mà lại Lam Tiểu Bố này vừa đến đã xếp cầm uẩn tiên thành đông khu chấp sự khuê trầm thủy. Tăng thêm Lam Tiểu Bố là ngũ vũ vương sự tình. Chuyện này không phải ta tịch đình thương hội có thể đơn độc đồng thủ. Sau khi nói xong Hoàng Thiên Quân chầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Bồng trưởng lão. Sau ba ngày chúng ta cũng đi tham gia danh ngạch phân phối đại hội. Người bên này chuẩn bị một chút để huyết y trưởng lão cùng đi. trong lòng của hắn kỳ quái lạ, Lam tiểu bối rõ ràng trốn, tại sao lại như vậy, công khai xuất hiện tại Cẩm Ngẩn Tiên Thành. Vâng, một tên nam tử áo xám lên tiếng. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 391 tiên vượt đại hội cho minh chủ ta Tâm Minh Nguyệt tăng thêm liên tiếp 3 ngày thời gian. Lam tiểu bối bố trí đủ loại tư không trần pháp Cẩm Uẩn tiên thành một chút trọng điểm phương còn có Thanh Phương Tiên Đình Vương điện trung quanh. Toàn bộ là bị Lam tiểu bối bố trí cấp 9 hư không tiên trận. Đây cũng là Lam tiểu bối có lực lượng địa phương chỗ. Đang bố trí xong ngũ vũ tiên giới hộ giới đại trận về sau, hắn liền có thể bố trí ra cấp 9 hư không tiên trận. 3 ngày thời gian Thanh Phương Tiên vực cùng Cẩm Uẩn tiên thành phía quan phương đều không có tới tìm Lam tiểu bối. Tịch Đình Thương hồi cũng không có tới tìm Lam Tiểu Bố, còn nói trở về hiệp thương một chút Mưu Y Trần, đồng dạng không có tới đi tìm Lam Tiểu Bố. Bố gia có nắm chắc a gặp Lam Tiểu Bố trở về, cung Duôn Kỳ hỏi một câu. Hắn cùng Lam Tiểu Bố tới cửa diệt qua thần vân tiên trì, còn áp chế tứ đế cung không thể động đậy mảy may. Đối với Lam Tiểu Bố hắn hay là có lòng tin. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng Lần này cùng Thần Vân Tiên Trì khác biệt. Đây là đối phó một cái tiên vực, Thanh Phương Tiên vực thực lực tuyệt đối là viễn siêu kia cái gì Thần Vân Tiên Trì. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, không có bất cứ vấn đề gì. Lam Tiểu Bố lời mới vừa vừa nói xong, trong hư không liền truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Ta là Thanh Phương Tiên Đình Vương Thẩm Sâm. Hiện tại mời chúng ta một phương này tiên giới vì diện tất cả tiên vực đại biểu. Tại Ta Thanh Phương Tiên Vực Vương Điện hiệp thương hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối vấn đề. Xin mời các phương tiên vực đạo hữu. Sau khi nghe được lập tức đến Thanh Phương Tiên Vực Vương Điện. Gia hỏa này thật là lợi hại, sợ là một cái bán thần cảnh cường giả. Cung Duôn kỳ nghe được loại này truyền âm, âm thầm rung động. Lam Tiểu Bố nói ra: "Gia hỏa này hoàn toàn chính xác lợi hại." Bất quá truyền âm này cũng là mượn cầm uẩn tiên thành trận pháp Đi thôi ba người chúc ta cùng đi Tại Lam Tiểu Bố trong lòng bán thần cảnh kỳ thật vẫn là tiên đế Làm cách bán thần cảnh mánh lưới hù gió ai vậy Ngũ Vũ Vương ta tu vi quá kém Đến lúc đó có việc sẽ có hay không có ảnh hưởng Kiều Hưng có chút lo lắng Lam Tiểu Bố do so dự một chút như vậy đi Kiều Hưng Người tiến vào ta Tiểu Thế Giới Hắn cảm giác Kiều Hưng lo lắng là có chút đạo lý. Đến lúc đó một khi thật đánh nhau, Kiều Hưng thực lực đích thật là quá thấp một chút, mặc dù hắn cũng là tiên vương 4 tầng. Bất quá hắn đột ngột đánh lén tình huống dưới, là có cơ hội xử lý một cách tiên đế sơ kỳ. Nếu như mượn nhờ hắn bố trí tư không khốn sát tiên trận, liền xem như tiên đế hậu kỳ, thậm chí là bán thần. cũng không nhất định có thể làm sao hắn. Chân linh thế giới đưa cho Liễu Lị, chờ Kiều Hưng tiến vào tiểu thế giới về sau, Lam tiểu bối đem tiểu thế giới đưa vào trong vũ trụ duy mô, lại đại chiến cũng sẽ không để hắn vũ trụ duy mô sụp đổ. Thanh Phương Tiên Đình Vương Điện tỏa lạc tại Cẩm Uyển Tiên Thành chính giữa. Vương điện bên ngoài là một cái cử đại tiên đình quảng trường, So với lúc trước Tín Chân Ngũ Vũ Tiên Đình quảng trường, cái kia càng lớn hơn không chỉ 10 lần. Một đầu thông đạo màu vàng trực tiếp từ ngoài quảng trường kéo dài đến vương điện lối vào. Lam tiểu bối cùng cung quân kỳ tới thời điểm, đã có mấy trăm người đến nơi này, còn có người liên tục không ngừng tới. Bất quá tất cả người muốn đi vào thông đạo màu vàng cửa vào, toàn bộ bị ngăn cản ở. Một tên tiên tôn chấp sự đứng tại thông đạo lối vào cao giọng nói ra, các phương tiên vực Tông môn bằng gốc, bởi vì lần này là quan hệ đến tiên giới lượng kiếp nghi sự, cho nên không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào. Mỗi một cái tiên vực đều có 3 người có thể tiến vào nghi sự kim điện. Tiến vào bằng chứng là có tiên vực này tiên đỉnh vương ấm điệp văn. Tông môn đỉnh cấp hoặc là tiên tộc cần tông môn ấm dám điệp văn có thể tiến vào hai người. Thật không biết xấu hổ a. Cung Duân kỳ thở dài, Lam Tiểu Mỗ cũng biết cái này đích xác là không biết xấu hổ. Mỗi một cái tiên vực bằng vào tiên đỉnh vương ấm điệp văn tiến vào ba người có thể lý giải. Nhưng tông môn đỉnh cấp cùng tiên tộc có tư cách gì tiến vào đây là liên quan đến tiên vực tồn vong lượng kiếp bí cảnh. Tiên vực tiến nhập. Tông môn cùng tiên tộc có tiến vào tất yếu sao lại nói đỉnh cấp cái từ này. Cái gì mới là đỉnh cấp căn bản cũng không có giải thích. Nói bóng gió chính là Thanh Phương Tiên Đỉnh cho là đỉnh cấp. Đó chính là đỉnh cấp. Thanh Phương Tiên Đỉnh cho là không phải đỉnh cấp vậy thì không phải là. Thần niệm quét một chút, nơi này đại biểu các phương tiên vực, tu vi thấp nhất cũng là tiên đế hậu kỳ. Chỉ có tiên vương tới, chỉ sợ chỉ có Lam tiểu bối một cái. Mỗi một cái tiên vực đại biểu đều là thần sắc nghiêm túc cầm có tiên đỉnh vương ấm điệp văn xíp hàng, chờ kiểm tra. Cứ việc ship hàng đều là cầm Tiên Đình Vương âm điệp văn. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Những này cũng không phải là cái gì Tiên Đình Vương điều động người. Trên cơ bản đều là các phương tiên vực tiên đình vương. Đối mặt sắp đến tiên giới lượng kiếp, bất kỳ cái gì tiên vực tiên đình vương cũng không dám không tới. Lam tiểu bối ship tại phía sau mọi người. Một bên tư không khắc hỏa lấy các loại tiên trận trận văn. Một bên chú ý chung quanh tiên đế bọn họ. Hắn thật đúng là nhìn thấy vài người quen. Ma Huyền Tiên vực Ngọc Tiềm Tiên Đình Tiên Đình Vương Mễ Ưu Lan. Xem ra La Vân Tiên Đình tập thỉnh doanh cùng Thang Kinh Tiên Đình đẳng cấp lâu sau khi mất tích. Ma Huyền Tiên vực Tiên Đình Vương đại biểu thành Mễ Ưu Lan. Đệ Lam tiểu bối kinh ngạc chính là tại Mễ Ưu Lan bên cạnh còn có hai cái người quen. Tứ Đế cung Hạnh Đế Tân phơ nguyên cùng Cố Đế Cố Thần. Nghĩ đến cũng không kỳ quái. Đây là quan hệ đến một cách tiên vực tồn vong vấn đề. Ma huyền tiên vực Nam Bắc cũng không có cái gì phải tranh đấu. Ma huyền tiên vực tại trong lượng kiếp tiêu diệt, mọi người không có cái gì tranh. Nếu Cố Đế cùng Hạnh Đế tới, xem ra thích Đế cùng Tầm Đế hành là cũng tới. Mễ U Lan trông thấy Lam tiểu bấu ngược lại là mình rỡ không thôi. bất quá không biết là nguyên nhân gì, hắn cũng không có tới chào hỏi. Cố Đế cùng Hạnh Đế nhìn thấy Lam tiểu bối về sau, xa xa ôm quyền cũng không có tới chào hỏi. Đội ngũ rất nhanh liền đến phiên Lam tiểu bối, Lam tiểu bối xuất ra Ngũ Vũ Vương ấm Điệp Văn đưa tới. Tên kia tiên tôn trông thấy Ngũ Vũ tiên giới Điệp Văn, ngược lại là ngẩng đầu nhìn một chút Lam tiểu bối cùng cung duôn kì, biểu lộ có chút cổ quái. Mấy đến đi. Đi thôi. Thấy đối phương không có tại cửa vào địa phương gây chuyện, Lam Tiểu Bố cũng không có nói nhảm. Nếu như ở chỗ này tìm gốc rạ, vậy liền làm lớn chuyện điểm. Nếu không có tìm gốc rạ, nói rõ người ta là định dùng cầm lên mặt đại thổ đoạn đối phó hắn. Lam Tiểu Bố cùng cung quân kỳ dọc theo màu vàng thông đạo tiến vào Thanh Phương Vương điện về sau. Trong vương điện đã ngồi một nửa người. Nơi này chỗ ngồi rất coi trọng, trước mặt đều là mỗi ba cái chỗ ngồi làm một cách đơn vị, phía sau đều là mỗi hai cái chỗ ngồi làm một cách đơn vị. Hiển nhiên phía trước là cho các đại tiên vực tiên đình ngồi, phía sau là cho các đại tông môn hoặc là tiên tộc ngồi. Lam tiểu bối cứ việc chỉ có 2 người, bất quá hắn đại biểu là ngũ vũ tiên giới, tự nhiên là ngồi ở ba cái chỗ ngồi địa phương. Cung Duân Kỳ tại Lam Tiểu Bố bên cạnh tòa hạ. Hắn nơi này còn không một vị trí. Cứ việc người càng ngày càng nhiều, nhưng không có người nào lẫn nhau nói chuyện với nhau. Chỉ cần là ngồi ở chỗ này đều là cạnh tranh quan hệ. Nếu là tư không đào hỗn độn bí cảnh bên trong Thiên Cương trận bàn thật chỉ có 36 mai trận kỳ nói. Vậy trong này cũng chỉ có 36 cái tiên vực có thể tại dưới lượng kiếp sống sót. Theo người càng ngày càng nhiều trong cung điện màu vàng ấm đắt là ngồi đầy. Lam tiểu bố sơ bộ nhìn một chút, chí ít có 5-600 người nhiều. Đừng bảo là hơn 100 cái tiên vực. Cứ dựa theo 100 cái tiên vực. Mỗi cái tiên vực 3 người mà nói. Nơi này chí ít có một nửa người không phải đại biểu tiên vực tới. Nhị sự còn chưa có bắt đầu, Lam tiểu bố nhắm mắt lại làm ra nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Chỉ có cung dân kỳ biết. Lam Tiểu Bố hẳn là đang điên cuồng bố trí các loại hư không tiên trận. Nơi này Ngũ Vũ tiên giới thực lực kém cỏi nhất, không bố trí các loại tiên trận mà nói, đó chính là chờ chết. Lại đợi chớ ước khoảng 1 canh giờ, kim loan điện cửa lớn đóng lại. Một tên người mặt màu xanh đế bào nam tử đi ra, đứng ở bắt mắt nhất vị trí. Nam tử mặc thanh bào này đầu tiên là đối với hết thảy mọi người làm một cách tiên thủ lễ. Lúc này mới nghiêm mặt nói ra: Có chút bằng hữu nhận biết ta, cũng có chút bằng hữu không biết ta. Ta giới thiệu một chút chính ta, ta là Thanh Phương Tiên Đình Tiên Đình Vương Thẩm Sâm. Lúc đầu các phương tiên vực làm khách Thanh Phương Tiên vực là một kiện phi thường chuyện vui. Nhưng chúng ta đều rõ ràng, chuyện này rất nặng nề. Chúng ta không có cách nào bắt đầu vui vẻ. Nguyên nhân tất cả mọi người rõ ràng, đó chính là tiên giới rất có thể đứng trước lượng kiếp. mà lượng kiếp này phía dưới, tiên giới vị diện có 2 phần 3 tiên vực sẽ hóa thành bột mịn. Đáng tiếc là đây không phải chúng ta lực lượng có thể ngăn cản. Hôm nay đem mọi người mời tới, chính là muốn thương thảo như thế nào tại dưới lượng kiếp, bảo trụ 1 phần 3 tiên vực không bị hủy diệt. Mọi người hẳn là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mấy chục năm trước ta Thanh Phương tiên vực tại tư không phát hiện một hòn đảo Trong đảo này có một cái hỗn độn bí cảnh. Này hỗn độn bí cảnh không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Bên trong có một khối thiên cương trận bàn. Khối này thiên cương trận bàn hết thảy có một cái trận cơ cùng 36 mai trận kỳ. Chỉ cần tìm được cái này thiên cương trận bàn trận cơ cùng 36 mai trận kỳ, vậy liền có thể tại dưới lượng kiếp bảo chủ 36 cái tiên vượt bình yên vô sự. Hỗn độn bí cảnh này trừ Thiên Cương trận bàn bên ngoài, còn có một số siêu việt cấp 9 tiên linh thảo thiên tài địa bảo. Những bảo vật này nếu như có thể hóa thành đan dược, thậm chí có thể cho bộ phận tiên đế viên mãn cường giả trực tiếp bước ra tiên giới vì diện, tiến vào tầng thứ cao hơn địa phương. Hôm nay chúng ta nghiên cứu thảo luận chính là phân chia như thế nào tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch vấn đề. Trước đó Mọi người có vấn đề gì đều có thể nói ra. Một tên nam tử mặt mọ đầy râu đứng lên. Nguyệt Linh Tiên vực Tiên đỉnh Vương Ngũ Thiên Thành gặp qua Thanh Phương Đại Đế. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Thanh Phương Đại Đế." Thẩm Sâm mỉm cười. Ngũ Đại Đế mời ngồi xuống tới nói. "Chúng ta hôm nay hiệp thương thời gian khả năng tương đối dài. Tất cả mọi người ngồi nói chuyện là được rồi." Nói xong, Thẩm Sâm chính mình ngồi trước xuống dưới. Ngũ Thiên Thành ngược lại là không có khách khí. Sau khi ngồi xuống nói ra, cái này hỗn độn bí cảnh tự nhiên là không có người đi vào qua. Thanh Phương Đại Đế là như thế nào biết trong này có Thiên Cương trận bàn thẩm sâm nói ra. Ban sơ ta Thanh Phương tiên vực phát hiện hỗn độn bí cảnh này về sau, cũng không biết trong này có Thiên Cương trận bàn. Bất quá về sau chúng ta cha xét đại lượng diện tích mới biết được hỗn độn bí cảnh này chính là trong truyền thuyết Thiên Cương Đại Đế nơi ngã xuống. Thiên Cương Đại Đế đồng phủ là một tấm lá vàng, mà cái này tư không đảo phía ngoài tư không thạch chính là kim diệp hình dạng. Không chỉ có như vậy, trên tư không thạch còn khắc Thiên Cương Đại Đế bí mật bất truyền Thiên Cương biến thần thông tổng cương. Còn Thiên Cương trận bàn, đó là một mực nương theo lấy Thiên Cương Đại Đế đồ vật. Thiên cương biến tất cả mọi người làm mắt búp kim quang. Thiên cương biến thần thông a. Đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp đại thần thông. Thẩm Sâm trông thấy đám người thái độ, thản nhiên nói: "Đáng tiếc chỉ có một cái tổng cương mà thôi. Tổng cương này bất luận kẻ nào đều có thể trông thấy. Vẹn vẹn biểu hiện thiên cương biến bao gồm cái nào đại thần thông, không có nửa điểm giá trị." Tháng 8 canh 1. thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì có nguyệt phiếu đạo hữu. Duy trì à duy trì chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 392 ngũ vũ vương đề nghị thẩm Sâm lời nói đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, Thiên Cương đại đế nếu vẫn lạc tại trong bí cảnh, Thiên Cương biến thần thông có thể hay không ở trong đó ai cũng không dám khẳng định. Thốt ra lời này đi ra, hiển nhiên là nói cho mọi người Hỗn độn bí cảnh xanh ngọc càng là đáng giá tiền. Nói đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều. Thẩm Sâm tiếp tục nói, tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong xanh ngọc nhiều nhất chỉ có thể có 1.080 cái. Bởi vì chúng ta cách này tiên giới vị diện tiên vực phù hợp thiên cương địa sát số lượng, cho nên vốn là dựa theo một cách tiên vực 10 cái xanh ngọc đến phân phối chỉ là bởi vì có chút tiên vực cũng không có phái ra đại biểu tới đây tranh đoạt hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Hoặc là bọn hắn cảm thấy không cần hỗn độn bí cảnh Thiên Cương trận kỳ cũng có thể giải quyết lượng kiếp vấn đề. Lời này để rất nhiều người phát ra tiếng cười, không cần Thiên Cương trận kỳ giải quyết lượng kiếp vấn đề. Ha ha, nếu quả thật đơn giản như vậy, phía trên kia cũng sẽ không đem lượng kiếp dẫn tới tiên giới tới. Hôm nay tới đây tiên vực hết thảy có 103 cái, còn có 5 cái tiên vực cũng không có tới. Trừ Đông đảo tiên vực còn có tông môn đỉnh cấp, tiên tộc đại biểu 140 cái. Vô luận là nguyên nhân gì, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục chờ đi xuống. Một người kế ngắn, đám người kế dài. Phân chia như thế nào, cái này 1.080 cái danh ngạch tất cả mọi người nói một chút riêng phần mình ý kiến. Thẩm Sâm sau khi nói xong không có tiếp tục nói nhảm, mà là chờ đợi đám người ý kiến. Một tên nam tử y phục rực rỡ liền ôm quyền nói ra: "Đại đế, ta cảm thấy cũng không phải là tất cả tiên vực đều có tư cách tiến vào Hỗn Độn bí cảnh. Tại Hỗn Độn bí cảnh danh ngạch phân phối trước đó, chức thêm một đầu loại bỏ tuyển hạng. Nếu tiên giới vì diện chỉ có thể sinh tồn 36 cái tiên vực" Vậy xanh ngọc này sao mà quý giá, loại này quý giá xanh ngọc chúng ta tự nhiên muốn lưu cho những cái kia tuân theo uy các tiên vực. Thanh Phương Tiên Đình Vương thầm sâm trầm ngâm một chút, gật gật đầu nói, "Không sai, đề nghị này rất tốt." Mọi người nhưng còn có bổ sung trước đó hỏi thăm Thiên Cương trận bàn Nguyệt Linh Tiên vực Tiên Đình Vương Ngũ Thiên Thành bỗng nhiên nói ra, "Vì bằng hữu này đề nghị có thể Tốt nhất trước tiên nói một chút lai lịch của mình, bằng không mà nói tất cả mọi người không rõ ràng ngươi là cái nào tiên đỉnh." Nam tử y phục dựng rỡ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức liền tự tốn nói, "Chỉ là đề nghị mà thôi, muốn hay không báo lai lịch của mình rất trọng yếu sao Lam tiểu bối lại mở miệng nói, "Ngươi ngay cả danh tự lai lịch cũng không dám nói, giấu đầu lộ đuôi, còn nói cái gì ý kiến ta Lam tiểu bối Ngô Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương, hắn khẳng định ra hỏa này là đang cho hắn đào hố. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, mười mấy đạo thần niệm xoát một chút toàn bộ lạc ở trên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cảm nhận được trong đó một đạo thần niệm mang theo sát cơ lăng lệ. Nam tử y phục rực rỡ hừ một tiếng, "Ta Cẩm Ngẩn, Tiên Thành thành chủ Trường Khâm. Làm sao?" Hẳn là ta không có khả năng đệ nhị Lam tiểu bối cười lạnh. Không sai, ngươi thật sự không có khả năng đệ nhị. Loại đệ nhị này đều là Tiên Đình Vương sự tình. Ngươi một vị thành chủ tới đây nói lời vô dụng làm gì, ngươi không có chuyện. Đứng một bên. Nói bóng gió là đây đều là Tiên Đình Vương sự tình, ngươi một vị thành chủ cách nào mát mẻ đi nơi nào. Ngũ Vũ Vương lời này liền nói không đúng. Cái ngày hỗn độn bí cảnh là toàn bộ tiên giới sự tình. Thanh Phương Đại Đế hy vọng hấp thu đám người ý kiến, sau đó chế định ra hợp lý nhất hoàn thiện quy tắc. Ta cảm thấy ai cũng có thể đề nghị. Vì sao Cẩm Ngẩn Tiên thành Tiên Đình Vương liền không thể đề nghị một tên nam tử sâu hình chữ bát tử tốn nói? Ngươi lại là dễ hành nào Thanh Phương Đại Đế? Hẳn là nơi này người nào nói chuyện đều không cần báo lai lịch của mình rồi nếu như thế, có phải hay không tùy tiện tại trên đường cách bắt một cái chó hoang, cũng có thể để Nhị Lam tiểu bối biết lần này sẽ nhằm vào ngũ vũ tiên giới. Nói chuyện không còn lưu nửa điểm thể diện. Nam tử Zhou Hình chữ Bắt Lạnh lùng nói ra, chỉ là một ngụm lưới hạng người, cũng dám đạm nghiệm một tiên đình vương Mộ Tịch đỉnh thương hội phó hội chủ Hoành Thiên Quân. Làm sao? Ngươi có ý kiến quả nhiên là tịch đỉnh thương hội sa hỏa. Lam Tiểu Bố đối với Thẩm Sâm liền ôm quyền. Thanh Phương Đại Đế, lần này hỗn độn bí cảnh phải chăng quan hệ đến tiên giới vị diện lượng kiếp vấn đề không sai Thẩm Sâm tự tốn nói. Lam Tiểu Bố lại nâng lên thanh âm. Nhưng ta lại cảm thấy lần này hội nghị giống như là một chuyện cười. Một phương tiên vực tồn vong sao mà trọng đại? hơn 100 cái tiên vực tiên đỉnh vương đại biểu tới đây. Đó là hẳn là bởi vì một phương tiên vực tại dưới lượng kiếp bị hủy, cái kia vô số người vô tội sẽ chết đi. Thế nhưng là một chút tiên thành thành chủ, một chút thương hội làm ăn, làm sao cũng có tư cách ngồi ở chỗ này đàm luận tiên vực tổn vong vấn đề, nếu như muốn thật lấy tiên giới tiên đỉnh tổn vong là lớn nhất sự tình. Xin mời những gian thương này cùng người không liên hệ toàn bộ rời đi. Bằng không mà nói, ta Ngũ Vũ Tiên giới trước tiên lui ra ngoài. Hỗn độn bí cảnh danh ngạch, chúng ta bằng vào đao trong tay mình đi tranh đoạt. Thẩm Sâm sắc mặt rất là khó coi. Hắn biết hôm nay muốn xử lý Lam Tiểu Vũ cái này Ngũ Vũ Vương, bất quá xử lý trước đó, cần phải có một cái quá trình. Ít nhất phải để cái này không biết trời cao đất sổng ngũ vũ vương chết minh bạch Để tất cả mọi người rõ ràng Hắn thanh phương tiên vực không phải là không có lý do khi dễ người Nhưng bây giờ còn chưa có bắt đầu đối với Lam Tiểu Bố nổi lên Người ta xuất thủ trước Gia hỏa này điên rồi đi ngồi ở bên người Hoàng Thiên Quân Một tên tiên đế tròn mãn trưởng lão nhìn không được nói ra Hoàng Thiên Quân cũng là im lặng lắc đầu Chuyện âm nói Sa hỏa này đích thật là điên rồi. Chẳng lẽ hắn không biết dạng này sẽ đắc tội bao nhiêu người sao nơi này? Hoành Thiên Quân lúc đầu nhắc tới bên trong hơn 200 nhà tiên môn cùng tiên tộc, là bao lớn một cỗ thực lực đắc tội nhiều người như vậy, chỉ là một cái Ngũ Vũ Vương chết như thế nào cũng không biết. Hít lần này tới lần khác lúc này một cái thanh âm đột ngột đánh gãy hắn truyền âm. Ta Ngũ Thiên Thành cho là Ngũ Vũ Vương nói rất đúng. Đây là quan hệ đến tiên giới tiên vực vấn đề. Những thương hộ kia cùng tông môn chạy tới làm cái gì cho nên ta Nguyệt Linh tiên vực đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Đúng, ta Ma Huyền tiên vực cũng đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Mễ Ưu Lan nhịn không được nói ra. Cứ việc bên người hai tên Tứ Đế cung tiên đế nhắc nhở hắn không nên cùng Lam tiểu bối đi quá gần. Bất quá hắn cảm thấy Lam tiểu bối sư phụ rất mạnh. Cùng Lam Tiểu Bố đi gần một chút không có quan hệ. Lại nói, nếu như không phải Lam Tiểu Bố Ma Huyền Tiên vực vẫn tồn tại sao ta Bách Khôn Tiên vực đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị? Ta hư hoàng Tiên vực đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Những cái kia chuẩn bị nổi lên tông môn cùng tiên tộc đều ngây dại. Đây là có chuyện gì Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh. Đây không phải nói rõ sự tình sao, ngươi tiên môn cùng tiên tộc thương hộ những địa phương này cũng muốn phân phối hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Vậy tiên vực danh ngạch liền nhất định phải ít. Sự tình khác coi như xong. Loại này quan hệ đến tiên vực tồn vong sự tình. Đắc tội với người tính là gì? Chỉ cần nguyện ý, để mạng lại liều cũng là bình thường. Hơn 100 cái tiên vực, đảo mắt liền có 50 60 cái đồng ý. hơn nữa còn có Tiên vực tại tiếp tục nói đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Thẩm Sâm làm Thanh Phương Tiên vực Tiên đình Vương, hắn cũng không phải mọi người thủ lĩnh, chỉ là lấy phát hiện hỗn độn bí cảnh danh nghĩa, để mọi người ở chỗ này triển khai cuộc họp mà thôi. Nếu quả như thật náo đứng lên, nơi này phần lớn người cũng sẽ không để ý hắn Thanh Phương đại đế là ai. Thẩm Sâm hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trường Khâm, Nếu muốn nổi lên xâm chiếm Ngũ Vũ Tiên giới xanh ngạch, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng. Không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi làm sao xâm chiếm Ngũ Vũ Tiên giới xanh ngạch, các vị Tiên đỉnh vương đề nghị ta cảm thấy rất tốt. Ta cũng đồng ý đề nghị này. Lần này dù sao cũng là quan hệ đến chúng ta vùng tiên vực này tổn vong, cho nên trừ các đại tiên vực tiên đỉnh vương hoặc là tiên đỉnh vương đại biểu bên ngoài, những người khác liền thỉnh suất đi thôi." Thẩm Sâm lập tức liền phủ họa nói ra. Trường Khâm ngẩn ngơ, còn có dạng này hắn đứng lên sau hay là không cam tâm nói ra. Thanh Phương Đại Đế, Ngũ Vũ Vương đi vào Cẩm Uyển Tiên Thành về sau, chẳng những xâm chiếm cửa hàng của người khác, còn tùy ý chém giết Cẩm Uyển Tiên Thành quan chấp pháp. Dưới loại tình huống này, Ta cảm thấy loại người này chỗ tiên vực không xứng tại dưới lượng kiếp sống sót. Lần này nói không có người phản đối. Vu Luận Trường Khâm nói lời là thật là giả. Đối với đang ngồi tiên vực tiên đỉnh vương đều là có chỗ tốt, thiếu một cái tiên vực cạnh tranh, liền thêm ra mấy cái danh ngạch tới. Thấy không có người nói chuyện, Thẩm Sâm đại hỉ, cái này Trường Khâm cuối cùng là đầu óc thông minh một lần. Hắn vẫn là mặt không thay đổi nhìn xem Lam Tiểu Bố, Ngũ Vũ Vương, ra loại chuyện này, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lam Tiểu Bố cười kha kha một tiếng. Thanh Phương Vương, đây chính là ngươi xử lý chuyện thái độ như ngươi loại này chỉ nghe một phương ngôn từ xử lý sự tình thái độ, chỉ sợ cũng phân phối không tốt hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Gọi Thẩm Sâm Thanh Phương Vương, đây là rèm pha. Thẩm Sâm là tiên đế cảnh giới. chỉ có thể gọi là Thanh Phương Đại đế. Nhưng Lam Tiểu Bố hết lần này tới lần khác muốn gọi hắn Thanh Phương Vương. Thẩm Sâm cười lạnh, căn bản cũng không cho Lam Tiểu Bố cơ hội giải thích, trực tiếp quát: "Mang đi, tại ta Thanh Phương tiên vực phạm lỗi, ngươi một cái tiên đình vương còn không có tư cách kia." Hai tên tiên đế viên mãn cường giả đột ngột đi ra, cấp tốc đi hướng Lam Tiểu Bố cùng cung quân kỳ rất hiển nhiên hắn biết không cho Lam tiểu bối cơ hội giải thích, cũng không có vấn đề gì, đích thật là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì lần này không có người đứng ra nói Thanh Phương đại đế cần nghe hai mặt mà nói, sau đó phán đoán đúng sai. Đối với mọi người tới nói thiếu một cái tiên đình vương, nhiều một phần danh ngạch. Lam tiểu bối xòe tay ra, thất âm dịch liền xuất hiện ở lòng bàn tay. đồng thời khinh thường nói ra, các vị tiên đình vương, hiện tại Thanh Phương vương có thể dạng này nói xấu ta lấy đi danh ngạch, sau một khắc hắn liền có thể nói xấu các ngươi. Đồng dạng phương thức lấy đi danh ngạch, có sự tính, không phải trước mắt lợi ích mà là nhìn tương lai thuộc về mình lợi ích sẽ không bị tước đoạt. Loại này từng cách đánh tan thủ đoạn, đơn giản cười đến rụng răng. Lần này lại là Nguyệt Linh Tiên Đình Tiên Đình Vương Ngũ Thiên Thành đứng dậy. Hắn làm một cái tiên thủ lễ nói ra: "Thanh Phương Đại Đế, ta cảm thấy chuyện này thật là muốn nghe lấy hai mặt bằng chứng, bằng không mà nói, bất cứ người nào đến cáo trạng, liền có thể ước đoạt một cái tiên vực tiến vào hỗn độn mỹ cảnh tư cách." Đích thật là không công bằng. Lam Tiểu Bố nhìn một chút Ngũ Thiên Thành, trong lòng tự nhủ ra hỏa này ngược lại là có thể kết giao một chút. Nói chuyện không có cái gì che che lấp lấp. Hiển nhiên Lam tiểu bối trước đó lời nói có tác dụng. Lại có mấy tên tiên đình vương đứng ra nói, hẳn là hỏi thăm hai phương diện ý kiến. Thẩm Sâm hít vào một hơi, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Ngũ Thiên Thành, gia hỏa này đặc biệt hắn nhớ kỹ. Đắc ngươi nói là oan uổng, ngươi, Ngũ Vũ vương, ngươi xuất ra chứng cứ tới đi. thầm sâm trầm rãi nói ra, đồng thời đã ngừng lại hai tên tiên đế động thủ. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 393 đưa cờ thưởng có thể đưa danh ngạch không được. Lam tiểu bối lúc đầu chuẩn bị đại khai sát giới. Hai cái tiên đế viên mãn cũng dám đến bắt hắn cùng cung quân kỳ kể bên này toàn bộ là hắn bố trí cấp 9 hư không khốn sát tiên trận. Chỉ cần đối phương dám động thủ trước Hắn liền dám xít. Sự tình khác có thể nhịn, tiến vào hỗn độn bí cảnh sự tình tuyệt đối không thể nhịn. Đệ Lam tiểu bối không nghĩ tới chính là còn có Ngũ Thiên Thành loại này tiên đỉnh vương. Bởi vì Ngũ Thiên Thành lời nói, thầm sâm không thể không ở chỗ này cho tất cả mọi người một lời giải thích. Có thể không đánh tạm thời liền không bại lộ tư không trấn đạo thủ đoạn đi. Dù sao phía sau còn muốn tranh đoạt tư không thạch vị, trí Lam tiểu bối thu hồi thất âm kích. Đối với đám người Liễn Ôn Uyển nói ra: "Các vị tiên đình vương, ta đến Cẩm Uyển Tiên Thành tương đối chế. Nơi này tức lâu sớm đã không rảnh gian phòng, ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở xa xôi địa phương mua một cái cửa hàng đặt chân. Cửa hàng này chính là Song Hòa Phù Các. Phù Các chủ nhân trước gọi Viên Song Hòa. Đây là chúng ta Song Phương giao dịch sau khế ở nhà." Nói đến đây, Lam Tiểu Bố đưa tay vung ra khế nhà. Trên khế nhà rõ ràng là ấn lấy tên Lam Tiểu Bố, loại vật này không cách nào làm bộ. Tu sĩ khế nhà cần thay đổi chủ nhân, nhất định phải đạt được nguyên chủ nhân đồng ý. Bằng không mà nói, căn bản là không cách nào Lạc Ấm tên của mình đi lên. Lam Tiểu Bố thấy nhà nguyên lai là tên Kiều Ngao Mục. Bất quá Kiều Ngao Mục cũng là chính hắn Lạc Ấm. Tôi ý sửa xanh tự căn bản cũng không có nửa điểm khó khăn. Chờ mọi người nhìn qua khấy nhà. Lam tiểu bố thu hồi khấy nhà sau tiếp tục nói ra. Không nghĩ tới Cẩm Uyển tiên thành Đông khu chấp sự Khê Trầm Thủy nhìn chúng cửa hàng của ta. Hắn cưỡng ép muốn đuổi đi chúng ta. Đồng thời chủ động muốn bắt lại ta. Ta muốn xin hỏi một chút. Loại chuyện này rơi vào các vị trên đầu Các vị xét như thế nào làm bản đế sẽ một bàn tay trục chết." Một tên tiên đế lạnh lùng nói ra, "Chỉ là một tòa tiên thành phân khu chấp sự, cũng dám cướp đoạt Tiên Đình Vương sản nghiệp, không phải muốn chết lại là cái gì Lam tiểu bối liền ôm quyền. Vị này Tiên Đình Vương là người lỗi lạc, ta chính là làm như vậy." Một bàn tay trục chết hắn. "Làm sao đến một ít người trong miệng ta liền thành cái kia tùy ý chém giết phía quan phương người, đồng thời cướp đoạt cửa hàng ác nhân ngươi lời nói của một bên. Trường Khâm lời nói nói chỉ là mấy chữ, phía sau hắn nói không được nữa. Lam Tiểu Bố đã vung ra một thủy tinh cầu. Trên thủy tinh cầu hình ảnh biểu hiện Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nói nửa chữ lão. Thậm chí ngay cả khuếch đại đều không có khuếch đại. là cây trầm thủy dẫn người muốn cướp đoạt Lam tiểu bối cửa hàng, còn chủ động xuất thủ, cuối cùng bị cung quân kỳ đập giết. Ha ha Thanh Phương Tiên vực chấp pháp cùng diễn xuất, ta xem như kiến thức. Mễ U Lan cười kha <cười> kha, châm chọc một câu. Lần này bên cạnh hắn hai đế không nói nhảm. Trước đó Mễ U Lan giúp đỡ qua một lần, sớm đã đắc tội Thanh Phương Tiên vực. Đắc như vậy còn không bằng dứt khoát đứng tại Lam tiểu bối bên này. Lam Tiểu Bố bản sự lớn bao nhiêu, tứ đế cung hai tên tiên đế nhất Thanh Nhị Sở. Trước đó hai cái tiên đế viên mãn liền muốn đi đối phó Lam Tiểu Bố, trong lòng bọn họ đều là cười lạnh. May mắn không có đánh đứng lên. Một khi đánh nhau mà nói, Lam Tiểu Bố tuyệt đối không có chuyện gì. Bị giết nhất định là cái kia hai tên tiên đế. Thanh Phương Tiên Đình Tiên Đình Vương Thẩm Sâm giết chết Trường Khâm Tâm đều có Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Khâm, lăng ra ngoài, "Là, Trường Khâm sám dịp giúp đi." Trong lòng của hắn hận chết khê giều. Không phải ra hỏa này, hắn nơi nào sẽ cuốn vào trong lúc này tới? Kết quả danh ngạch không có lấy tới, còn ra lớn như thế xấu. Nếu như là ta Nguyệt Linh Tiên Đình, loại rắc rưởi này ta trực tiếp giết. Ngũ Thiên Thành nửa điểm mặt mũi cũng không cho thầm sân. Lam Tiểu Bố đi theo liền nói, Nguyệt Linh đại đế lời ấy rất hợp tâm ta. Loại này tiên thành thành chủ không giết lời nói sớm muộn sẽ tai họa người khác. Nói không chừng có trong lòng người bất bình. Đi ngang qua thời điểm xe thuận tay chặt đầu của hắn. Thẩm Sâm trong mắt sát cơ lóe lên. Chỉ là một cách ngay cả tiên đế đều không có nho nhỏ tiên vực. Coi là tìm một cách tiên đế ấy. Liền coi trời bằng vung rồi hắn sẽ để cho Ngũ Vũ tiên giới cái này tiên đỉnh vương biết. Hắn cái này ngũ vũ vương có bao nhiêu sâu kiến Trường khâm rời đi đông đảo tiên môn cùng tiên tục thương hội tất cả đều rút lui Trừng sáu trăm người kim loan điện đảo mắt chỉ còn lại có một nửa người Chờ đại điện lần nữa an tính lại Thẩm sâm thu liếm sát ý Chậm dần ngứ khí của mình nói ra Chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề đi Lần này hết thảy có một trăm linh ba cái tiên vực ngồi ở chỗ này Mà tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch hết thầy có 1.080 cái. Hiện tại phân chia như thế nào một tên màu da trắng nón tiên đỉnh vương đứng lên. Càn Viêm tiên đỉnh vương kế mục ung gặp qua Thanh Phương đại đế, gặp qua các vị tiên đỉnh vương. Ta có một ý kiến, bởi vì hỗn độn bí cảnh này là Thanh Phương tiên vực phát hiện, cho nên ta đề nghị xuất ra 50 cái danh ngạch trước cho Thanh Phương tiên vực. Còn lại danh ngạc lại theo quy tắc phân phối Không có người đưa ra dị nghị Rất hiển nhiên lấy trước ra 50 cái danh ngạc cho thanh phương tiên vực là tất cả mọi người ngầm thừa nhận Tin tức này làm tiểu bố trước đó cũng từ mưu y trần trong miệng nghe nói qua Hắn cũng không có cái gì ý kiến Bất quá đó là trước đó, hiện tại hắn cũng sẽ không không còn ý kiến Người thanh phương tiên vực thật tốt nói chuyện Không làm cái gì án toán sự tình Hắn cũng không thèm để ý cái này 50 cái danh ngạch. Với hắn mà nói, hai cái danh ngạch là đủ rồi. Nhưng là ngươi Thanh Phương Tiên vực trước tính toán hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí. Ha ha, ta cảm thấy Càn Viêm Vương lời này cũng quá vũ nhục người. Lam Tiểu Bố cười ha ha một tiếng. Vũ nhục người tất cả mọi người nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Người ta càn viên đại đế bị ngươi gọi thành càn viên vương, đó mới là vũ nhục người đi." Lam Tiểu Bố nghiêm mặt nói ra. Thanh Phương Tiên vực phát hiện hỗn độn bí cảnh, đồng thời đem chuyện này nói cho toàn bộ tiên vực. Đây là một loại là toàn bộ tiên giới vì diện vô tư kính dâng tinh thần. Hiện tại ngươi dạng này nói chuyện chẳng phải là nói cho mọi người Thanh Phương Tiên Vực chỉ là vì mấy cái danh ngạch mọi người có thể đưa cờ thưởng đưa bia công đức cho Thanh Phương Tiên Vực, chính là không thể đưa danh ngạch. Ngươi nói đây không phải vũ nhục? Cái gì là vũ nhục người thẩm sâm giận dữ? Mặc cho ngươi Lam Tiểu Bố nói lật trời. Cái này 50 cái ngoài định mức danh ngạch ta Thanh Phương Tiên Vực cũng muốn. Hắn lập tức liền muốn mở miệng, đồng thời nói thẳng cái này 50 cái danh ngạch không phải tặng, là hắn chủ động muốn. Loại chuyện này vẫn tồn tại mất mặt gì không mất mặt để hắn không có nghĩ tới là. Lam tiểu bối tiếng nói nhất truyền, lại nói, liền xem như Thanh Phương Vương chủ động nói muốn cái này 50 cái danh ngạch, ta cũng sẽ không đồng ý. Đây không phải cái gì khác sự tình, Đây là quan hệ đến các nhà tiên vực tổn vong vấn đề. Ai nói muốn liền cho. Vậy mọi người vẫn ngồi ở nơi này phân phối thứ gì phân phối coi trọng chính là công bằng công chính, không phải ngươi nói cho liền cho. Mặc kệ ngươi là hạng, ngươi cũng chỉ có thể đại biểu chính ngươi tiên vực, đại biểu không được người khác. Ngươi nhất định phải nghịnh nọt Thanh Phương tiên vực, có thể từ bỏ ngươi Càn Viêm tiên vực danh ngạch, ta không có ý kiến. cầm người khác có tên chán khằng khái, ta liền ha ha. Nói là nói như vậy. Lam tiểu bố kỳ thật trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Loại bí cảnh này Thanh Phương Tiên vực phát hiện, tại sao muốn nói ra lấy Thanh Phương Tiên vực loại này liệu tính? Lam tiểu bố tuyệt đối không tin bọn hắn là vì toàn bộ tiên giới. Lam tiểu bố đem chính mình muốn nói lời nói trực tiếp ngăn cản, thẩm sâm tức giận nữa cũng không có biện pháp nói thêm nữa. Cái này một cơn lửa dần giấu ở trong lòng kém chút để hắn bạo khởi. Đây không phải sĩ diện không cần mặt mũi sự tình, mà là người ta căn bản cũng không đồng ý trước cho danh ngạch cho Thanh Phương Tiên Vực. Ngươi chỉ là một cách ngũ vũ tiên giới còn chưa có tư cách nói lời này." Kế Mộc Ung lạnh giọng nói ra. "Huyền Tinh Tiên Vực Tiên Đình Vương Đồ Kinh gặp qua các vị Tiên Đình Vương, ta Huyền Tinh Tiên Vực đồng ý Ngũ Vũ Vương ý kiến." loại này danh ngạch quan hệ đến tiên vực tồn vong. Nếu muốn phân phối vậy sẽ phải coi trọng công bằng. Lần này không đợi Lam tiểu bối nói chuyện, đã có người đi ra ủng hộ. Đồ Kinh vừa mới nói xong, Bạch Khôn Tiên vực Tiên đỉnh Vương Dương Thần Hiên liền nói: "Ta cảm thấy Ngô Vũ Vương lời này không có nửa điểm vấn đề. Phát hiện hỗn độn bí cảnh lúc đương thời 12 người, trong đó liền chẳng những có thanh phương tiên vực người, Còn có suy tinh tiên vực cùng ta Bách Khôn tiên vực tu sĩ. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, vậy có phải hay không ta Bách Khôn tiên vực cũng có thể ngoài định mức lại phân phối 50 cái danh ngạch?" Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được, hóa ra cái này hỗn độn bí cảnh không chỉ là Thanh Phương tiên vực tu sĩ phát hiện đó a. Quả nhiên xương thần hiên thốt ra lời này đi ra, Trong đại điện cơ hộ tất cả tiên đình vương đều đứng ra nói duy trì lam tiểu bố ý tứ. Nói đùa cái gì? Cái này hốn đồn bí cảnh còn chưa bắt đầu. Trước hết xuất ra một hai trăm cái danh ngạc đặt ở bên cạnh. Đổi ai cũng sẽ không đồng ý. Lúc này thẩm sâm là thật muốn giết chết trường khâm. Không phải trường khâm hốn đàn này. Cái kia năm mươi cái danh ngạc kỳ thật tất cả mọi người chấp nhận. kết quả đắc tội Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố. Gia hỏa này căn bản cũng không cân nhắc tiền đồ của mình cùng mạng nhỏ, trực tiếp vì khắc tiên vực làm công kích binh, liền xem như việc khắc sau xử lý Lam Tiểu Bố, hiện tại cũng đã chậm. Ngũ Vũ Vương, đã ngươi cái này cũng phản đối vậy cũng phản đối. Hẳn là ngươi có tốt hơn phân phối phương án thẩm xâm ngũ khí hòa hoãn lại. Mặc dù hắn hận không thể lập tức liền đem Lam tiểu bối chém thành muôn mảnh, bất quá hắn rất rõ ràng, ở chỗ này không làm gì được Lam tiểu bối. Lam tiểu bối từ tốn nói, "Ta có hai cách biện pháp cung cấp cho mọi người tham khảo. Thứ nhất dựa theo lúc đầu biện pháp, chúng ta một phương này tiên giới vị diện hết thầy có 108 cái tiên vực, vượt hẳn 1.08 cái danh ngạch. Mỗi cái tiên vực 10 cái danh ngạch, không bằng tông chính, còn không có tới tiên vực. Trước để ở chỗ này, tại hỗn độn bí cảnh mở ra trước 1 tháng còn không có những này tiên vực tin tức. Vậy liền tông khai đấu giá, đấu giá đoạt được các phương tiên vực chia đều. Biện pháp này không sai, ta duy trì. Mễ U Lan lần nữa chủ động suy trì Lam tiểu bối. Vậy biện pháp thứ hai đâu Thẩm Sâm hỏi? Biện pháp thứ nhất hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu như suy nghĩ cả nửa ngày, tất cả mọi người phân một dạng danh ngạch, hắn Thanh Phương Tiên vực còn bận biểu cay đắm. Lam Tiểu Bố nói ra, biện pháp thứ 2 ta cảm thấy không thích hợp liền không nói, cho nên vẫn là lấy biện pháp thứ nhất làm chủ. Lam Tiểu Bố lúc đầu nghĩ biện pháp thứ 2 là chính là bằng thực lực giao đấu. Nếu là Tiên Vương tiến vào bí cảnh, vậy liền lấy Tiên Vương cấp độ tu sĩ đến giao đấu. Trước dựa theo biện pháp thứ nhất tiến hành phân chia, sau đó lại tiến hành khiêu chiến giao đấu. Thắng phương có thể thu hoạch được thua phương một cái danh ngạch. Sở Dĩ Lâm thời lựa chọn không nói ra biện pháp này, là bởi vì Lam Tiểu Bố cảm thấy cùng biện pháp này quá áp độc một chút. Loại tỷ đấu này, còn sống mới có thể thắng, thua trận nhất định là chết. chẳng những đắc tội người, sẽ còn để mạnh tiên vực thu hoạch được càng nhiều thứ tự, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Một tên nam tử áo xanh chủ động nói ra, "Ta là Duy Tinh Tiên Đình Vương Bái Hôn, ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp tốt hơn, để tất cả mọi người hài lòng." Canh ba đưa lên, "Hôm nay đổi mới liền đến nơi này." các bằng hữu ngủ ngon lại mời cầu một chút nguyệt phiếu duy trì chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 394 người có khả năng lên người không có khả năng xuống duy tinh đại đế mới nói Thẩm Sâm lập tức nói Đối với Thẩm Sâm tới nói cuối cùng vẫn chưa có người nào đưa ra để hắn hài lòng biện pháp, hắn sẽ tự mình đưa ra một cách giao đấu biện pháp tới. Bình quân phân chia, ha <cười> ha Hắn Thanh Phương Tiên Vực Cường giả như mây, cũng sẽ không đồng ý loại này phân phối phương thức. Cho dù là bọn họ chuẩn bị chuẩn bị ở sau, hắn cũng không hy vọng danh ngạch điểm bình quân phối. Bái Hôn đối với Đông Đạo Tiên Đình Vương liền ôm quyền. Các vị Tiên Đình Vương, ý nghĩ của ta là người có khả năng lên, người không có khả năng xuống. Đây không phải bình thường danh ngạch phân phối. mà lạc liên quan đến tiên giới các phương tiên vực tồn vong vấn đề. Không có cái gì bình quân không bình quân. Có năng lực tiên vực hẳn là sống sót, không có năng lực tiên vực chỉ có thể bị đào thải xuống dưới. Cũng không cần nói công bằng vấn đề, bởi vì lượng kiếp sẽ không công bằng đối đãi. Đúng, ta đồng ý suy tinh đại đế thuyết pháp, đây mới là chúng ta sinh tồn pháp tắc. Bằng không mà nói Làm gì đạp vào tu đạo con đường này thẳm sâu khoát tay chặn lại, tán thưởng nói ra. Bái Huân tiếp tục nói, đề nghị của ta là cách này 1.080 cách danh ngạch một cách đều không phân phối. Các phương tiên vực chính mình muốn, ngươi toàn bộ muốn đi đều không có vấn đề gì. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người rõ ràng Bái Huân khẳng định còn có những lời khác. Quả nhiên Bái Huân nói ra, nhưng bất kỳ bị tiên vực muốn danh ngạch về sau, liền muốn tiếp nhận khiêu chiến. Như thế nào ngươi muốn 10 cái danh ngạch, ngươi liền cần tiếp nhận 10 lần khiêu chiến. Ngươi muốn 100 cái danh ngạch, liền muốn tiếp nhận 100 lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến kết cục đều là một cái danh ngạch. Thắng thu hoạch được đối phương một cái danh ngạch, thua mất đi một cái danh ngạch. Duy Tinh đại đế Nếu như ta muốn mười cái danh ngạch, kết quả bị khiêu chiến 10 lần toàn bộ thua mất. Đây chẳng phải là ta không có danh ngạch rồi một tên tiên đỉnh vương dưới sự vội vàng ngay cả mình lai lịch đều không có lo lắng báo ra tới. Bái Huân Tử Tốn nói, dĩ nhiên không phải dạng này, ngươi một dạng có thể tìm khác tiên vực khiêu chiến trở về, đương nhiên muốn tìm phù hợp ngươi khiêu chiến tiên vực. Nói là nói như vậy, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, nếu như mười cái xanh ngạch toàn bộ thua mất, đó chính là không có bất cứ hy vọng nào tiến vào bí cảnh, bởi vì loại này khiêu chiến đều là thua trận nhất định vẫn lạc, mười lần đều thua mất. Nói rõ tiên vượt 10 tên người mạnh nhất bị giết, nơi nào còn có cơ hội khiêu chiến người khác vậy tham gia khiêu chiến cùng người bị khiêu chiến. Tu vi có phải hay không có hạn định lại có người hỏi. Lần này không đợi Bái Huân nói chuyện, Ngũ Thiên Thành liền nói, "Tự nhiên là tiên vương cảnh giới, bởi vì tiến vào bí cảnh cũng là tiên vương cảnh giới. Nếu như tiên đế cùng bán thần cường giả đều tới khiêu chiến, vậy mọi người trực tiếp hỗn chiến liền tốt. Còn định cái gì uy tắc bái huấn nhìn lướt qua Ngũ Thiên Thành. Hắn lúc đầu ý tứ chính là không hạn định tu vi, đừng bảo là tiên đế" liền xem như thần nhân một dạng có thể tham gia khiêu chiến thi đấu. Nhưng Ngũ Thiên thành lời nói, để hắn không có cãi lại. Nếu như hắn thật muốn nói không hạn định tu vi, vậy đích thật là có thể hỗn chiến. Bởi vì có chút tiên vực có bán thần cảnh cường giả, mà có chút tiên vực ngay cả tiên đế hậu kỳ đều không có. Cái này rõ ràng là gây nên hỗn chiến. Sự tình khác coi như xong. Cái này liên quan đến tiên vực tồn vong. Ai sẽ từ bỏ thẩm sân cười ha ha một tiếng. Duy Kính đại đế biện pháp phi thường tốt, ta đồng ý. Nhưng còn có khác biệt gì nhị đạo hữu rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lam tiểu bối bên này. Nghe nói Ngũ Vũ tiên giới thực lực là thấp nhất, ngay cả tiên vương cũng không thể tấn cấp. Loại biện pháp này nhất lo lắng hẳn là Ngũ Vũ tiên giới. Nếu như phải có người đưa ra dị nghị nhất định là ngũ vũ tiên giới. Để đám người nghi ngờ hay là Lam Tiểu Bố thật giống như không biết biện pháp này đối với hắn nhất không hữu hảo đồng dạng, cũng không có nửa điểm gì nghĩ. Lam Tiểu Bố chưa hề đi ra nói chuyện, thầm sâm trong lòng rất là phiền muộn. Hắn hy vọng Lam Tiểu Bố đi ra nói chuyện, sau đó một câu nghẹn chết Lam Tiểu Bố. Đó chính là các tiên vực đều đồng ý. Ngươi ngũ vũ tiên giới tính là cái gì? Hẳn là ngươi ngũ Vũ Tiên giới là tiên giới vị diện chi vương, không dám tranh đoạt liền lăn. Đây là Lam Tiểu Bố chính mình trước đó nói lời, hiện tại hắn giữ đỉnh nguyên thoại hoàn trả. Đáng tiếc là người ta căn bản cũng không để ý. Nửa câu ý kiến đều không nhắc tới. Hắn chỉ có thể lần nữa đem chuẩn bị nghẹn chết Lam Tiểu Bố lời nói chính mình nuốt xuống. Không có nghẹn chết người khác, chính mình nghẹn không nhẹ. trở nửa ngày không một người nói chuyện, Thẩm Sâm đành phải nói ra. "Tốt, xem ra tất cả mọi người đồng ý biện pháp này. Vậy liền dựa theo biện pháp này tới. Bởi vì là Duy Tinh đại đế nói ra biện pháp, lựa chọn thứ nhất sanh ngạch cơ hội cho Duy Tinh đại đế." Nói xong câu đó, Thẩm Sâm vung tay lên. Ở trước mặt hắn phù phiếm 1.080 quả ngọc phù, Những ngọc phù này là ta thanh phương tiên vực lâm thời luyện chế Chính là tiến vào cái kia hốn đồn bí cảnh ngọc phù Lựa chọn danh ngạc tiên đình trực tiếp bắt lấy trong đó tương ứng số lượng ngọc phù là có thể Ngũ thiên thành lần nữa đứng ra nói ra Thanh phương đại đế Những ngọc phù này đều là thanh phương tiên vực luyện chế Vậy thanh phương tiên vực muốn luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu Người khác chộp tới ngọc phù thì có ít lời gì đến lúc đó Thanh Phương Tiên vực luyện trí nhiều loại ngọc phù này, chẳng phải là muốn chen rơi người khác tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội thầm sâm sầm mặt lại, lạnh lùng nói, nói như vậy Nguyệt Linh Đại Đế là không tin ta Thanh Phương Tiên vực rồi ta Thanh Phương Tiên vực đem mọi người mời được nơi này đến. hoặc là nói ta Thanh Phương Tiên vực đem mọi người gọi vào nơi này tới là hại mọi người nguyệt linh đại đế nếu không tin ta Thanh Phương Tiên vực. Vậy thì mời liền đi. Ngũ Thiên Thành đem ánh mắt rơi ở trên người Lam Tiểu Bố. Trước đó hắn giúp Lam Tiểu Bố nói rất nói nhiều. Lúc này hắn hy vọng Lam Tiểu Bố cũng đứng ra nói chuyện. Chẳng những là Ngũ Thiên Thành, liền xem như còn lại Tiên Đình Vương cũng đồng dạng có loại này sầu lo. Ngươi thành phương tiên vực luyện chí ngọc phù, tiến vào hỗn độn bí cảnh. Cái kia thật có khả năng phát sinh cùng Ngũ Thiên Thành nói loại tình huống kia. Chính là Lam Tiểu Bố không ra nói chuyện, cũng có khắc Tiên Đình Vương đi ra nói chuyện. Lam Tiểu Bố không để cho Ngũ Thiên Thành thất vọng. Hắn đứng lên liền ôm quyền nói ra. Nguyệt Linh Đại Đế, các vị Tiên Đình Vương, ta đối với cái này ngược lại là không có ý nghĩa. Ta nghe nói loại này tiến vào bí cảnh Ngọc Phù một khi luyện chí ra đến, lập tức liền sẽ bị hỗn độn bí cảnh tan thành. Cho nên chỉ có nơi này 1.080 quả Ngọc Phù mới có hỗn độn bí cảnh tư cách. Lại luyện chế mới Ngọc Phù tiến vào bí cảnh, sẽ bị hỗn độn bí cảnh trực tiếp giảo sát. Thẩm Sâm đều chuẩn bị sẵn sàng mỉa mai Lam Tiểu Bố, không nghĩ tới Lam Tiểu Bố thế mà nói bậy nói bạ giúp hắn nói chuyện. Có dự mấy tin hắn Thanh Phương Tiên vực luyện chí Ngọc Bài xảy bị hỗn độn bí cảnh thừa nhận. Ngũ Thiên Thành chau mày, hắn không tin tưởng lắm Lam Tiểu Bối sẽ cùng thẩm Sâm Hố khe một mạch. Trước đó đối kháng hắn là tận mắt nhìn thấy, cái này không tồn tại giả. Vào thời khắc này hắn nghe được Lam Tiểu Bối mới truyền âm. Nguyệt Linh Đại Đế, xin tin tưởng ta tiến vào hỗn độn bí cảnh ngọc phù tuyệt đối chỉ có nơi này 1.080 mai. Ngũ Thiên Thành lại nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố nhìn một hồi lâu. Không phải hắn không tin Lam Tiểu Bố, mà là bởi vì việc này quá mức trọng đại. Lam Tiểu Bố không nói gì thêm, hắn điên cuồng tại trên những ngọc phù này vẽ phác thảo hư không tiên trận văn. Hắn một cái cấp 9 hư không tiên trận đế Tại trên những ngọc phù này vẽ pháp thảo hư không tiên trận văn, không có bất kỳ người nào có thể phát giác, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác Lam tiểu bối thần niệm tại trên những ngọc phù này tới tới đi đi. Trên thực tế không chỉ là Lam tiểu bối, tất cả tiên đình vương thần niệm cũng đều tại trên những ngọc phù này tới tới đi đi. Trên thực tế đừng bảo là Ngũ Thiên Thành không tin thẩm Sâm, Lam tiểu bối một dạng không tin thẩm Sâm. Tại Thẩm Sâm xuất ra những ngọc phù này đồng thời, Lam Tiểu Bố liền biết ra hỏa này muốn giở trò. Liền xem như bọn hắn không đồng ý cái này 1.080 quả ngọc phù Thanh Phương Tiên vực một dạng có thể gian lận. Đắc như vậy, còn không bằng trực tiếp gãy mất đối phương gian lận căn nguyên. Lam Tiểu Bố ý nghĩ rất đơn giản. Tại những này tiến vào hỗn độn bí cảnh ngọc phù bên trên khắc vẽ xuống hư không tiên trận văn. Sau đó ở ngoài hỗn độn bí cảnh bố trí cấp 9 tứ không giàu sát trận, đến lúc đó chỉ có loại này có hắn hư không tiên trận văn ngọc phù mới có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh, liền xem như đồng dạng ngọc phù, nếu như không có hắn hư không tiên trận văn, vậy liền sẽ bị hắn hư không giàu sát tiên trận trực tiếp giàu sát, cùng hắn giở trò, vậy liền cùng nhau chơi đùa. Trừ phi người bên này cũng có cấp 9 tứ không tiên trận đế bằng không mà nói, Thanh Phương Tiên Vật cũng chỉ có thể nhìn xem nhà ngươi bố ra một người chơi. Quả nhiên Thẩm Sâm tiếp tục nói, Ngũ Vũ Vương nói không sai, ngọc phù này đích thật là sẽ để cho hỗn độn bí cảnh tan thành, bởi vì luyện trí những ngọc phù này ngọc là hỗn độn bí cảnh bên trong bắn ra, mà lại chỉ có thể luyện trí vào nhập hỗn độn bí cảnh ngọc phù. Loại chuyện hoang đường này không có người tin tưởng, nhưng lạt lại không thể không tin tưởng. Nếu như ngươi không tin, ngươi luyện trí Ngọc Phù tốt. Nếu như ngươi luyện trí Ngọc Phù vào không được hỗn độn bí cảnh, ngươi chỗ tiên vực không cần lượng kiếp đến. Khác tiên vực liền sẽ liên thủ đưa ngươi tiêu diệt. Duy Tinh đại đế cười kha kha một tiếng. Tốt, đã như vậy. Vậy ta trước hết xuất thủ. Ta duy tinh tiên vực muốn một trăm cái danh ngạch. Nói xong duy tinh đại đế bái hôn tay cuốn một cái, một trăm quả ngọc phù trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Bái hôn cuốn đi ngọc phù về sau. Lam tiểu bố cũng là tay cuốn một cái. Mười viên ngọc phù rơi vào trong tay của hắn. Ta ngũ vũ tiên giới muốn mười cái danh ngạch. Người khác coi là cái thứ hai muốn danh ngạch sẽ là thanh phương tiên vực, cái kia thẩm sâm sẽ cầm ngọc bài. Lam Tiểu Bố cũng sẽ không cho mặt mũi này, hắn trước đem ngọc phù đem tới tay lại nói, Thẩm Sâm cười lạnh, vô luận hắn ngọc phù có phải hay không xét làm bộ, ngươi ngũ vũ tiên giới cũng đừng hòng ngọc phù, những ngọc phù này tạm thời trong tay ngươi cất giữ mấy ngày mà thôi. Ta Nguyệt Linh tiên vực muốn mời cái danh ngạch. Ngũ Thiên Thành biết lúc này phản đối cũng không có ý nghĩa, trước đem danh ngạch đem tới tay lại nói, Tay hắn cuốn một cái, đồng dạng là 10 viên ngọc phù rơi vào trong tay. Ta hư hoàng tiên vực muốn 20 cái danh ngạch. Khi rất nhiều tiên vực phát hiện ngọc phù càng ngày càng ít thời điểm, nhao nhao cướp đoạt ngọc phù. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn là có hơn 20 cái tiên vực không có lấy tới một viên ngọc phù. Những cái kia không có cướp được ngọc phù tiên vực tiên đỉnh vương sắc mặt rất là khó coi. bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đợi khiêu chiến. Thẩm Sâm trên mặt ý cười nói ra, "Cầm tới Ngọc Phù Tiên Vực cũng chỉ là lâm thời danh ngạch. Không có lấy đến Ngọc Phù Tiên Vực cũng không cần lo lắng, bởi vì các ngươi còn có 1.080 lần tư cách khiêu chiến." "Tốt, lần này danh ngạch phân phối đại hội liền đến nơi này mới thôi. Khiêu chiến thời gian liền định tại 1 năm sau." Một năm sau chúng ta đem ở ngoài Tư Không Thạch dựng đi ra một cái hoàn toàn mới Tư Không Quảng Trường. Cái này Tư Không Quảng Trường chính là khiêu chiến nơi trốn. Hôm nay nghi sự liền đến nơi này. Ta hy vọng lần này chúng ta tiên giới vì diện tất cả tiên vực đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ vượt qua lần này nan quan. Cảm tạ Đại Minh Trần tổ thừa, mỗi lần tăng thêm đều sẽ phiêu hồng, không thêm càng biết không có ý tứ. Hôm nay tiếp tục tăng thêm Thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 395 Các ngươi làm sao bồi thường nổi nha, có người theo dõi chúng ta. Vừa rời đi Thanh Phương Tiên Đình Vương Điện, cung quân kỳ liền truyền âm nói ra: "Ta biết, hẳn là cái kia Tiềm cung. Trước đó tại Vương Điện thời điểm, gia hỏa này liền đối với ta có sát cơ. Hiện tại là muốn cướp đoạt trong tay chúng ta ngọc phù thôi." Lam Tiểu Bố từ tốn nói, lần này tiên giới tiên vực đại hội Ngọc Phù Lạp Sư bộ phân đi ra, đây chẳng qua là tạm thời đặt ở từng cái tiên đỉnh vương trong tay, tương lai lúc tỉ đấu hay là có khả năng bị khác tiên vực thắng đi. Nhưng cái này vẻn vẹn mặt ngoài tình huống trên thực tế cũng không phải là như vậy, bởi vì Lam Tiểu Bố đề nghị trực tiếp đem hơn 200 tiên môn cùng tiên tộc xanh ngạch phân phối tư cách toàn bộ tước đoạt. có thể nói Lam Tiểu Bố một phen đắc tội quá nhiều cường giả. Rất nhiều người đoán được, Ngũ Vũ Tiên giới cái này mười cái danh ngạch căn bản là đợi không được 1 năm sau giao đấu. Thử nghĩ một chút, nếu có người sớm giết Lam Tiểu Bố mấy người, đem danh ngạch cướp đoạt đi, ai có thể biết mà lại bị cướp đi danh ngạch tuyệt đối sẽ không tham gia giao đấu. Nói cách khác, Một năm sau giao đấu mặt ngoài có 1.080 lần khiêu chiến. Trên thực tế cũng không có nhiều như vậy Ngọc Phù. Không chỉ là Lam tiểu bối chỗ Ngũ Vũ Tiên giới, các tiên vực một dạng khả năng có loại tình huống này phát sinh. Nguyên lai like là tiểu phù các này a, có gan mang theo một cái nho nhỏ tiên đế liền dám đến đến Thanh Phương Tiên vực. Như ngươi loại này khí phách, khó trách có thể diệt đi Tín Chân, để Ngũ Vũ Tiên giới Tiên Đình Vương đổi chủ. nhìn như vậy đến, thủ hạ của ta mục vạn do là bị ngươi giết Lam tiểu bối vừa mới trở lại phủ các bên ngoài. Phía sau liền truyền đến một cách âm thanh lạnh lẽo. Lam tiểu bối vung tay lên. Kiều Hưng đứng ở bên cạnh hắn. Kiều Hưng, ngươi nhìn một chút gia hỏa này có phải hay không? Tiềm cung Kiều Hưng lập tức gật đầu. Chính là hắn. Hắn đến Ngũ Vũ tiên giới thời điểm, muốn tính chăng giao ra bốn khối thiên vực bia. Ngô Vũ Tiên Đình tả tướng Đàm Kỷ lúc này chính là phản đối. Tiềm Cung tại chỗ giết Đàm Kỷ. Tiềm Cung nhìn lướt qua Kiều Hưng. Từ Tốn nói: "Ngươi nói sai, ta chẳng những giết Đàm Kỷ, còn thuận tay tiêu diệt 200." Nhìn đối kháng Yểm Ma Tu Sĩ Quân. Lạc Điệp hạ Tu Sĩ Quân toàn quân bị diệt không phải Yểm Ma là ngươi Kiều Hưng không thể tin được nhìn chằm chằm Tiềm Cung. Ngư khí đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra làm tiểu bố sát khí ở xung quanh người vườn quanh. Kiều Hưng nắm chặt nắm đấm. Ban đầu ở đàm diệu tiên vực rơi điệp cốc có thật nhiều ểm ma tổ tập. Ngũ vũ tiên đình gây dựng 200. Nhìn tu sĩ quân tiến đến tiêu diệt kết quả cách kia 200. Nhìn tu sĩ quân biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người tưởng rằng bị ểm ma nuốt, không nghĩ tới là tên xuất sinh này. Có gan. Có gan. coi là tại Thanh Phương Tiên vực ta không thể giết rơi ngươi sao? Tiềm Cung hừ lạnh một tiếng. Tiên đế lĩnh vực kích phát, cơ hồ hình thành thực chất đồng dạng cuốn về phía Lam tiểu bối ba người. Cung Du Nghi, tiên đế này căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt, quả nhiên là súc sinh. Đây là hy vọng ta ngũ vũ tiên giới bị yểm ma diệt nhanh lên. Súc sinh này xong đi luyện hóa a. Cùng lão ca đem ra hỏa này bắt ta đến luyện hồn. Lam tiểu bối dương tay tế ra thất âm kích, chỉ là một cái tiên đế viên mãn cũng dám ở cửa của hắn phách lối. Hắn ngay cả bản thân đều giết qua, đừng bảo là một cái tiệm cung. Duy tinh tiên vực năm vị trí đầu cường giả thì như thế nào tiệm cung chủ? Hắn là cảm thấy tại ta thanh phương tiên vực muốn làm sao thì làm vậy, một cái mang theo sát khí thanh âm đột ngột xuất hiện. Tọa sàng là nơi xa chuyện đến thanh âm, nghe vào đám người bên tai thật giống như đối phương đang ở trước mắt. Tiềm Cung sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền ôm Huyền, nếu là các đạo hữu tới, ta tự nhiên muốn nể tình. Sau khi nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Chúng ta cũng đi vào đi. Lam Tiểu Bố không có bất kỳ cái gì cảm tạ cùng Cung Du Nhi, Kiều Hưng hai người tiến nhập phù các. Vừa rồi cái kia nói chuyện xa hỏa không biết là ai cảm giác có chút sâu không lường được. Thanh Phương Tiên vượt quả nhiên cường giả như mây, tùy tiện đi ra một cái giống như này đáng sợ. Cung Duân Kỳ nói ra, Lam Tiểu Bố nói, người này tên là Cắc Vô Vân, không phải tùy tiện đi ra, hắn là một cái bán thần cường giả. Năm đó ở trong tay của ta thua thiệt quá. sa hỏa này chính là đi ma huyền tiên vực, đồng thời kích thích ma huyền tiên vực ô đào lâm mạch tiên yêu thú triều ra hỏa. Ma Lại Lam tiểu bối khẳng định ra hỏa này đã biết mình thân phận, đồng thời biết trong đan bị ban thưởng toàn bộ tại trong tay mình. Hắn đem Tiềm Cung đuổi đi, tuyệt đối không phải cái gì hảo tâm, mà là không cho phép hắn Lam tiểu bối rơi vào trong tay người khác mà thôi. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này chiếu cố hắn Cung Duôn kỳ cười hắc hắc, hắn tin tưởng không phải mình có thể nghiền ép các vô văn, mà là tin tưởng mượn nhờ Lam tiểu bối cấp 9 khốn sát tiên trận có thể áp chế các vô văn. Lam tiểu bối lắc đầu, "Không, chúng ta không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này." "Vì cái gì Kiều Hưng nghi ngờ hỏi? Lúc này không ở lại Thanh Phương Tiên vực, có thể đi chỗ nào?" Lam tiểu bối nhìn một chút bên ngoài, "Chúng ta chẳng những muốn đi." Mà lại hiện tại muốn đi. Nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày thời gian thanh phương tiên vực cường giả liền sẽ đem chúng ta nơi này toàn bộ phong cấm lại. Ta mặc dù trần đảo cũng không tệ lắm, nhưng cũng không cách nào đối kháng một cái tiên vực cường giả. Húng hồ, hiện tại nơi này còn không phải một cái tiên vực bọn hắn một dạng có cấp chiếm tiên trần đế ý. Trước đó Lam Tiểu Bố lựa chọn lưu tại Thanh Phương Tiên vực, đó là bởi vì hắn dùng chính là Kiều Ngao Mộc thân phận. Hiện tại Kiều Ngao Mộc thân phận không thể dùng, hắn tự nhiên muốn đi nhanh lên, nếu không người ta khốn cũng vây giết bọn hắn. Đi nơi nào cung Du Nhi hỏi. Lam Tiểu Bố chỉ vào bên ngoài nói ra. Lúc này bọn hắn hẳn là đang nỗ lực bố trí các loại khốn sát tiên trận, còn có triệu tập các phương cường giả đến vây giết chúng ta. Chúng ta đi còn kịp. Cung lão ca, ngươi cùng Kiều Hưng tiến vào tiểu thế giới, ta có biện pháp rời đi. Được, cung quân kỳ không có nửa điểm do dự, dứt khoát đi theo Kiều Hưng tiến nhập tiểu thế giới. Lam tiểu bối không có Kiều ngao một loại kia đỉnh cấp đồn phủ. Bất quá hắn biết Thiên Cương Tam Thập Lục Biến Thần Thông. Ngũ hành đồn thuật chính là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến Thần Thông một trong Tại cung Duôn Kỳ cùng Kiều Hưng tiến vào tiểu thế giới về sau, Lam Tiểu Bố quả quyết mượn nhờ thổ độn rời đi phù các. Sau một nén nhang, Lam Tiểu Bố tại một khối đường phố phồn hoa một góc xuất hiện, đi theo hắn dịch hình thành một tên bình thường tán tu, nghênh ngang đi ra Cẩm Uyển Tiên Thành. Thật sự là Cẩm Uyển Tiên Thành cấm trận quá mạnh. Hắn không cách nào trực tiếp thổ độn cách thành. bằng không mà nói hắn sẽ trực tiếp thổ độn ra khỏi thành bên ngoài. Rời đi. Tiên thành về sau, Lam Tiểu Bố xông ra Thanh Phương Tiên vực. Hắn biết càng nhanh càng tốt. Nếu không Thanh Phương Tiên vực bên ngoài một khi thực hành cấm tỏa, hắn thật đúng là không tốt đi ra. Một mực đến rời đi Thanh Phương Tiên vực bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tư không. Lam Tiểu Bố lúc này mới đem cung quân kỳ cùng Kiều Hưng phóng ra. chúng ta bây giờ đi nơi nào cung duôn kỳ trông thấy đến hư không, liền biết Lam tiểu bối rời đi thanh phương tiên vực. Đi hư không thạch, dưới mắt chúng ta không có chỗ có thể đi, chỉ có đi hư không thạch chiếm cứ một khối địa phương. Tư không thạch mỗi ngày đánh nhau, chính thích hợp chúng ta ở lại. Lam tiểu bối nói ra. Đi hư không thạch chiếm cứ một khối địa phương chỉ là bước đầu tiên mà thôi, bước thứ hai hắn là muốn đi duy tinh tiên vực. Tiềm Cung coi là giết hắn Ngũ Vũ Tiên giới mấy chục vạn tu sĩ quân, cứ tính như thế, đó là nằm mơ. Tiềm Cung không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm tới Tiềm Cung. Cùng một thời gian. Lam tiểu bối chỗ phù các. Bên ngoài chí ít có mười mấy tên tiên đế, bán thần cường giả liền có 3 người. Ba quát bán thần cường giả Tắc Vô Vân cùng Thanh Phương Tiên vực Tiên Đình Vương Thẩm Sâm toàn bộ ở bên trong. Một tên nam tử áo xanh nhìn phù các phía ngoài bố trí, mỉm cười, khó trách lớn lối như thế, đích thật là có chút tiền vốn, hay là một cái thất cấp tiên trấn vương. Cái này bố trí trận pháp thủ đoạn chỉ sợ sắp đạt tới cấp 8 tiên trấn tôn cấp bậc. Nam tử áo xanh này là thanh phương tiên vực duy nhất cấp 9 tiên trấn đế khổng khải. Ánh mắt hắn quét qua Lam Tiểu Bối phù các hộ trấn liền biết đây là một cái thất cấp phòng ngự tiên trấn. Kha ha, một tên tiên đế cười kha ha. Nếu như hắn biết đứng ở chỗ này chính là một tên cấp 9 tiên trấn đế, chỉ sợ hắn cũng không dám vêu xấu. Phá trấn đem hắn mang đi lại nói, Thẩm Sâm Từ Tốn nói, giờ phút này Cẩm Uyển Tiên Thành khu thành đông đã sớm bị cấm đoán. Bất kỳ người nào đều không thể tiến đến, cho nên thẩm sâm cứng ép phá Lam tiểu bối phù các trận pháp, cũng không người nào biết. Nơi xa tịch đỉnh thương hội Hoành Thiên Quân thở dài, xem ra đồ vật chúng ta là không lấy được. Ở bên cạnh hắn Kỳ Nguyên trưởng lão lại nói, Thanh phương tiên vực đồ vật chúng ta tự nhiên là không cầm về được, cũng sẽ không muốn thuộc về chúng ta tịch đỉnh thương hội đồ vật. Ta tin tưởng Thanh Dương đại đế hay là tự hiểu rõ." Hoành Thiên Quân trầm ngâm một lát lập tức nói: "Thông tri thương hội bán thần cường giả tới. Vô luận tại Ma Huyền Tiên vực mất đi đồ vật là tại ngôn thừa kiếm trong tay hay là Lam tiểu bối trong tay, chúng ta nhất định phải có đỉnh cấp cường giả tới tọa trấn." "Vâng." Một người trưởng lão khác lên tiếng, lập tức kích phát trong tay phù truyền tin. "Phù các bên ngoài." Khổng Khải cầm ra mấy chục mai trận kỳ ném xuống, không gian xung quanh phát ra một trận âm thanh ghen két vang. Để Khổng Khải kinh ngạc chính là trong dữ liệu của hắn phá trận tình huống cũng không có xuất hiện. Lập tức hắn lần nữa cầm ra trên trăm mai trận kỳ ném xuống. Lần này không gian ngay cả vang lên gẹn két thanh âm đều không có. Khổng Khải sắc mặt thay đổi. Một bên Thanh Phương Đại Đế Thẩm Sâm cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn nghi hoặc hỏi Lỗ Chẩn Đế. Đây không phải cấp 7 tiên trấn khủng khải cao mày. Sau một lúc lâu lông mày giãn ra. Cái này đích xác là cấp 7 tiên trấn. Vất quá Lam tiểu bối này trận đạo truyền thừa phi thường không tầm thường. Người này trận pháp thủ đoạn thật sự là đáng sợ, ta đã biết tại sao rách. Loại người này một khi trưởng thành là cấp 9 tiên trấn đế, chúng ta liền xem như nhiều người chỉ sợ cũng bắt không được hắn. Khổng huyên yên tâm, hắn trưởng thành không nổi. Thẩm sâm tử tốn nói. Khổng khải không có tiếp tục nói nhảm, lần nữa cầm ra hơn một trăm mai trần kỳ vứt xuống. Răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến. Lập tức trước mắt mọi người sáng lên. Trước đó cấp bày khốn sát tiên trần biến mất vô tung vô ảnh. Phù cắt rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lỗ trần đế lợi hại. không cần một đao một thương trực tiếp đem đối phương trận pháp xé mở, ha ha. Một tên bán thần cường giả cười ha ha một tiếng, tựa hồ đang tán thưởng khổng khải. Chỉ có Khổng Khải tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Hắn cái này trăm viên trận kỳ ném xuống về sau, còn có một viên mở ra trận kỳ, chờ hắn ném ra cuối cùng một viên mở ra trận kỳ về sau. Cái này phòng ngự tiên trận thật giống như một cánh cửa lớn đồng dạng. tự động mở ra, chỉ có dạng này mới có thể cho thấy hắn khổng khai trấn đạo tới, cũng không phải trước mắt dạng này, xoạt một chút, triệt để phá toái a. Lam Tiểu Bố, Tắc Vô Vân kêu một cái tên sau cũng cảm giác được không thích hợp, nơi này tựa hồ không có người. Lập tức một loạt rõ ràng chữ viết liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai? Ta là đang vì các ngươi lo lắng à? Động ta phù các Tương lai các ngươi như thế nào mới có thể bồi thường nổi nha. Canh hai thịnh tẩu nguyệt phiếu duy trì chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 396 xem ai không chơi nổi cho minh chủ đồng sự Ngô Thiếu tăng thêm 2 ngày sau Lam tiểu bối ngừng phong loan. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh mịt mờ trạng thái xương mù tư không. Nơi này là Tư Không Đảo cung Du Nhi nghi ngờ hỏi một câu. Lam tiểu bối gật đầu Dựa theo Mưu Y Trần cho ta phương vị Ngọc Sản, nơi này chính là Tư Không Đảo. Bất quá Tư Không Đảo bây giờ còn không có có đi ra, tiến vào trong này hẳn là Tư Không Thạch. Xem ra Thanh Phương Tiên vượt cách nơi này cũng có 7, 8 ngày lộ trình. Ta đoán chừng bọn hắn hẳn là trên hư không thạch bố trí truyền tống trận. Phong loan tới 2 ngày thời gian, bình thường cực phẩm phi hành tiên khí ít nhất phải thời gian 7, 8 ngày. Đi vào trước làm cái địa phương lại nói, Lam Tiểu Bố đi đầu một bước đổ vào cái này mịt mờ trong không gian. Cung Du Nhi cùng Kiều Hưng tranh thủ thời gian đi theo Lam Tiểu Bố cũng tiến nhập mảnh này mịt mờ hư không. Xuất hiện tại mấy người phía trước vài rằm địa phương là một khối kim diệp hình dạng cự thạch. Cự thạch này dài chớ chừng trăm trượng tả hữu, chỗ rộng nhất cũng bất quá là tại 30 trượng bộ dáng, chỗ hẹp nhất chỉ có 10 trượng không đến. Cự thạch trên không tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết khí, trên đá lớn cũng là màu đỏ sẫm một mảnh, có thể thấy được nơi này đã trải qua rất nhiều lần giết chóc. Lam Tiểu Bố ba người một bước nhập tự thạch. Trên trăm đạo mang theo sát khí thần niệm liền không chút kiêng kỵ rơi vào ba người trên thân. Lam Tiểu Bố không có ngoài ý muốn, ở nơi này cướp đoạt địa bàn tuyệt đối sẽ không ầm nhẫn tha hoang. Bất luận cái gì tiên vực, chỉ cần ở chỗ này chiếm cứ địa bàn, đó chính là thủ đến không chết không thôi tình trạng. Nơi này chí ít có trên trăm nhà. Cung Jun Kỳ nói ra, Lam Tiểu Vũ cũng thấy rõ ràng, nơi này thật có trên trăm nhà. Mỗi một nhà bên ngoài đều thủ một cái thẻ bài, có trên bảng hiệu viết tiên vực danh tự, có trên bảng hiệu viết tông môn hoặc là tiên tộc danh tự. Liên Tịch Đình thương hội địa bàn, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy 4 khối. Lam Tiểu Bố cười lạnh nói: "Nơi này hoàn toàn có thể chia làm 108 khối. Mỗi cái tiên vực đều có thể tại trên cử thạch này đặt chân." Nhưng Thanh Phương tiên vực hết lần này tới lần khác muốn nói phân chia 50 khối. Có thể thấy được Thẩm Sâm gia hỏa này vốn là không có lòng tốt. Mấy vị tới nơi này làm gì Thanh Phương đại đế đã nói qua. Tương lai nơi này muốn một lần nữa phân chia, cho nên hiện tại nơi này ngay cả đánh đấu cũng không có, chờ một lần nữa phân chia. Ra ngoài đi, đây không phải các ngươi nên tới địa phương. Lam Tiểu Bố còn đang dò xét cử thật này, một cách âm thanh lạnh lẽo liền truyền đến. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cái này nói chuyện ra hỏa trên thân, là một tên tiên đế đỉnh phong cường giả, sắc mặt phát xám. quanh thân huyết khí bành trướng, có thể thấy được gần nhất xếp rất nhiều người, ở sau lưng của hắn còn có một cái thẻ bài, Hóa Vũ Tiên Vực chủ sở. Lam Tiểu Mẫu ngừng lại, nếu như ngươi còn dám nói nhảm một câu, ta lập tức liền đoạt địa bàn của ngươi, lăn. Cái này sắc mặt phát xám tiên đế sát khí lập tức nổ tung, giương tay một chiếc búa lớn liền rơi vào ở trong tay. Chỉ là không đợi hắn động thủ, lại có một tên tiên đế đi ra ngăn cản cái này sắc mặt pháp sám tiên đế. Đồng thời đối với Lam tiểu bố bọn người liền um quyền nói ra: "Thật có lỗi, thật có lỗi. Chuyện này là chúng ta không đúng. Bằng hữu xin cứ tự nhiên." Lam tiểu bố Từ Tốn nói, đoạt một vị trí không dễ dàng, đừng thật vất vả cướp đến tay, còn bị người khác cướp đi. Nói xong mặc kệ không hỏi ra hỏa này, quay người tiếp tục đi vào trong. Nếu như không phải là bởi vì lần này có mục tiêu rõ rệt, hắn lập tức liền muốn giết chết gia hỏa này, cướp đoạt vị trí này. Ở nơi này chính là cần phách lối cuồng vọng, càng phách lối càng có thể cho người khác kiêng kị. Gặp Lam tiểu bối mấy người đi xa, hướng Lam tiểu bối nói xin lỗi tên kia tiên đế lạnh lùng nói ra, cùng hồi pháp. Ở nơi này, người khác tránh hỏa cũng không kịp. Ngươi ngược lại tốt, chủ động gây tai họa." Cái kia sắc mặt phát xám tiên đế nhíu mày nói ra, "Mẫu tửng không phải nói, ở nơi này nhất định đừng sợ sự tình sao muốn để người khác biết chúng ta nhưng lại không sợ sự tình. Làm sao? Ta sai rồi không sợ phiền phức là người khác chọc tới trên đầu tới, mới không sợ sự tình. Người ta rõ ràng không phải hướng chúng ta tiên vượt tới. Ngươi ra cái gì đầu ta biết?" Ta cố ý làm như vậy, chính là để cho người khác biết chúng ta Hoa Vũ Tiên vượt địa bàn không phải tốt như vậy cướp. Cùng hộ pháp hừ một tiếng, trong lòng rất là xem thường. Chợt là hắn ngớ ngẩn a. Hắn đã sớm nhìn đúng Lam tiểu bối ba người trừ cung quân gỳ mạnh một chút bên ngoài. Hai người khác chính là sâu kiến. Lập Uy tự nhiên muốn tìm yếu lập. Hắn Hoa Vũ Tiên vượt vừa mới giành lại địa bàn. Hiện tại còn dám chủ động tìm từ bên ngoài đến tu sĩ phiền phức, đây chính là lập uy. Cái này sau đi ra tiên đế lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này ủng hộ pháp, đưa tay phát ra một đạo tin tức. Lam tiểu bối đứng tại một nhà tông môn chủ sở bên ngoài. Trông thấy Lam tiểu bối tới, ba tên tiên đế lập tức liền đem Lam tiểu bối ba người sừng vây quanh. Một tên dáng người cực cao tiên đế hậu kỳ nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố nói ra: "Bằng hữu đây là ý gì Thanh Phương Đại đế đã nói qua, tương lai muốn một lần nữa phân chia hư không thạch địa bản, hiện tại mọi người đều biết chuyện này, gần nhất đều không có người ở chỗ này tranh đoạt vị trí, hẳn là bằng hữu muốn trái với Thanh Phương Đại đế nói lời." Lam Tiểu Bố từ tốn nói, "Trong mắt ta Thanh Phương Đại đế tính là cái rắm gì?" Bất quá hôm nay ta không phải đến cướp đoạt các vị đưa, ta muốn xin hỏi Duy Tinh Tiên vực Tiềm Cung, vị trí của hắn ở nơi nào hỏi thăm Tiềm Cung cái này cha hỏi tiên đế kinh dị không thôi lần nữa quét Lam Tiểu Bố ba người một lần. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi ba người này rất mạnh bằng không mà nói ai dám hỏi thăm Tiềm Cung vị trí Tiềm Cung thế nhưng là không thua bởi bán thần cảnh cường giả. Cường giả loại này vị trí nếu như tốt đoạt Sớm đã bị người cướp đi. Lam Tiểu Bố sắc mặt lạnh lẽo. Thế nào? Không nguyện ý trả lời sao? Cái này người cao tiên đế lập tức một chỉ bên trong. Tiềm cung là Hồ Tiên cung công chủ. Hồ Tiên cung cướp đoạt địa bàn chính là hắn. Hồ Tiên cung Lam Tiểu Bố ánh mắt lập tức liền rơi vào Hồ Tiên cung vị trí. Trong lòng thầm nghĩ, tên chó chết này quả nhiên là cướp được tốt nhất địa bàn a. Tiềm cung địa bàn tại cái này kim diệp gốc rễ, chiếm diện tích chí ít có hơn 200 bình phương. Tại trên hư không thạch này, so Hồ Tiên cung địa bàn tốt hơn chỉ có 5 6 khối mà thôi. Đi cung lão ca, chúng ta ổ tìm được. Lam tiểu bối dẫn đầu đi tới. Mấy vị là có ý gì để Lam tiểu bối không có nghĩ tới là Hồ Tiên cung bên trong đi ra chính là một tên chỉ có đại la kim tiên tu vi tu sĩ. chiếm địa bàn lớn như vậy, vậy mà chỉ có một cách đại la kim tiên thủ hộ, có thể thấy được Tiềm Cung là cỡ nào cường thế. Nơi này nhất định có người không biết đến cướp đoạt qua, rất hiển nhiên Tiềm Cung lại lần nữa cướp về mà thôi. Dùng một cách đại la kim tiên thủ nơi này, ngược lại cho thấy cách địa phương này chủ nhân cường hãn bao nhiêu. Đây là không sợ người khác cướp đi. Cút đi, cách địa phương này ta Ngũ Vũ Tiên giới trưng dụng. Lam Tiểu Bố một bàn tay đánh ra, chỉ là một tên đại la kim tiên ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị Lam Tiểu Bố một tát này đập giết. Từ không thạch bên trên tất cả mọi người bị Lam Tiểu Bố phương thức sợ ngây người. Nơi này giết người rất bình thường, không có vấn đề. Nhưng một bàn tay đập giết Hồ Tiên cung người thủ vệ, cái này phải có bao nhiêu cường thế cùng bá khí mặc kệ Lam Tiểu Bố là lai lịch gì. Mọi người đều biết, vòng tiếp theo giết chóc chẳng mấy chốc sẽ đến. Từ không thạc trên có một cái quy tắc ngầm, đó chính là lúc có người đến cướp đoạt địa bàn thời điểm, lập tức liền sẽ có các tiên vực gia nhập vào cướp đoạt. Đây chính là hỗn chiến. Có thể quanh năm sừng sững ở chỗ này tiên vực hoặc là tông môn, vậy cũng là thực lực cường hãn tới trình độ nhất định. Không đời những cái kia thần niệm tiếp tục nhìn chồm. Lam Tiểu Bố xòe tay ra đắc là ném ra một thanh trận kỳ. Sau một khắc hắn cách địa phương này liền bị cấm trận bảo vệ. Thần nghiệm cũng không còn cách nào nhìn trộm tiến đến. "Cung lão ca, ngươi cùng Kiều Hưng kiến tạo chỗ ở của chúng ta, ta muốn bố trí hộ trận." Lam Tiểu Bố biết, tại hắn tranh đoạt Tiềm Cung địa bàn về sau, Tiềm Cung chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Giết Tiềm Cung là hắn tới đây lập uy chuyện thứ nhất. "Tốt, sao cho ta" Cung Du Nghi tùy tiện vung tay lên trực tiếp cầm ra một đống vật liệu, vậy mà đường đường chính chính kiến tạo lên chỗ ở. Lam Tiểu Bố đầu tiên bố trí là một cái cấp 9 phòng ngự tiên trận, sau đó lại bố trí một cái cấp 9 hỗn sát tiên trận, đằng sau là các loại cấp 9 giảo sát tiên trận, huyền trận, áp thần các loại tiên trận. Những này bố trí xong còn không nói, hắn lại bắt đầu bố trí hư không giảo sát tiên trận. tư không khốn sát tiên trận cùng tư không huyền sát tiên trận. Những ngày toàn bộ bố trí xong, đắc là 3 ngày sau, đệ Lam tiểu bối nghi ngờ là Tiểm cung lại còn không có tới gây chuyện. Chẳng những là Tiểm cung không có tới Thanh Phương tiên vực cường giả cùng Tịch Đình thương hội cường giả cũng không có tìm đến. Cung Du Nhi đã sớm đem động phủ kiến tạo tốt. Động phủ chia làm 3 tầng. Lam tiểu bối ở tại tầng thứ 3, Cung Duân Kỳ ở tại tầng thứ 2, Kiều Hưng tại tầng dưới chót. Bố Sa, chuyện này không thích hợp. Dựa theo đạo lý nói, cái kia tiệm cung tại ngày đầu tiên liền sẽ đi tìm đến. Cái này đều 3 ngày thời gian. Cung Duân Kỳ đều biết chuyện này không được bình thường. Vào thời khắc này, Lam Tiểu Bố thông tin châu sáng lên một cái. Tin tức là Mưu Y Trần truyền đến. Lam Tiểu Bố nhìn tin tức sau cười ha ha. Ta liền muốn nhìn xem thẩm sâm như thế nào cướp đi ta địa phương." Tin tức gì cung Duân Kỳ vội vàng hỏi. Lam Tiểu Bố nói ra, "Là Mưu Y Trần tin tức truyền đến, nói chúng ta đi ngày thứ hai." Thanh Phương Tiên vực lại lần nữa triệu tập hết thầy mọi người họp. Thảo luận như thế nào phân chia hư không thạch bên trên địa phương. Đây là biết chúng ta trốn ra Cẩm Uyển Tiên Thành cho chúng ta đào hố a. Cung Du Nhi cười hắc hắc nói ra, hắn thật đúng là không lo lắng. Nhiều ngày như vậy đi qua, nên Bố Trí sát chẩn đoán Trừng Lam tiểu bố sớm đã bố trí xong. Không sai, gia hỏa này đoán chừng là muốn dẫn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Không nghĩ tới chúng ta căn bản cũng không biết chuyện này, trên thực tế liền xem như biết, ta cũng sẽ không coi ra gì. Người phần chia người, ta cướp đoạt ta không phục liền đến cướp đoạt địa bàn của ta. Lam Tiểu Bố đồng dạng là không thèm để ý. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ Kiều Hưng vội vàng hỏi. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, ta tiếp tục bố trí trận pháp. Trước đó ta chỉ là bố trí chúng ta chỗ ở các loại hỗn trận cùng sát trận. Hiện tại ta muốn bố trí toàn bộ tư không thạch bên trên hỗn sát tiên trận. Trừ cái đó ra, Ta còn muốn ở bên ngoài còn chưa tạo dựng lên hư không quảng trường bố trí các loại hỗn sát tiên trận. Hắn muốn chơi, ta cùng hắn chơi, xem ai không chơi nổi. Trừ của mình địa bàn, địa phương khác bố trí trận pháp, Lam tiểu bối chủ yếu lấy hư không trận văn bố trí. Hắn cũng không tin. Một cái cấp 9 hư không tiên trận đế, tại có đầy đủ thời gian tình huống dưới còn chơi không lại bọn gia hỏa này. Canh bà đưa lên Thỉnh Cẩu Nguyệt Phi Vũ duy trì hôm nay đội mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 397 công việc đắc tội với người không ai làm trên hư không thạch. Lam Tiểu Bố khắp nơi loạn chuyện, nhưng không ai đi ra nói chuyện. Lam Tiểu Bố ba người đến một lần nơi này, liền giết Hồ Tiên cung trông coi đệ tử, trực tiếp chiếm đoạt Hồ Tiên cung Tiềm cung vị trí. Mặc kệ ba người này là ngoan nhân hay là tên đần. Tại Hồ Tiên Cung không có tìm được đối phương trước đó, bọn hắn không có người sẽ đứng ra nói nhảm. Trước đó bị Lam tiểu bối quát lớn một tiếng lăn hòa vũ tiên vượt cùng hộ pháp, hiện tại mới cảm giác sự tình có chút không đúng. Lúc này càng là nửa chữ lời cũng không dám nói, cố thủ ở địa bàn của mình. Lam tiểu bối tự nhiên không phải tùy ý loạn chuyển du. Hắn muốn bố trí toàn bộ trên hư không thạch hỗn sát tiên trận. Tại hắn rời đi Thanh Phương Tiên vực, giết Hồ Tiên cung thủ hộ đệ tử về sau, nhất định có một trận đại chiến. Cho nên hắn muốn đem cái này hư không thạch bố trí giống như thiết thông đồng dạng. Tốt nhất là có thể chém giết tiên đế như giết gà loại kia tiên trận. Để Lam tiểu bối vui mừng chính là, hắn tại hư không thạch bố trí hộ trận thời điểm, phát hiện một cái truyền tống vị trí. truyền tống trận này khẳng định là Thanh Phương Tiên vực lưu lại. Nếu phát hiện, Lam tiểu bối không chút do dự đem truyền tống trận này phong ấn. Từ giờ trở đi, muốn từ Thanh Phương Tiên vực tới, liền ngồi đàng hoàng phi hành pháp bảo tới. 10 ngày qua thời gian, vừa vặn cho hắn bố trí các loại sát trận. Trên hư không thạch sát trận bố trí xong, Lam tiểu bối lần nữa chạy tới hư không thạch bên ngoài bố trí các loại khốn sát tiên trận. Tư Không Thạch phía ngoài giao đấu quảng trường còn chưa có bắt đầu xây. Đoán chừng là lần này hội nghị đằng sau cùng một chỗ thành lập. Thanh Phương Tiên vực Tiên đỉnh trong đại điện, Thẩm Sâm nói ra: "Trải qua 3 ngày hiệp thương, trên Tư Không Thạch vị trí phân phối phương án đạt được tất cả mọi người tán đồng." Nguyệt Linh Tiên vực Tiên đỉnh Vương Ngũ Thiên Thành nói ra: "Thanh Phương Đại đế, lần này kết quả cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý." chí ít lần trước đưa ra rất nhiều quý giá ý kiến ngũ vũ tiên giới không có đại biểu ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có mấy nhà tiên vực không có đến nơi đây. Càn Viêm Tiên Đình Vương kế Mộc cung Tử Tốn nói, "Nguyệt Linh đại đế lời này liền không đúng. Lần này đại hội Thanh Dương đại đế tự mình tại Cẩm Ngẩn Tiên Thành tuyên bố, ta tin tưởng chỉ cần không phải kẻ điếc, liền khẳng định có thể nghe được." Nếu nghe được cũng không có tới, vậy liền người đại biểu nhà căn bản cũng không để ý trên hư không thạch vị trí. Ngũ Thiên Thành cười lạnh nói, chỉ sợ là xem người ta tu vi thấp, có người âm thầm vụng trộm hạ khắc thủ đi. Cứ việc Lam tiểu bối không tham gia. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Bất quá hắn Ngũ Thiên Thành chính là không quen nhìn loại hành vi này. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền biết Ngũ Vũ Vương nhất định là gặp độc thủ. bằng không mà nói, không có khả năng không tham gia lần này phân phối." Thanh Phương Đại Đế khoát tay chặn lại nói ra. "Trước mặc kệ Ngũ Vũ Vương, lần này hư không thạch phân chia phương án kết thúc, chúng ta lập tức tiến về hư không thạch. Lam tiểu bối ba ngày trước đến hư không thạch, đồng thời giết Hồ Tiên cung đóng giữ đệ tử. Chuyện này hắn thầm sâu biết đến rõ ràng, Không chỉ có như vậy, Tiểm Cung vì lập tức đuổi tới Tư Không Thạch tìm Lam Tiểu Bố báo thù, cũng bị hắn ngăn trở. Không chỉ có là Tiểm Cung tịch đình thương hội muốn đi tìm tìm Lam Tiểu Bố một dạng bị hắn ngăn cản lại. Hắn không phải hảo tâm vì Lam Tiểu Bố, mà là lo lắng đồ vật rơi trên người Tiểm Cung. Không chỉ là chiếc đó đồ vật, còn có Lam Tiểu Bố vì cái gì ngắn ngồi 2 3 ngày liền có thể đến Tư Không Thạch. Bí mật Hắn ngăn cản Tiểm Cung quá đơn giản, thậm chí không cần bất kỳ cứ gì, chỉ cần phong tỏa truyền tống trận là được rồi. Tiểm Cung không thông qua truyền tống trận đi hư không thạch, chí ít cần 8 đến 10 ngày. 8 đến 10 ngày, hắn đã sớm dẫn người đi tới hư không thạch. Để Lam tiểu bối tại hư không thạch lạc lối cũng là hắn kế hoạch một trong. Đến lúc đó một đám tiên đỉnh vương đi vào hư không thạch, Hắn thầm xem muốn dẫn đi Lam tiểu bối cũng nên có lý do a, hiện tại lý do Lam tiểu bối chủ động cho. Hắn há có thể không bắt được nghe được muốn đi Tư Không Thạch. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Thanh Phương đại đế nói lần nữa. Lần này đi Tư Không Thạch, ta hy vọng mọi người nghiêm ngặt dựa theo chúng ta thương định kế hoạch đến. Nếu có người bên trong đổ lật lọng, còn lại tất cả mọi người muốn quần tông. Kỳ thật đối với Đông Đào về sau Tiên vực tới nói, lần này kế hoạch, ta Thanh Phương Tiên vực mới là lớn nhất người bị hại. Lời này liền xem như Nguyệt Linh Tiên vực Tiên đỉnh Vương Ngũ Thiên Thành cũng không có cách nào cãi lại. Hắn Nguyệt Linh Tiên vực trên hư không thạch không có chiếm cứ địa bàn, mà Thanh Phương Tiên vực chiếm cứ địa bàn là lớn nhất. Thanh Phương Tiên vực đều từ bỏ cái này lớn nhất địa bàn, lựa chọn một lần nữa phân chia Hắn còn có thể nói cái gì đều cãi lộn 3 ngày, nên nhau nhau đều cãi nhau. Hiện tại không có người có gì nghĩ, những cái kia không có thu hoạch được hư không thạch vị trí tiên vực, là ước gì tư không thạch vị trí một lần nữa phân chia, thu hoạch được vị trí người. Thanh phương đại đế chính mình cũng trước từ bỏ. Bọn hắn có thể nói cái gì lại nói nên nói đều nói qua. An Phương đại đế Thẩm Sâm đầu tiên đứng lên, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nếu như không phải là bởi vì Lam tiểu bối thái tử không thạch, Thẩm Sâm tuyệt đối sẽ không như vậy tích cực. Hắn ít nhất phải chờ mấy ngày lại nói. Hiện tại Lam tiểu bối thái tử không thạch, hắn lo lắng nhất không phải Lam tiểu bối đào tẩu. Lam tiểu bối là ngũ vũ tiên giới tiên đỉnh vương, liền không khả năng đào tẩu. Hắn lo lắng nhất chính là Lam tiểu bối rơi vào trong tay người khác. Hơn 300 người đi theo Thanh Phương Đại đế đi vào Tiên Đình Vương điện bên cạnh một tòa cung điện màu trắng. Tất cả mọi người biết, cái này cung điện màu trắng địa vị, đây là Thanh Phương Tiên vực tiến về hư không thạch duy nhất truyền tống trận chỗ ở. Các vị đại đế, truyền tống trận này là ta Thanh Phương Tiên vực hao phí kích sổ tài nguyên. tốn hao thời gian mấy chục năm mới tạo dựng lên, có thể trực tiếp truyền tống đến trên hư không thạch. Bởi vì trong hư không tình huống tương đối phức tạp, cho nên truyền tống trận này mỗi lần chỉ có thể truyền tống 30 người. Chúng ta nơi này hết thảy cần truyền tống 11 lần. Tại cung điện màu trắng bên ngoài, Thanh Phương đại đế thầm xâm liền tự mình hướng hết thảy mọi người giới thiệu truyền tống trận này. Lời này không ai cảm thấy là giả, tư không truyền tống trận cũng không phải tốt thành lập. Rất nhiều hư không truyền tống trận đều là tự nhiên truyền tống, còn có chính là siêu việt một giới này cường giả xây dựng đi ra. Bởi vì hư không truyền tống, chẳng những muốn cân nhắc đến khoảng cách còn muốn cân nhắc đến hư không nhân tố. Tỷ như vòng xoáy hư không, tư không sai chỗ các loại. Cái này còn không phải trọng điểm Trọng điểm là ở trong tư không rất nhiều thiên địa uy các đều là không hoàn thiện. Dưới loại tình huống này muốn tạo dựng truyền thống trận có thể thấy được có bao nhiêu gian nan. Trong đó liền cần dùng đến một ít uy các vật liệu. Bất luận một kiện nào uy các vật liệu, giá trị kia đều là không thể đo lường. Mấy tên tiên đỉnh vương vội vàng nói, Thanh phương tiên vực lần này là vất vả Vì một phương này tiên giới vì diện làm ra cống hiến rất lớn cùng từ bỏ. Thanh Phương đại đế cười nói, chúng ta đều là ở vào một phương tiên giới, ta tự nhiên hy vọng tất cả tiên vực đều có thể tại dưới lượng kiếp sống sót. Hắn muốn chính là hiệu quả này, chỉ cần mọi người cảm thấy thua thiệt hắn Thanh Phương tiên vực. Vậy hắn cầm xuống Lam tiểu bối liền không có càng nhiều ngoại giới nhân tố uy hiếp. An Phương Đại Đế một cách thanh âm đột ngột vang lên. Thẩm Sâm quay đầu, lập tức cười rạng rỡ ôm quyền nói ra, "Ta nói là ai, nguyên lai là Tiểm công chủ. Ngươi tới chính là Tiểm cung." Hắn quanh người sát khí lạnh sinh sinh bị trói lại, liền xem như đầu ngốc cũng nhìn ra đến. Gia hỏa này sát cơ rất mạnh. Tiểm cung đối với Thẩm Sâm lần nữa liền ôm quyền nói ra, "Thanh Phương Đại Đế" Ta trên hư không thạch vị trí bị người đoạt chiếm. Người này chẳng những chiếm chức vị trí của ta, còn giết ta Hồ Tiên cung đệ tử, bởi vì đại đế ngay tại họp bên trong, ta không tốt trước dùng truyền tống trận. Hiện tại ta hy vọng có thể mượn nhờ đại đế truyền tống trận, lập tức đi một chuyến hư không thạch. Khó dùng là giả, là người ta căn bản cũng không cho dùng. là ai lớn mật như thế thầm sâm giận dữ, thật giống như có người đoạt địa bàn của hắn đồng dạng. Tiềm Cung nói ra, Đại Đế cũng nhận biết người này, là Ngũ Vũ Tiên giới Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố. Cái gì nguyệt linh đại đế ngũ thiên thành kinh dị không thôi nhìn xem Tiềm Cung, hắn cũng hoài nghi ra hỏa này nói dối. Lam Tiểu Bố tu vi chỉ sợ ngay cả Tiên Vương cũng chưa tới a, một cách ngay cả Tiên Vương cũng chưa tới, người có thể cướp đoạt hắn Tiềm Cung Tiên Đế này viên mãn cung chủ địa bàn Ngũ Vũ Vương là hắn thầm sâm chau mày. Lập tức cả giận nói: "Ta nói người này tại sao không có tới tham gia hư không thạch phân phối đại hội? Nguyên lai là đi trước cướp đoạt hư không thạch địa bàn. Tiềm cung chủ, ngươi yên tâm, chuyện này ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cách hài lòng trả lời chắc chắn." Nói xong cảm thấy mình đáp án còn chưa hoàn thiện Thẩm sâm trên mặt ấy náy nói bổ sung Tiềm cung chủ Bởi vì chúng ta trải qua mấy ngày nữa hiệp thương Tư không thạch vị trí muốn một lần nữa phân chia Mặc kệ là tiềm cung chủ địa bàn Hay là ta thanh phương tiên vực địa bàn Đều muốn lần nữa lấy ra Tiềm cung hiển nhiên sớm đã biết được nội dung của buổi họp Đối mặt ba bốn trăm tiên đế cường giả Hắn cũng rõ ràng chính mình không có phản kháng chỗ trống. Hắn liền ôm quyền nói ra: "Thanh Phương Đại đế, chuyện này ta Tiềm cung là ủng hộ. Nhất định nghiêm ngặt dựa theo các vị tiên đình vương ý kiến tới. Chỉ là Lam tiểu bối này giết ta hộ Tiên cung đệ tử, ta nhất định phải đem hắn mang đi." Thẩm Sâm mặt lộ vẻ khó xử nói: "Bởi vì lần này nhị sự cũng dính đến Tiên Đình Vương không phục Tùng hư không thạch vị trí phân chia vấn đề. Bất luận cái gì Tiên Đình Vương chỉ cần không phục Tùng hư không thạch vị trí phân chia. Ta Thanh Phương Tiên vực đem đại biểu tiên giới tất cả tiên vực đem đối phương cầm xuống. Sau khi nói xong, tựa hồ là Tiểm cung cân nhắc đồng dạng, Thẩm Sâm nói lần nữa, như vậy đi, chúng ta trước cầm xuống Lam tiểu bối Dựa theo mọi người hiệp thương quá trình đi một lần, cuối cùng đem Lam tiểu bối oan hệ Tiềm cung chủ trong tay như thế nào như vậy liền đa tạ Thanh Dương đại đế. Tiềm cung ung quyền nói cảm tạ, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Một bên Tịch Đình Thương hồi phó hồi chủ Hoàng Thiên Quân trong lòng thầm mắc Tiềm cung tên ngu ngốc này. Lam tiểu bối đáng Tiềm không phải hắn cái mạng kia, mà là đổ trên người hắn. Thanh Phương đại đế đem Lam tiểu bối mang đi về sau, ngươi Tiểm cung có có thể được cay giấm. Hắn tự nhiên không biết Tiểm cung ý nghĩ. Tiểm cung cũng không biết Lam tiểu bối trên người có quá nhiều đồ tốt. Hắn chỉ cần Lam tiểu bối mạng nhỏ. Đồng thời mang theo Lam tiểu bối trở lại Ngũ Vũ tiên giới, đi luyện hóa Ngũ Vũ tiên giới. Tốt, đắc như vậy, ngươi trước hết một nhóm đi theo chúng ta đi thôi. Thanh Phương Đại Đế vung tay lên trực tiếp đem Tiềm Cung truyền tống vị trí sớm. Mặc dù rất nhiều tiên vực tiên đỉnh vương trong lòng không hài lòng, bất quá dưới mắt nơi này đắc là Thanh Phương Đại Đế một người định đoạt. Giờ phút này mới có rất nhiều người hoài niệm lên Lam Tiểu Bố đến. Cái này không sợ trời không sợ đất tiên đỉnh vương ở đây. Thanh Phương lớn đế tuyệt đối với làm không được dạng này. 3 ngày trước xanh ngạch phân phối thời điểm chính là Lam Tiểu Bố suất thủ đem một chút công môn cùng tiên tộc đuổi đi, là tiên vực tiết kiệm danh ngạch. Bởi vì Lam Tiểu Bố không sợ đắc tội người, này mới khiến Thanh Phương đại đế không có khả năng một tay che trời. Hiện tại Lam Tiểu Bố vừa đi, đắc tội với người công việc không có người làm. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên khí vũ trụ 19 chương 398 Ngụy quân Tử Thanh Phương đại đế đối với phản ứng của mọi người rất là hài lòng. Cái này đúng rồi. Truyền tống trận lạc của hắn. Liền xem như trên hư không thạc ngươi có địa phương. Một khi phát sinh đột ngột tình huống, Từ Thanh Phương tiên vực đi qua cũng muốn mượn nhờ truyền tống trận này. Trên thực tế lúc trước thành lập truyền tống trận này đích thật là tốn hao rất nhiều. Những năm này đi qua, bố trí truyền tống trận phí tổn không sai biệt lắm đã trở về. Thanh Phương Đại Đế một nhóm 30 người dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Khống chế truyền tống trận chính là Thanh Phương Đại Đế một tên tâm phúc, tiên đế hậu kỳ thực lực. Truyền tống đi. Thanh Phương Đại Đế nói một tiếng về sau, Cái kia khống chế truyền tống trận tiên đế lập tức kích phát truyền tống trận. Đại lượng tiên kinh bị thiêu đốt, từng đạo bạch quang ở trung quanh kích phát. Có thể để tất cả mọi người trừng to mắt chính là bọn hắn chính là tại trên truyền tống trận không nhúc nhích tí nào. Đừng bảo là không gian ba động, liền ngay cả truyền tống ba động đều không có. Tên này khống chế truyền tống trận tiên đế biến sắc, không đời hắn nói chuyện. Thanh Phương đại đế bên người cấp 9 tiên trận đế khủng khai đát là một bước rơi vào truyền tống trận biên giới trận cơ bên trên. Hắn chỉ là lấy tay sờ soạng một chút, sắc mặt liền khó coi nói, đại đế, truyền tống trận này bị phong cấm. Phong cấm truyền tống trận có hai loại phương thức. Đầu tiên là phong cấm truyền tống mở đầu vị trí, thứ hai là phong cấm truyền tống kết thúc vị trí. truyền thống trận này mở đầu vị trí ở trong Cẩm Ngẩn Tiên Thành cũng là hắn không coi. Vào đâu, hiển nhiên sẽ không bị làm tay chân. Vậy có thể bị làm tay chân duy nhất khả năng chính là Tư Không Thạch vị trí. Ta Thẩm Sâm liền muốn nhìn xem cái này Ngũ Vũ Vương là cái gì biến. Hắn là cảm thấy mình là một cái thất cấp tiên trấn vương rất đáng gầm rồi Thẩm Sâm trong mắt sát khí cơ hồ đều cô đọng thành thực chất. Hoặc là giờ khắc này Hắn cảm nhận được tiềm cùng loại phấn nổ kia. Khổng Khải ngưng trọng nói ra, "Có thể phong ấm trên hư không thạch truyền tống trận, chỉ sợ không phải cấp 7 tiên trận vương đơn giản như vậy, hoặc là ta trước đó phán đoán có chút sai lầm. Bất kể có phải hay không là sai lầm, đi, chúng ta cùng đi hư không thạch. Coi như hắn là cấp 9 tiên trận đế, thì tính sao thầm Sâm nói xong, trực tiếp lấy ra một kiện cực phẩm phi hành tiên khí. Nếu là ngồi phi hành tiên khí đi hư không thạch, vậy thẩm Sâm liền không có trước đó trọng yếu như vậy. Nơi này Tiên đỉnh Vương, ai phi hành pháp bảo còn không phải cực phẩm tiên khí rồi trong lúc nhất thời. Mấy trăm đạo phi hành pháp bảo xông ra thanh phương tiên vực, thẳng đến hư không thạch phương vị. Lam tiểu bối sớm đã bố trí tốt tất cả tiên trận. Hiện tại hắn chính hướng về phía hư không thạch tận cùng bên trong nhất vị trí bố trí giáo sát tiên trận. Tương lai hư không đảo hỗn độn bí cảnh mở ra, nơi này chính là cửa vào. Muốn đi vào hỗn độn bí cảnh này cửa vào, nhất định phải dùng hắn làm qua hư không trận văn ấn ký ngọc phù. Cứu ép tiến vào xe mì trực tiếp giáo sát. Đi vào hư không thạch nhanh nhất người không phải thanh phương tiên đế, cũng không phải cái gì ghê gớm lớn tiên vực. Mà là ma huyền tiên vượt một đoàn người. Lam Đan sư vừa bước lên tư không thạch, Mễ U Lan liền vội vàng kêu lên. Đi theo Mễ U Lan cùng đi trừ tứ đế cung bốn tên tiên đế bên ngoài còn có chỉ sa chỉ chân a. Lam tiểu bối vừa mới hoàn thành tư không đào cửa vào tiên trận bố trí, nghe được Mễ U Lan gọi lập tức liền rơi vào Mễ U Lan trước mặt. Ngọc Thiềm đại đế, đã lâu không gặp. Mễ U Lan thở dài nói ra, Thanh Phương Đại đế tới, hết thảy hắn đều biết kẻ đến không thiện. Nói lời này có ý tứ là hy vọng Lam tiểu bối có thể đi nhanh lên. Ngọc Thiềm Đại đế, ngươi tựa hồ căn bản cũng không có đem Ma Huyền Tiên vực an nguy để ở trong lòng. Chỉ chân a lạnh lùng nói, nàng cùng Lam tiểu bối là có thù. Lúc trước nếu như không phải nàng đi nhanh, liền bị Lam tiểu bối giết chết. Nàng lửa giận chính là, lần này là vì Ma Huyền Tiên vực an nguy mà tới. Cứ việc nàng xem thường Mễ Ưu Lan, nhưng vẫn như cũ là cùng theo ở bên người Mễ Ưu Lan. Mễ Ưu Lan biết gió Thanh Phương đại đế ở chỗ này ảnh hưởng, còn dám cho Lam Tiểu Bố báo tin. Tứ đế cung tứ đế thế nhân là phi thường rõ ràng Lam Tiểu Bố đáng sợ. Bọn hắn chỉ là đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Khách khí thăm hỏi một câu, Làm tiểu bố nhìn lướt qua chị Trân A. Ngươi chỉ ra đã chiếm đoạt nguyệt kính tiên đình A. Ngươi hẳn là may mắn. Ta không tải ma huyền tiên vực. Nếu như không phải là bởi vì ngũ vũ tiên giới có chuyện. Ngươi chỉ ra ta ngay cả nồi đều bưng. Cút đi, hôm nay xem ở ngọc thiểm đại đế trên mặt mũi. Không giết ngươi, chớ chọc ngươi bố ra không cao hứng. Mế ưu lan thế mới biết. Làm tiểu bố cùng chị Trân A có lớn như vậy thù. Lam Tiểu Bố sau khi nói xong đối với Mễ U Lan liền ôm quyền, "Mễ huynh, tình cảm của ngươi ta nhận. Trên hư không thạch này hiện tại tốt nhất đừng đi lên. Ta hôm nay ngay tại trên hư không thạch này bưng nổi, liền đợi đến thẩm Sâm cùng Tiệm cung những hạt đậu này tới sao?" Mễ U Lan nghĩ đến Lam Tiểu Bố sư phụ tại Ma Huyền Tiên vực thực lực đáng sợ, đối với Lam Tiểu Bố gật gật đầu, không nói gì thêm. truyền âm cho bên người mấy người về sau, chủ động giúp đi. Lam Tiểu Bố là trận đạo cường giả, người khác không biết, bọn hắn mấy người này rất rõ. Lúc trước Lam Tiểu Bố thế nhưng là mượn nhờ cấp 9 Hỗn Sát Tiên Trận tại Ma Huyền Tiên vực chém giết vô số dị mã. Có thể khẳng định trên hư không thạch này có Lam Tiểu Bố bố trí cấp 9 Hỗn Sát Tiên Trận. Đối với Ma Huyền Tiên vực người tới trước, Lam Tiểu Bố cũng không cảm thấy kỳ quái. Ma Huyền Tiên vực có một cách ma huyền hạp tốc, Tứ lý cung tứ lý thường xuyên sẽ vượt qua ma huyền hạp tốc. Nếu như không có tốt phi hành pháp bảo mới là quái sự. Hắn phong loan chính là từ Ma Huyền Tiên vực thần vân tiên trì lấy được. Mễ U Lan bọn người lui ra phía sau không đến bao lâu, trên trăm đạo phi hành pháp bảo liền lục tục xông lại. Bất quá những phi hành pháp bảo này đến về sau, không có một chiếc xông vào hư không thật. Rất hiển nhiên tất cả mọi người rõ ràng Lam tiểu bối khẳng định trên hư không thạch bối chí hỗn sát tiên trận. Cứ việc nhiều người ở đây, sẽ không sợ sợ Lam tiểu bối hỗn sát tiên trận, nhưng loại chuyện này tự nhiên không tới phiên bọn hắn ra mặt. Thanh Phương Tiên vực đại đế Thẩm Sâm sẽ chủ động đi ra. Quả nhiên, Thẩm Sâm từ trong đám người bước đi ra. Tại phía sau hắn có ba tên nam tử Một người trong đó Lam Tiểu Bối cũng nhận biết, Tắc Vô Vân, thật sự bán thần cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, còn lại hai người giống nhau là bán thần cường giả. Trừ Thẩm Sâm bên ngoài, cái thứ hai đứng ra chính là Tiểm Cung. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã đem Lam Tiểu Bối chém thành muôn mảnh. Ta là Thanh Phương Tiên Vực Tiên Đình Vương Thẩm Sâm, trải qua chúng ta hơn 100 cái tiên vực hiệp thương mấy ngày sau, quyết định đem hư không thạch vị trí một lần nữa phân chia. Bao quát Tà Thanh Phương Tiên vực ở bên trong, tất cả trên hư không thạch chiếm cứ vị trí tiên vực, tông môn xin mời lập tức rời đi hư không thạch, để một lần nữa phân chia vị trí. Thẩm Sâm đến về sau, không có trước tiên tìm cây sự với Lam tiểu bối, mà là để hết thảy mọi người rời đi trước hư không thạch. Trên hư không thạch chín thành người đã sớm biết kết quả, lúc này không rời đi cũng muốn rời đi. Số rất ít không muốn rời đi. Trong thấy hơn chín thành người đều rời đi. Bọn hắn không rời đi hiển nhiên chỉ có thể chịu chết. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chọn rời đi hư không thạch. Giờ phút này tuyệt đại đa số phi hành pháp bảo đều rơi vào hư không thạch bên ngoài. Cùng là cực phẩm phi hành tiên khí, tốc độ là có khác biệt. nhưng cũng không trở thành rõ ràng như vậy. Thẩm Sâm ánh mắt rơi trên người Lam Tiểu Bố, hắn lạnh lùng nói: "Ngũ Vũ Vương, ngươi không tham gia hư không thạch phân phối hội nghị thì cũng thôi đi, cũng dám tại toàn bộ tiên giới vì diện chí định tốt phân phối phương án về sau, còn mạnh hơn đi trái với giết người chiếm diện tích" Hẳn là ngươi ngũ vũ tiên giới muốn áp đảo chúng ta một phương này tiên giới vì diện phía trên cơ hồ là tại Thẩm Sâm vừa dứt lời. Càn Viêm Tiên vực Tiên đỉnh Vương kế một cung liền đứng ra nói ra. Giữa theo chúng ta chế đỉnh uy tắc mới. Trái với tư không thạch phân phối phương án người. Vô luận là ai? Cùng nổi lên công chi. Đồng thời đưa vào Thanh Phương Tiên vực thẩm vấn. Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm Thẩm Sâm. Từ Tốn nói: Nhà ngươi bố gia gặp qua không biết xấu hổ, cùng ngươi dạng này không biết xấu hổ chưa từng thấy qua. Rất hiển nhiên Thẩm Sâm là tại biết Lam tiểu bối đi vào hư không thạch về sau, tăng thêm người trái với phương án xử phạt phương thức. Trên thực tế Lam tiểu bối cướp đoạt Tiềm Cung địa bàn thời điểm, phương án còn không có chế định đi ra. Tất cả mọi người đã tới chưa Thẩm Sâm nghiêm nghị hỏi, đây chính là muốn hợp nhau tấn công Lam Tiểu Bố nhìn xem mấy trăm tiên đế cường giả vây quanh ở bên ngoài, còn có lần lượt tới tiên đế cường giả, hắn bình tĩnh nói ra: "Các vị tiên đình vương, ta không tin tưởng lắm Thẩm Sâm lão thất phu này, người này nói chính là một bộ, phía sau làm chính là một bộ. Mọi người biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao cũng là bởi vì ta hỏng thất phu này chuyện tốt." Cho nên hắn trong đêm dẫn người vây quanh cửa hàng của ta, muốn tại Cẩm Ẩn tiên thành giết chết ta. Chỉ là ta chạy nhanh mà thôi, bằng không mà nói, đã sớm bị thất phu này giết. Mọi người tin tưởng hắn mà nói, nói không chừng sau một khắc hắn liền sẽ ở sau lưng động thủ. Nói bậy nói bạ. Ký Mộc Ung tức sận quát lớn. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không chờ hắn sẽ lại nói xong trực tiếp vung ra một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu hình linh y lại thầm sâm mang theo một đám người tại Lam tiểu bối ngoài cửa hàng vây giết Lam tiểu bối quá trình. Trông thấy vô cùng rõ ràng hư không hình ảnh, Khổng Khải sắc mặt có chút tái nhợt. Giờ khắc này hắn khẳng định, Lam tiểu bối phi thường có thể là một cái cấp 9 tiên trấn đế. Nếu không không có khả năng bố trí ra hắn đều không có phát hiện giám sát tiên trận. Khổng trấn đế chuyện gì xảy ra thầm sâm sắc mặt âm trầm không gì sánh được truyền âm cho Khổng Khải. Khổng Khải hít vào một hơi. Truyền âm nói: "Thanh Phương đại đế, nếu như đối phương không phải cấp 9 tiên trấn đế, vậy chính là có đặc biệt thủ pháp bố trí giám sát tiên trấn lừa qua ta điều tra. Rất nhiều tiên đỉnh vương đều là theo bản năng cách xa một chút. Sự thật cho thấy Lam tiểu bố nói không sai." Thẩm Sâm mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, vậy mà làm ra dẫn người vây giết Khắc Tiên Vực Tiên Đình Vương sự tình. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn đắc tội Thẩm Sâm, vậy bị vây giết có phải hay không là bọn hắn từ giờ khắc này đã không có người dám ở tại Cẩm Ẩn Tiên Thành. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, Thanh Phương Tiên Vực cái này Tiên Đình Vương Thẩm Sâm kỳ thật chính là một cái Ngụy Quân Tử. Ngụy Quân Tử này mà nói Ta là một chữ cũng không dám tin tưởng. Cho nên ta quyết định tiếp nhận Tư Không Thạch phân phối phương án, Tư Không Thạch ta đem một lần nữa phân chia. Ta hy vọng mỗi một cái tiên vực ở chỗ này đều có một khối địa phương, có thể trực tiếp tiến vào hỗn độn mỹ cảnh bên trong. Đương nhiên, nếu như muốn đi theo Thẩm Sâm Ngụy Quân tử này phía sau đối phó ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. tư không thạch vị trí tam đoan là sẽ không có. Vô Vân huynh, đợi lát nữa ta trước dùng nói cầm chắc lấy Lam tiểu bối. Ngươi cùng Khải rống thừa dịp Lam tiểu bối kia không chú ý, xuất thủ đem hắn chế trụ. Thẩm Sâm truyền âm cho bên người các Vô Vân cùng phó Khải Khoan. Hắn cũng không tin hai cái bán thần cảnh xuất thủ. Tại vội vàng tình huống dưới Lam tiểu bối còn có thể chạy thoát. Hôm nay đội mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon thuận tiện cầu nguyệt diễu. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực phong lưu chân tiên.